tiêu mãi mãi nấu cơm tay nghề là càng ngày càng tinh vi mỗi ngày làm đồ ăn đều bị ăn sạch sẽ kỳ ngạn buổi tối không đi ngủ ở tân phòng cùng tiểu dương một cái phòng hán chỗ đó trang thượng ngủ, thu mỗi cũng đinh không đến tiêu nguyệt vẫn là thích cùng mãi mãi ngủ một cái phòng hơn nữa nhà cũ ban đêm càng lạnh khối ban đêm thực can tĩnh tiểu an bình thu thập phô đệm tràn dọn giường lạnh một hai phải đến sân phơi lúa xem lúa Mỗi năm đều có lúa bị trộm tình huống, tuy rằng không phải thực nghiêm trọng, nhưng là nhà mình cực cực khổ khổ loại lúa bị trộm, ngẫm lại cũng làm người cảm thấy thực tức giận. Cho nên, mỗi đêm đều có các gia nam nhân, khiêng giường lạnh ở bên ngoài ăn ngủ ngoài trời xem lúa. Người nhiều ở một hối, cũng liền không cảm thấy tịch mịch. Phong cẩn tới doanh địa lúc sau, cấp tiểu nguyện tới điện thoại, báo thanh bình an. Tiều mãi mãi ở một bên, trên mặt tươi cười liền không đình quá. Tiêu Nguyệt tắm rồi giặt sạch đầu, ngồi ở trong viện thừa lương, chờ tóc làm. Tổ tôn hai ngồi ở cùng nhau nói chuyện thiếm. Tiêu Nguyệt đương nhiên sẽ không nói cho nãi nãi, nàng những cái đó gặp vỡ, nói ra sợ là sẽ làm sợ lao nhân ra. Cách vách lâm ra thanh âm, đứt Quãng cũng có thể nghe thấy. Tựa hồ là lâm thị lại ở lẻ nhải, hình như là lâm ngọc mai không làm việc, cơm chiều cũng không có làm, liền ở nhà nằm, cùng quan tiểu thư dường như. cũng khó trách lâm thị sinh khí. Mà ngoài ruộng sống, nàng không làm cũng liền thôi. Thủ công nghiệp cũng không dính tay, cả buổi chiều, liền ở trên giường không xuống dưới. Muốn nói nàng sinh bệnh, cũng không gặp phát sốt ho khan, khí sắc cũng còn hảo. Lâm Thiết Thành mặt tâm trầm, cũng là không cao hứng, cả ngày ở nhà nhà rỗi. nếu là thật sự không nghĩ làm việc nhà nông, liền đến trấn trên tìm cái sống làm, ta xem lão chu ra giống như vẫn luôn ở nhận người. Làm kiểu dương thế ngươi nói một chút, cũng ở đàng kia đương cái người phục vụ, một tháng tốt xấu có thể tránh mấy cái tiền, sống cũng không mệt. Ta mới không cần đi cho nhân ra đoan mâm, ném chết người. Lâm Ngọc Mai từ trên giường ngồi dậy, vọt tới nhà chính cửa, nổi giận đùng đùng rối trở về. Nàng nói chưa dứt lời, vừa nói ra tới, Lâm Thiết Thành giận sôi máu. Là chính ngươi làm, một hai phải trộm đi đi ra ngoài, chúng ta cũng chưa nói không cho ngươi niệm thư. Ngươi nhìn xem nhân gia Kiều Nguyệt, hiện tại hảo hảo niệm thư, tương lai còn có thể tìm được bát sắt công tác, nhìn nhìn lại ngươi. Lâm Thiết Thành quả thực nói không được nữa, căn bản vô pháp so, cái này nữ nhi quá làm nàng thất vọng rồi. Làm phụ mẫu, đều thích lấy chính mình ra hài tử cùng nhân gia hải tử so. Làm con cái, cũng ghét nhất cha mẹ lấy chính mình, cùng con nhà người ta so sánh với. Đánh giá, lâm ra cha mẹ nếu là biết Kiều Nguyệt trải qua sự. khẳng định liền sẽ không nói như vậy. Vì cái gì nhất định phải lấy ta cùng Kiều Nguyệt so, nàng cũng không gặp đến có bao nhiêu hảo, còn không phải cả ngày ở bên ngoài điên chạy, nào có một chút cô nương ra bộ dáng. Lâm Ngọc Mai cảm thấy, nàng nhất định phải tìm ra Kiều Nguyệt không phải, liền tính biên cũng muốn biên ra tới. Kiều Nguyệt nếu là nghe thấy lời này, nhất định phải phiến nàng mấy bàn tay. Chó cắn lã động tân, không biết người tốt tâm nào. Xin hỏi nơi này là Lâm Ngọc Mai ra sao? ngoài cửa có người ở gõ cửa đại buổi tối vẫn là một cái nơi khác khẩu âm người gõ cửa rất kinh tủng. ai a lâm thiết phí tổn liền ngồi ở trong sân nhìn nhắm chặt viện môn liền tính toán qua đi mở cửa ba ta đi khai lâm ngọc mai vui sướng cướp đi mở cửa nàng cảm thấy khẳng định là chu tiến phái người tới ai a lâm thị đang ở nấu cơm bọn họ cơm chiều còn không có ăn hiện làm chỉ có thể tạm chấp nhận ăn chút Dùng giữa trưa thừa cơm, hơn nữa cải trắng, mỡ heo, muối, làm thành một nồi đồ ăn trắng canh. Ta nào biết? Lâm Thiết Thành ngồi ở kia, kỳ thật một chút đều không nghĩ lên, quá mệt mỏi, hai cái đùi giống như đều không phải chính mình. Lâm Ngọc Mai mở cửa, thấy bên ngoài đứng một cái xuyên tây trang nam nhân. Ách! Không đúng, hẳn là hai người. Còn có một người ngồi ở trong xe, khai tiểu ô tô, cùng tiểu nguyệt khai cái loại này cùng loại. ta chính là lâm ngọc mai các ngươi là ai ngươi hảo ta là chu công tử phái tới người lâm tiểu thư nếu là phương tiện nói hiện tại xin theo ta nhóm đi một chuyến ta an bài bác sĩ cho ngài kiểm tra thân thể tây trang nam lời nói nghe tựa hồ thực khách khí nhưng là lại lộ ra cường thế chính là lâm ngọc mai làm sao tưởng nhiều như vậy phương tiện đương nhiên phương tiện hắn cũng tới sao hắn ở đâu là ở trong xe sao chúng ta công tử rất bận Tạm thời chỉ sợ sẽ không gặp ngươi, được rồi, khác lời nói không nói nhiều, vẫn là trước theo chúng ta đi một chuyến, đến xác định lúc sau, mới có thể nói điều kiện, ngươi nói đúng đi. Từ Chi Hoành đương nhiên không thích trước mắt nữ nhân. Ở tại như vậy lạc phá tiểu sân thôn, phía trước vẫn là câu lạc bộ đêm tiểu thư. Như vậy nữ nhân như thế nào có thể làm Chu Gia thiếu phu nhân, ngay cả sinh hạ Chu Gia con nối dõi, nàng đều không xứng. Bất quá. Chu Tiến có tính toán của chính mình, hắn làm như thần, tự nhiên sẽ nghe theo chủ tử an bài. Lâm Ngọc Mai hoàn toàn không có nghe được nhân ra lời nói chán ghét, vội vàng chạy về đi theo Lâm Thiết Thành đơn giản nói gì đó. Đương nhiên không phải kiểm tra mang thai nói như vậy. Bất quá nàng biên lấy cơ thực vụ về, Lâm Thiết Thành đương nhiên không thể tin tưởng, nhưng là chờ hắn đuổi theo ra đi, bên ngoài nào còn có Lâm Ngọc Mai thân ảnh. Lâm Thị cũng đuổi tới, hắn ba. đây là từ đâu ra tiểu ô tô như thế nào đem ngọc mai tiếp đi rồi nên không phải là kiểu ra người đi lâm thiết thành nhữ mày phủ định không có khả năng bọn họ căn bản không có tiếng kiểu ra trực tiếp liền đến nhà của chúng ta cửa đem ngọc mai tiếp đi rồi lâm thiết thành tưởng liền phức tạp hắn suy sẽ đến có phải hay không trước kia lâm ngọc mai ở bên ngoài trêu chọc kẻ có tiền nghe nói bên ngoài người đều rất xấu không yên tâm dưới hắn chạy đến kiều ra Gõ khai tiểu gia đại môn, thỉnh cầu tiểu nguyệt hỗ trợ. Tiểu nguyệt kỳ thật sáng sớm liền nghe được, trong thôn tới ô tô, còn không phải nhà bọn họ, có thể không thể nghi sao. Chính là tựa như nàng phía trước nói qua giống nhau. Lâm Ngọc Mai chính mình tuyển lộ, là tốt là xấu, là khổ là ngọn, đều là nàng bản thân sự. Các nàng chỉ là hàng xóm quan hệ, liền bằng hưu đều không tính là. Cứu nàng một lần, đã là tình cảm, không có khả năng mỗi lần xảy ra chuyện. đều phải rút. Lâm Thúc, ngươi trở về đi, nàng thực mau liền sẽ trở về, đến nỗi rốt cuộc chuyện gì, tin tưởng các ngươi thực mau liền sẽ biết, bất quá các ngươi yêu cầu chuẩn bị tâm lý thật tốt, tuổi lớn, sợ hãi nhưng không ai đưa các ngươi đi bệnh viện. Tiêu Nguyệt nói xong, lui ra phía sau một bước. Phích một tiếng, đem cửa đóng lại. Lâm Thị đứng xa, không dám lên trước. Bất quá nhìn Lâm Thiết Thành biểu tình, phỏng trừng là huyền. Lâm Thị cho rằng thật sự xảy ra chuyện, chân mềm nhũn, ngồi xuống trên mặt đất, vậy phải làm sao bây giờ nha? Nhà ta Ngọc Mai, mệnh sao liền như vậy khổ đâu? Người câm miệng, cả ngày liền biết hạt gào, lại không phải thật sự đã xảy ra chuyện. Lâm Thiết Thành còn ở cân nhắc Tiều Nguyệt nói, tổng cảm giác nàng lời nói có ẩn ý. Cái gì kêu làm cho bọn họ chuẩn bị tâm lý thật tốt, Ngọc Mai còn có thể có chuyện gì gạt bọn họ đâu. Tiều Nguyệt đóng cửa lại, trở lại trong phòng. Tiểu nãi nãi cũng hỏi. Tiểu nguyệt nghĩ nghĩ, liền đem lâm ngọc mai chuyện này nói. Nàng giống như mang thai, hoài vẫn là một cái đại nhân vật hài tử. Nàng hiện tại đắc chí, cho rằng chính mình leo lên cao chi, cả ngày làm làm quan thái thái mộng đẹp. Tiểu nguyệt là ăn ngay nói thật, không có muốn làm thấp đi nàng ý tứ. Tiểu nãi nãi đương nhiên là bị kinh hách hỏng rồi. Ta ông trời, nàng. Nàng như thế nào có thể mang thai, chẳng lẽ nàng ở bên ngoài, thật sự bị người cái kia. kỳ thật đối với lâm ngọc mai ở bên ngoài đường tiểu thư sự cũng không có thạch trùy tiêu mãi mãi liền cho rằng đó là nghe nhầm đồn bậy sự lại không nghĩ rằng không chỉ có là thật sự còn có thể mang thai tiêu nguyệt sợ lão nhân ra bị sợ hãi vội vàng an ủi nói không có việc gì nàng chính mình đều không thèm để ý bởi vì cái kia có thể là nàng hài tử phụ thân người là một cái đại quan trong nhà lao có tiền nhà bọn họ ở kinh đô địa vị rất cao Lâm Ngọc Mai mộng tưởng bay lên chi đầu đường Phượng Hoàng Đâu. Chẳng qua nguyện vọng là tốt, hiện thực lại là tàn nhẫn. Chu Tiến người như vậy, vô luận từ góc độ nào tới xem, đều không phải một cái có thể gánh trách nhiệm phụ thân. Càng đừng nói gia tộc bọn họ vẫn là Chu Láo Gia tử đương gia. Như vậy một cái thái độ cường ngạnh Lão Gia tử, Chu Tiến ở trước mặt hắn, liền cái rắm cũng không dám phóng. Tiều nại nại thẳng thở dài, cái gì bay lên chi đầu đường Phượng Hoàng. ngươi không cần đi ra ngoài nói bậy nói ngọc mai sự tự nhiên có nhà bọn họ thân thích đi nhọc lòng chúng ta mặc kệ thanh quan khó đoạn việc nhà nhưng là mặc kệ nói như thế nào còn không có kết hôn liền có hải tử tương lai hải tử sinh hạ tới chờ hắn trưởng thành là phải bị người chọc cuộc sống mãi mãi mau nghỉ ngơi đi nhà bọn họ sự ta liền không cần nhọc lòng lại nói ngài thao bất quá tới nhân ra càng là không cảm kích lâm thị là cái cái dạng gì người ai không biết chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi cùng ngày ban đêm hạ một hồi mưa rào có sấm chớp thời gian thực đoản nhưng là lượng mưa rất lớn những cái đó ở sân phơi lúa xem lúa người tất cả đều cuốn phô đệm chan vội vã chạy về ra lại cầm vải dầu cùng rơm dạ chạy về đi dù sao tới rồi sau nửa đêm người trong thôn cơ hồ cũng chưa như thế nào ngủ tiêu mãi mãi cũng tỉnh lặng lẽ đứng dậy mặc tốt quần áo đi bên ngoài tiêu Nguyệt tình hạ bất quá lại ngủ rồi vũ không lớn thôn dân tổn thất cũng còn hảo tổng so vẫn luôn mưa nhỏ muốn tới cường đưa lâm ngọc mai trở về xe siêu siêu vẹo vẹo xử vào thôn tử bởi vì con đường quá lầy lội làm cho toàn bộ xe giống như là từ trong nước bùn vớt ra tới giống nhau lâm ngọc mai xuống xe thời điểm tiêu nguyệt chính bưng chén đứng ở nhà mình cửa nhìn nàng đi xuống tới muốn nói cái này từ chi huỳnh cũng không biết là cố ý vẫn là cố ý Đem xe đình như vậy xa, Lâm Ngọc Mai dẫm lên tể mắt cá chân thâm bùn, hướng ra đi. Xem nàng trên mặt biểu tình, phỏng trừng là xác định có. Tính nhật tử, phỏng trừng cũng là Chu Tiến. Khác liền khó nói. Lâm Ngọc Mai nhìn thấy Kiều Nguyệt, đắc ý hướng nàng cười. Ta là thật sự có, là Chu gia hải tử. Tương lai Chu Tiến còn muốn tiếp ta đi kinh đô sinh hoạt. Ngươi không cần quá hâm mộ, gả cho phong cẩn về sau. Ngươi cũng là quan thái thái, chẳng qua cấp bậc không giống nhau. Lâm Ngọc Mai cảm thấy Chu Tiến khẳng định thuộc về kinh quan một loại, đến nỗi phong cẩn, chính là một chỗ quan, sao có thể giống nhau. Cho nên nàng cùng Kiều Nguyệt cấp bậc cũng không giống nhau, tân. Chính là không giống nhau. Từ chi hoành ngồi ở trong xe, đem Lâm Ngọc Mai nói, toàn nghe tiếng lô thai. Chứ bỏ cười nhạo, hắn thật sự không có khác biểu đạt phương pháp. Bất quá, hắn thấy được Kiều Nguyệt. Ở tới phía trước, hắn nhận được quá Chu Tiến dặn dò. làm hắn ngàn vạn không cần chọc Lâm ra cách vách tiểu nha đầu, đó là tuyệt đối chọc không được các ma. Tiêu Nguyệt Tiên lặng bài cơm, đối với Lâm Ngọc Mai ngốc tử dường như lời nói, không tỏ ý kiến. Nàng mới sẽ không theo một cái ngốc tử tranh chấp, như vậy nàng cũng sẽ biến ngốc. Bất quá đối với tử chi hoành tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, nàng vẫn là thực cảnh giác. Ngươi nhìn cái gì? Vương không chén, Tiêu Nguyệt Ngư khí chính là đủ hướng. Đối với Chu gia người, nàng từ trước đến nay sẽ không có sắc mặt tốt từ chi hoành cười một cái không có gì chính là nghe nói ngươi là cái lợi hại tiểu cô nương hiện tại xem ra cũng bất quá như thế không có gì đặc biệt sao từ chi hoành làm chu gia gia thần quyền lợi tiền tài vẫn luôn cũng không thiếu ở chu gia che chở hạ cuộc sống gia đình quá thực dễ chịu chu gia liên tiếp bị nhục chu gia con nối dõi một người tiếp một người thất bại tựa hồ đều cùng trước mắt tiểu cô nương có quan hệ hoặc là chuẩn xác điểm tới nói là cùng nàng phía sau nam nhân có quan hệ tiêu nguyệt dựa vào cạnh cửa tôi cười nghiền ngẫm nghe nói chu ra cẩu chỉ biết yêu, sẽ không cắn người kỳ thật như vậy cẩu mới là hảo cẩu không tin ngươi có thể hỏi nhà ta tiểu bạch tiểu bạch lại đây trông thấy ngươi đồng loại tiểu bạch đang theo trong thôn xinh đẹp nhất mẫu cẩu chơi đùa đùa giỡn nghe thấy chủ tử chiêu gọi lưu luyến không rời chạy về tới đánh gây nhân ra nói chuyện yêu đương Tiểu Bạch Tâm tình thực không xong. trực tiếp hậu quả chính là nó hướng về phía Tử Chi Hoành xe cuồng thiếu. Nhưng mà Tử Chi Hoành còn ở vì Kiều Nguyệt vừa mới nói mà phẫn nộ, đáng chết Tiểu Nha Đầu. Thế nhưng mắng hắn là cẩu. Tiểu Nha Đầu, xem ở ngươi là Hải Tử phân thượng, ta không cùng ngươi so đo, một chút gia giáo đều không có, cùng giả loại có cái gì phân biệt? Nói xong lời cuối cùng, hắn chỉ là nhỏ giọng nói thầm, rốt cuộc kia chỉ cẩu quá hung. vẫn luôn dùng hung ác đôi mắt nhìn chầm trầm hắn. Tiêu Nguyệt vốn dĩ đều tính toán buông tha hắn, nhưng là... Tiểu Bạch, đi lên cắn hắn. Sớm đã chờ không kiên nhẫn Tiểu Bạch, giải khai chân liền vọt đi lên, dọa từ chi hoành vội vàng mệnh lệnh người lái xe, chạy nhanh rời đi. Tiểu Bạch vẫn luôn đuổi theo hắn xe, đuổi theo ra thật xa. Lại còn có không phải Tiểu Bạch một con cầu truy, mà là vài chỉ cầu đồng thời truy ở xe mặt sau. Từ chi hoành dọa tim đập bang bang thằng nhảy Thầm mắng nha đầu chết tiệt kia quá âm hiểm, thế nhưng thả chó cắn hắn. Lâm Ngọc Mai đứng ở nhà mình cửa, dù sao là khí không được, hướng tới Kiều Nguyệt giống giận, ngươi làm gì thả chó cắn người, hắn là Chu Tiến phái tới giúp ta, ngươi đem hắn dọa đi rồi, chọc Chu Tiến sinh khí, ta làm sao bây giờ? Kiều Nguyệt thổi tiếng vang lượng hít sáo, gọi hồi tiểu bạch, lại lạnh lùng thiết nàng liếc mắt một cái, ta quản ngươi làm sao bây giờ, ai làm hắn chọc tới ta, lần sau hắn lại treo chọc ta. Ta liền phóng toàn thôn cho cắn hán. Lâm Ngọc Mai khí ngược đau, bất quá thực mau nàng liền khí không đứng dậy. Lâm đầu từ sáng sớm liền ở nhà nhớ thương, lo lắng đến không được. Thật vất vả nhìn đến Lâm Ngọc Mai trở về, thấy nàng thế nhưng ở cửa cùng tiều nguyệt giảng vô nghĩa, dứt khoát trực tiếp đem nàng kéo vào môn, lại đóng cửa lại, không cho người khác nghe thấy. Ngọc Mai, người chạy nhanh cho ta nói rõ ràng, rốt cuộc là chuyện như thế nào, tối hôm qua tới người, rốt cuộc là ai. Lâm Thị sốt ruột ép hỏi. Lâm Thiết Thành sáng sớm liền xuống đất đi, không ở nhà, bằng không lại ép hỏi chính là hai người. Lâm Thị sốt ruột, ở Lâm Ngọc Mai xem ra, căn bản không quan trọng. Mẹ, nhà của chúng ta liền phải phát đại tài, về sau các ngươi không bao giờ dùng làm ruộng, cũng không cần chịu khổ chịu nhọc, còn có thể trụ thượng căn phòng lớn, nhị vượng cũng có thể thượng tốt nhất đại học, về sau khẳng định có thể có đại tiền đồ. Lâm Ngọc Mai đắc ý nói. Lâm Thị nghe như lọt vào trong sương mù. ngươi, ngươi chúng ta đi, mẹ, ta mang thai. Không chờ Lâm Thị suy nghĩ cẩn thận, Lâm Ngọc Mai lập tức ném ra một cái trọng bàng bom, đem Lâm Thị tạc sững sờ ở tại chỗ, hơn nửa ngày không hoàn hồn. Lâm nhị vượng giờ phút này đang ngồi ở nhà chính cửa bậc thang, yên lặng gặm sinh dưa chuột. Nhìn mẫu thân cùng tỉ tỉ cổ quái bộ dáng, hắn mặt vô biểu tình đứng lên, lấy thượng cây gậy trúc, đuổi vị xuống nước đường đi. Toàn ra đều không phải người bình thường, hắn cảm giác chính mình đều phải không bình thường. Lâm Thị chốc trước mắt, ngơ ngác nhìn nữ nhi, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa, ta mang thai, có cái gì hảo kinh ngạc, chỉ cần là cái nữ nhân, không đều có thể mang thai. Lâm Ngọc Mai nói nhưng nhẹ nhàng, chút nào không cảm thấy chính mình nói có cái gì không đúng địa phương. Lâm Thị rốt cuộc có thể há mồm thở dốc, nhưng là không xuyến hai hạ, liền cảm giác đầu ầm ầm vang lên. ngươi, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ta đánh chết ngươi. Ta hôm nay nếu là không đánh ngươi. Lâm Thị vừa nói, một bên giống ruồi nhặng không đầu giường như tại chỗ luận chuyển, tìm cây chổi đâu. ai nha, ngươi trước hết nghe ta đem nói cho hết lời, ngươi biết ta hỏi chính là con của ai sao? Lâm Ngọc Mai thật đúng là sợ động thủ, nàng hiện tại là người có mang, cũng không thể bị đánh. Lâm Thị bị ngăn lại, mới đầu căn bản nghe không vào, bất quá sau khi nghe được tới. Nàng bất động. Ngươi lời nói, rốt cuộc dừa không đáng tin cậy. Vẫn là không mấy tin được, lấy nàng nữ nhi thân phận, như thế nào có thể cùng đại quan nhất lên quan hệ đâu. Đương nhiên là thật sự, Kiều Nguyệt cũng nhận thức người kia, nhà bọn họ ở Kinh Đô. Nhưng yêu, như, người một nhà đều là làm quan, chu lão gia tử vẫn là tổng thống người bên cạnh. người ngẫm lại xem, chỉ là theo chân bọn họ ra dính lên biên, kia đều đến không được. Ngươi làm ta lẳng lặng, ta yêu cầu yên lặng một chút. Lâm Thị yêu cầu thời gian tới tiêu hóa này hết thảy, nàng cảm giác chính mình trái tim không đủ dùng. Chờ đến Lâm Thiết Thành từ bên ngoài trở về, lại lạ như thế nào một hồi gió lốc, liền không cần phải nói. Bọn họ hai vợ chồng, vẫn là không yên tâm, vì thế chạy đến Kiều ra, tìm Kiều Nguyệt dò hỏi tình huống. Kiều Nguyệt đang ở sân phơi lúa, dương hạt thóc, lợi dụng gió nhẹ, đem hạt thóc tạp chất thổi đi. Này cũng yêu cầu kinh nghiệm cùng kỹ xảo. Dương quá cao. Hạt thóc cũng đến đi theo thổi đi rồi. Dương quá thấp, tập chất vô pháp chia lịa, phải lại Dương một lần. Vốn dĩ này sống, là Kiều Dương ở làm, yêu cầu lực cánh tay, hắn lo lắng Kiều Nguyệt tiểu tế cánh tay đỉnh không được. Bất quá sau lại Kiều An Bình làm hắn hỗ trợ chọn lúa đem, không thể làm cắt xong lúa còn lưu tại ngoài ruộng. Thối hôm qua hạ một trận mưa, làm việc nhà nông làm đặc biệt chậm. Lâm Thị đối mặt Kiều Nguyệt, đặc biệt là nhìn đến Kiều Nguyệt đôi mắt ghi. Có chút khó có thể mở miệng, nàng như thế nào mở miệng a? Cuối cùng vẫn là lâm thiết thành ăn mại không được, mở cửa sơn thầy nói, Tiêu Nguyệt, ngươi hẳn là biết ngọc mai trên người phát sinh sự, ngươi đối cái kia chủ tiến, hiểu biết nhiều ít. Tiêu Nguyệt buông một tiền, mỉm cười nhìn về phía hai người, các ngươi muốn nghe cái gì? Ai, ngươi lời này là có ý tứ gì? Chúng ta đương nhiên là muốn nghe nói thật, muốn thật đánh thật nói thật. Lâm Thị còn không tính hồ đồ. Sinh hài tử chính là đại sự, vạn nhất hài tử sinh, đối phương lại không nhận, bọn họ một nhà còn không được hủy hoại. Nhận hài tử, chỉ là bước đầu tiên, mà sau còn có hảo chút sự đâu. Tiêu Nguyệt ngửa đầu nhìn trời, làm ta suy nghĩ một chút, nếu là nói thật, ta khẳng định sẽ nói rất khó nghe, các ngươi nghe xong cũng khẳng định sẽ dầm chân, đại gia nháo đều không thoải mái, hà tất đâu. Nếu không như vậy đi, các ngươi hỏi, ta trả lời. Mỗi lần chỉ có thể hỏi một vấn đề, nhanh lên, ta còn muốn làm việc đâu? Lâm thị phu thê cho nhau nhìn thoáng qua, giống như cũng không biện pháp khác, cái này Tiêu Nguyệt, thật đúng là khó có thể nắm lấy. Kia hảo, ta hỏi trước, chu gia có phải hay không thật là quý tộc? Là? Tiêu Nguyệt trả lời cũng thực dứt khoát. Nghe thấy cái này đáp án, Lâm thị thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại hỏi, như vậy gia tộc khẳng định thực để ý con nối dõi. Nếu Ngọc Mai sinh hạ Chu ra Hải tử, bọn họ khẳng định sẽ nhận, đúng không? Cái này ngươi hẳn là đi hỏi Chu ra người, như thế nào có thể hỏi ta, ngươi muốn ta cho ngươi cái gì hứa hẹn? Tiếp theo cái vấn đề. Tiêu Nguyệt muốn trợn trắng mắt cho bọn hắn nhìn. Nàng lại không phải Chu Tiến, lại không phải Chu ra người, nàng có thể nói cái gì? Lâm Thị bị dối, bất quá hiện tại cũng không rảnh lo có mặt khác ý tưởng, liền tính bọn họ không nhận Hải tử. Cũng sẽ đưa tiền, đúng không? Tiêu Nguyệt lạnh lùng nhìn Lâm Thị, ngươi có thể chính mình cùng Chu Tiến nói, có lẽ hắn sẽ cho ngươi một cái không tồi giá cả, bất quá là bán cái hài tử. Đối với các ngươi tới nói, tựa hồ cũng không có gì tổn thất, thỉnh rời đi, ta muốn làm việc. Tiêu Nguyệt một lần nữa sạn hạt thóc, cao cao dơ lên. Cho bùi cùng tạp chất bay đầy trời, mê người không mở ra được đôi mắt. Lâm ra hai vợ chồng bị sặc, không thể không lui về phía sau. tiểu nguyệt ngươi nói kia gọi là gì lời nói ai muốn bán hài tử đó là trên người nàng rơi xuống thịt như thế nào có thể giao hàng lâm thị vô rớt trên mặt hôi há mồm liền tê ơ sân phơi lúa nhưng không ngừng bọn họ vài người chu nga cũng nghe thấy còn có bao nhiêu miệng triệu a bà này lao bà tử từ lúc bắt đầu liền nhìn chằm chằm lâm thị phong cẩn ở trong thôn đãi một ngày lại là xuống đất giúp đỡ kiểu ra làm việc lại là đem tiểu nguyệt sủng lên trời Bọn họ chính là tất cả đều thấy. Có như vậy một cái thập toàn thập mỹ con rể, ai thấy không hâm mộ. Chính là triệu A bà, cấp như vậy những người này làm ai, cũng không có một điều kiện có thể so sánh được phong cẩn, nào một phương diện đều so không được. Triệu A bà trong lòng, nói không nên lời là cái gì cảm giác. Có lẽ là ghen ghét đi. Như vậy tốt nam nhân, nếu là lại lùi lại 30 năm, nàng đánh bạc mệnh đi, cũng muốn đem hắn làm tới tay. Đến nỗi Lâm ra Ngọc Mai nha đầu, thật là vô pháp đề. Hiện tại lại nghe được cái gì hài tử không hài tử, triệu A bà cân nào chuyển bay nhanh, ai mang thai. Nên không phải là nhà các ngươi Ngọc Mai đi. Triệu A bà có điểm biết rõ cô hỏi ý tứ, xem bọn hắn ra Lâm Ngọc Mai, hai ngày này cũng không thấy ra tới, hình như là ở nhà dưỡng thân mình. Lâm Thiết Thành đánh hạ lão bà, trách cứ nàng thanh âm quá lớn, chẳng lẽ còn muốn làm đến mọi người đều biết sao. Lâm Thị phản ứng lại đây, vội vàng phủ nhận. Sao có thể? Ngươi không cần ở kia loạn khuya môi múa mép. Ta nói là nhà ta một cái thân thích. Cứ việc Lâm Thị một cái kính phủ nhận, nhưng người sáng suốt vẫn là nhìn ra điểm manh mối. Tiêu Nguyệt lo chính mình làm sống, lười đến phản ứng bọn họ. Lâm nhị vượng vội vàng từ ra phương hướng chạy tới. Tiêu Nguyệt, Tiêu Nguyệt, ngươi điện thoại, làm ngươi trở về tiếp điện thoại. Đã biết. Tiêu Nguyệt đem cuối cùng một chút dương xong phong lão gia tử cũng ở sân phơi lúa hỗ trợ thấy nàng phải đi liền lại đây tiếp nhận nàng trong tay công cụ ngươi đi đi dư lại sống ta giúp ngươi làm xong tiêu nguyệt lướt qua còn ở khắc khẩu vài người bay nhanh hướng ra chạy tới điện thoại là hàn ứng khâm đánh tới hàn soái biết nữ nhi về nước chính là đợi mấy ngày cũng không thấy tiểu nha đầu đến hắn nơi này đưa tin hàn soái sốt ruột này như thế nào còn chưa tới đâu Dứt khoát gọi điện thoại hỏi một chút đi Hơn nữa cũng nên làm nàng lại đây Điền một chút nhập trước xin Lại thuận tiện thấy một chút vị kia Tiêu Nguyệt thực minh bạch Nếu không phải chờ không nội Hàn ứng khâm sẽ không thúc giục nàng trở về Vì thế, đêm đó liền thu thập đồ vật Cùng kỳ ngạn một khối lên đường xuất phát Tiêu nãi nãi lại là luyến tiếc, Lúc này mới trở về quá mấy ngày Lại phải đi Tiêu phụ đã biết nàng không phải trở về đi học Đối với nữ nhi sự hắn cũng quản không được, chỉ có thể dặn dò nàng nhất định phải chú ý an toàn. lâm ngọc mai nhìn nàng lại đi rồi, trong lòng vô cùng phiên muộn, bởi vì chu tiến cũng không có làm nàng về kinh đô dưỡng thai, nàng đưa ra quá, nhưng là bị cự tuyệt. nói là kinh đô không an toàn, làm nàng liền ở nông thôn đợi. bất quá chu tiến phái người cho nàng đưa tiền, vài trăm còn có hảo chút đồ bổ. cái này lâm thị trừ bỏ cao hứng, lại không khác. Hơn nữa nàng còn xuẩn đến, khắp nơi cùng người khoe ra. Người trong thôn, có hâm mộ, cũng có sau lưng cười nhạo. Tiểu mãi mãi cũng từng khuyên quá nàng vài câu, bất quá lâm thị bị tiền tài hướng tối tăm đầu vóc. Làm đem nữ nhi gả tiến hào môn mộng đẹp, ai nói cũng nghe không đi vào. Hiện tại lâm ngọc mai ở nhà bọn họ, là trọng điểm bảo hộ đối tượng, cái gì sống đều không gọi làm, cả ngày ăn ngon uống tốt hầu hạ. Mặc dù chu tiến từ đầu tới đôi cũng chưa xuất hiện quá, Thậm chí chỉ có điện thoại, vẫn là Lâm Ngọc Mai mặt dày mày dạn đánh quá khứ, cũng không quan hệ, một chút quan hệ đều không có. Chẳng qua, cuối cùng khả năng khổ chính là hài tử, chính là hiện tại ai lại sẽ để ý đâu. Tiêu Nguyệt đêm đó trước tiên ở bộ đội qua một đêm, bồi phong cẩn, ngày hôm sau buổi sáng, ngồi máy bay đi kinh đô. Phía trước cũng nói, nàng một chút đều không thích thành thị này, hiện tại cũng là giống nhau. Xuống máy bay. Tiểu tứ lái xe tới đón nàng. Cung nàng liêu khởi gần nhất kinh đô phát sinh sự. Xe vốn là muốn chạy đến quốc căn cục, bất quá trên đường tiểu tứ muốn thuận tiện xử lý chút việc, liền ở thành nội vòng một đoạn đường. Tiêu Nguyệt, người ở chỗ này chờ một chút, ta đi vào thấy cá nhân, lấy điểm tư liệu, thực mau liền ra tới. Tin tức không phát đạt niên đại, rất nhiều sự đều phải chính mình tự tay làm lấy, mà không phải di động truyền cái ảnh chụp, hồ sơ là có thể thu phục. Tiêu Nguyệt gật gật đầu, chỉ là chờ một chút, cũng không có gì. Huống hồ tiểu tứ biết nàng tính cách, nếu chờ lâu lắm, nàng khẳng định không cao hứng. Đắc tội nàng đại giới, chính là rất lớn. Tiêu Nguyệt ngồi chán đến chết, liền mở cửa xe đi xuống đi một chút. Bên ngoài đường phố, vẫn như cũ phun hoa. Bên đường TV, truyền phát tin quảng cáo. Còn có mặt bằng quảng cáo, trừ bỏ mấy cái thảo người ghét nữ nhân ngoại, nàng còn thấy được nhạc ngày tốt. Còn có một cái tựa hồ rất hỏa nam minh tinh, đưa tới đi ngang qua tiểu cô nương từng trận thét trói thai, chấn nàng màng thai đau. Mấy cái tiểu nữ gượng gạo góp thành ở bên nhau liêu bắt quái. Tiểu nguyệt nghe một nửa xem nhẹ một nửa, nàng đối truy tinh không đổi hứng thú. Đồng nhiên, một kinh hỷ thanh âm, đánh gây nàng ý nghĩ. Là ngươi, đố mân đã không biết nên dùng ngôn ngữ, tới hình dung nhìn thấy tiểu nguyệt tâm tình. Vốn tưởng rằng là chính mình nhìn lầm rồi. To như vậy một cái đế đô, như thế nào có thể đi tới đi tới, liền gặp được nàng đâu Tiêu Nguyệt hiển nhiên không có hắn như vậy kích động, có thể nói bình tĩnh không gợn sóng, là ngươi à? Ngươi? Ngươi còn nhớ rõ ta? Đố mân kích động nói đều phải nói không hảo. Có điểm ấn tượng. Tiêu Nguyệt trả lời cũng thực xa cách. Bởi vì đố mân bên người đi theo tiểu cô nương, tựa hồ đối nàng địch ý rất sâu đâu. Đố mân chút nào không thèm để ý tiểu Nguyệt lãnh đạm thấy nàng nhìn về phía chính mình bên người vội vàng cho nàng giới thiệu nga nàng là ta gần nhất mang tân nhân nghệ danh kêu tình tình nga tiêu nguyệt gật gật đầu chưa từng có nhiều nói tân nhân mới xuất đạo nghệ sĩ đi theo đố mân là nàng phúc khí ít nhất đố mân là người tốt cũng sẽ là hảo người đại diện vị này kêu tình tình tiểu cô nương nháy thiên chân mắt to đống nhiên ôm lấy đố mân cánh tay ngự khí thực tiểu hỏi đố ca Vị này tỷ tỷ là ai a? Ta như thế nào từ trước cũng chưa gặp qua, nàng cũng là người kỳ hạ nghệ sĩ sao? Đố Mân khai cái tiểu phòng làm việc, tuy rằng tiểu, nhưng là không cần đang xem công ty sắp mặt, hướng hồ hắn phía trước tích lũy nhân mạch. Nghệ sĩ công tác vẫn là không ít, có thể vững bước hướng lên trên đi, không đến mức làm cho bọn họ vô sống nhưng tiếp. Đỗ Mân có chút xấu hổ đẩy ra nàng, đây là ta một cái bằng hữu, ngươi không cần hỏi nhiều, nàng sẽ không cao hứng. Đỗ mân vẫn luôn trộm quan sát đến kiểu nguyệt sắc mặt. Ở kiến thức quá nàng dưới mặt đất quyền tràng, đánh hát quên lúc sau, như thế nào còn có thể đem nàng đương bình thường tiểu cô nương đối đãi? Nha! Đỗ ca, ngươi mau xem, kia không phải phương phương thì sao? Nàng như thế nào sẽ cũng ở chỗ này, là ở chụp quảng cáo sao? Tình tình cao giọng thét trói thai, giống như sợ người khác chú ý không đến dường như. Quả nhiên, nàng một ê có mấy cái qua đường. đều chú ý tới từ đại lâu đi ra Phương Dung. Phương Phương Phương Phương Đám người thét trói thai vây đi lên đem Phương Dung đường đi, đổ kín mít Phương Dung biến hóa làm Tiểu Nguyệt đều có chút nhận không ra nàng toàn thân trên dưới hàng hiệu đều là hàng thật giá thật, đóng gói không tồi, tạo hình thực thích hợp nàng giống một đóa mảnh mai tiểu bạch hoa Phương Dung bên người trợ lý bảo tiêu toàn bộ xuất động xua đuổi đám người, cấp Phương Dung đằng ra một cái lộ Đỗ mân nhìn hạ Kiều Nguyệt chạm địa phương, hảo ý nhắc nhở nàng, ngươi muốn hay không cũng làm một chút, đừng làm cho đám người tệ đến ngươi. Tiêu Nguyệt kỳ thật cũng không thể tính chán, nàng chạm địa phương, cũng không tính cửa chính khẩu, bên cạnh có rất nhiều địa phương, làm cho bọn họ qua đi. Nếu nàng chạm vị trí không có gì không đúng, vì cái gì muốn cho khai. Địa phương rất lớn, bọn họ có thể không có trở ngại. Tiêu Nguyệt bình tĩnh đứng, thuận tiện đem mũ khấu ở trên đầu. Kinh đô không khí không tốt, phong cũng đại, thổi tới trên người, một chút đều không thoải mái. Phương Dung trợ lý, xem cũng không thấy những người khác, ở sắp đi đến Tiểu Nguyệt bên này thời điểm, lớn tiếng chán ghét khiến trách, cái kia ai, ngươi chống đỡ lộ, chạy nhanh tránh ra, chúng ta Phương Phương muốn chạy sâu. Phương Dung chỉ lo cấp Phan Điện ảnh ký tên, không có nhìn đến Tiểu Nguyệt đứng ở kia. Nếu là thấy, phòng trừng cũng không có mặt sau sự. Tiểu Nguyệt chỉ là ngó người nọ liếc mắt một cái, Đứng không núp đích, trong lòng chỉ nghĩ đến, tiểu tứ còn không trở lại, tiểu tử này sẽ không tha nàng bổ câu đi. Kỳ thật nàng không đoán được, đối phương nói người chính là chính mình. Trương Linh qua lại xem, ở kiều nguyệt cùng phương dung trên mặt qua lại tuần tra, nàng tuy rằng là tân nhân, nhưng là thực sẽ xem người sắc mặt, đầu óc cũng linh hoạt. Nàng lặng lẽ túm hạ đỗ mân ống tay háo, ý bảo hắn xử lý một chút, nàng không nghĩ cùng phương dung quan hệ làm cương nàng gần nhất nổi bật chính thịnh. Rất nhiều quảng cáo đều chỉ tên muốn nàng. Người đại diện mang theo người, thực đi mau đến trước mặt, nhìn thấy kiểu nguyệt không núp đích, tức khắc rối tay liền phải đi đẩy nàng. Ta nói ngươi sao lại thế này, không phát hiện chống đỡ chúng ta phương phương sao. Truy tinh cũng không nhìn xem là địa phương nào, lần sau muốn ký tên, thái độ phóng hảo một chút. Phương Dung còn ở túi đầu cùng fans hỗ động, nàng muốn bảo trì chính mình ở fans trước mặt thân hòa điểm Mỹ hình tượng. thế nhân đều thói quen tính đồng tình kẻ yếu nàng làm một cái xinh đẹp nữ nhân càng phải hiểu được thiện thêm lợi dụng mới là tiêu nguyệt bị người đại diện xảo thực phiền vì thế lạnh lạnh ngó qua đi liếc mắt một cái người mù mặt sau không phải lộ sao chứ phi ngươi muốn huềng qua đi thao thế đạo thê lương a một cái nho nhỏ người đại diện đều có thể như vậy càn rỡ sao người đại diện bị người phùng quán những cái đó tiểu phèn thấy nàng Cái nào không phải không lưng ngôn gối, đem hết toàn lực lấy lòng liền nghĩ cùng chính mình thần tượng có thể càng gần một chút. thinh linh bị người mắng, nàng còn phải lang thượng vài giây, sau đó mới là phẫn nộ. Ngươi người này như thế nào một chút giáo dưỡng đều không có, ngươi chống đỡ lộ, ta thỉnh ngươi tránh ra một chút, đều không thể sao. Quả nhiên là tiểu địa phương tới, nếu là ở trong thành đại không quen, sớm một chút về quê đi tính. Nàng nghe tiểu nguyện khẩu âm. Không giống bản địa người, liền kết luận nàng là cái đồ quê mùa. Phương Dung lúc này nghe thấy được, đang muốn bày ra nàng thánh mẫu một mặt, trước kia chính là như vậy. Người đại diện giả mặt đen, nàng lại giả mặt trắng, bác đến càng tốt thanh danh, tốt nhất là làm các fan đau lòng, có chút cuồng nhiệt phần tử, còn sẽ vì nàng xuất đầu. Bất quá, chờ nàng quay mặt đi tới, nhìn đến đứng ở kia người là kiều nguyệt khi, nàng cả người đều không thích hợp, giật mình ở nơi đó. Đôi mắt chừng đến lớn nhất. Tiêu cô nương sinh khí, hậu quả thực nghiêm trọng. Ta muốn nói mấy lần, ngươi này đầu heo mới có thể nghe hiểu. Cũng ngay. Nàng rất ít đối nữ nhân động thủ, hẳn là rất ít đối kẻ yếu động thủ, trừ phi đem nàng cho bao, vậy phải nói cách khác. Tiêu Nguyệt dùng sức đẩy ra người đại diện, sức lực không nhỏ, đối phương lùi lại vài bước, trực tiếp ngã trên mặt đất. Mà Tiêu Nguyệt đôi mắt, cũng cùng phương dùng đối thượng. Tiêu cô nương trên mặt. lộ ra một cái nghiền ngẫm tươi cười, a, thấy nàng mà thôi, đến nỗi kia phó biểu tình, giống như thấy quỷ giống nhau, nàng có như vậy đáng sợ sao? Hải, đã lâu không thấy, ngươi còn sống? nha, còn đương đại minh tình, cuộc sống gia đình quá không tồi sao? Tiêu Nguyệt bước lười biếng bước chân, chiều nàng đi qua, ngươi đừng tới đây. Phương Dung bị ánh mắt của nàng kích thích đến, vô ý thức lui về phía sau một bước. Người đại diện từ trên mặt đất bỏ dậy, liền phải ồn ào báo nguy. Tiểu tứ cầm một văn kiện túi, bước nhanh đi tới, giơ tay chính là một trường, bổ chúng nàng cổ. Kết quả đương nhiên là giống lợn chết giống nhau té xỉu. Đều tan đi. Đây là tư nhân lân đoán, dựa vào thân cận quá, dễ dàng nội thương, hậu quả vẫn là thực nghiêm trọng. Vây xem phèn do không dám tới gần, đương nhiên cũng có lá gan đại cuồng nhiệt phân tử, lao tới tưởng bảo hộ thần tượng. Ngươi là người nào? Vì cái gì muốn uy hiếp Phương Phương, ngươi nếu là còn như vậy, chúng ta đã có thể muốn báo nguy. Đối, chúng ta sẽ báo nguy, làm cảnh sát tới bắt ngươi. Phương Phương, ngươi đi mau, bọn họ không phải người tốt. Có hai người kêu gào, những người khác liền đi theo ồn ào, khi thế tựa hồ càng lúc càng lớn. Phương Dung trong mắt hiện lên một tia đắc ý, nàng đã không phải lúc trước cái kia tiểu tùy tùng, nàng là đế quốc nhất đương hồng nữ minh tinh. có được vô số fans. Tiểu tứ Huy folder nhất nhất chỉ qua những cái đó ngóc xoa giường như fans. Nhà ta lãnh đạo muốn dạy bảo, không liên quan các ngươi sự, đều lẽ một bên đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nhưng là thực hiện nhiên, tiểu tứ Huy hiếp lực độ còn chưa đủ, đưa tới lớn hơn nữa bán ngược, liền phụ cận tuần tra cảnh sát đều bị đưa tới. Nhìn trường hợp càng ngày càng loạn, đỗ mân có chút lo lắng, nếu không ngươi vẫn là trước rời đi đi. Về sau có rất nhiều cơ hội, tiêu nguyệt nâng xuống tay ngăn lại hắn tiếp tục đi xuống nói không có việc gì nàng có thể nhắc lên cái gì lãng tiêu nguyệt vẫn cứ nhìn phương dung trong mắt toàn là nghiền ngẫm ý cười nói thật ngươi người này thật sự thực nhận người chán ghét lớn lên chính là một bộ chọc người ngại bộ dáng nếu không có gặp được ta đó là ngươi gặp may mắn nhưng là hiện tại ngươi gặp gỡ ta có điểm đầu góc nói liền ngàn vạn đừng chiêu ta nói cho ngươi một cái tiểu bí mật ta hiện tại trên tay quyền lực chính là so với trước muốn lớn hơn nhiều đâu. Đừng nói ngươi một cái tiểu minh tinh, chính là thiên vương thiên hậu, ta cũng giống nhau làm đến chết. Tiểu Nguyệt mang lên kính râm, khoe miệng sẹt qua một mặt yêu diễm cười, đoạt lấy Đỗ mân trong tay chìa khoa xe, mở cửa xe ngồi vào điều khiển bị. Tiểu muội muội làm người muốn điệu thấp, quá bừa bãi không tốt. Tiểu tứ biểu tình cổ quái nhắc nhở nàng. Đỗ mân vọt tới xa tiền, ta có thể hay không hỏi một chút người địa chỉ. Không thể. Tiêu Nguyệt lạnh nhạt cự tuyệt, nàng hiện tại đã thực không thích cùng giới giải trí người nhắc lên quan hệ. Cái kia vòng, một chút đều không thích hợp nàng. Nghĩ đến phía trước Đố Mân cực lực mời nàng xuất đạo, hiện tại ngẫm lại, thật đúng là khôi hài. Nàng nếu là đi, ai còn có thể an ổn được? Tiêu Nguyệt lái xe, nên ngang mà đi, đuôi xe phun ra khói xe, sắc Phương Dung thẳng hò khan. Đố ca, nàng rốt cuộc là ai a? Cảm giác thật là lợi hại. khí chàng hảo cường đại Trương Linh nũng nịu hỏi Thuận thế ôm lấy đô mân cánh tay Chuyện của nàng Ngươi đừng hỏi Biết nhiều Đối với ngươi không có chỗ tốt Nàng Là một cái thực đặc biệt tồn tại Đô mân bất động thanh sắc đem cánh tay rút về tới Hiện tại điều kiện thích hợp tân nhân không dễ dàng tìm Trương Linh vẫn là rất có linh khí Kỹ thuật diễn cũng không tồi Trên đời này cũng không có thập toàn thập mỹ người Cho nên Tạm chấp nhận đi Phương Dung thẳng đến kiểu nguyệt xe rời đi một hồi lâu, mới đại đại thở hổn hển khẩu khí, cảm giác cả người hoan quá mức tới. Các phan nghị luận sôi nổi, rốt cuộc tình huống như vậy cũng không nhiều thấy. Tiêu ngạo tới rồi trình độ nhất định, đã không thể tính quá mức, hơn nữa nhìn giống như thập phần bình thường cảm giác. Người đại diện sau lại ở trợ lý dưới sự trợ giúp, trở lại trên xe liền tỉnh. vuốt cái hốt nổi lên đại bao, nàng đầu góc vẫn là ngốc ngốc. Phương Phương. Cái kia nha đầu chết tiệt kia đến tột cùng là ai? Ngươi vì cái gì như vậy sợ nàng? Phương Dung an tĩnh ngồi ở bên cạnh, nhìn ngoài cửa sổ xe đế đô. Ngươi đừng hỏi, chúng ta không thể yêu vào nàng, vẫn là trốn xa một chút hảo. Phương Dung thực thông minh, biết nàng đến bảo hướng hiện tại hết thảy, đây mới là quan trọng nhất. Đến nỗi báo thủ, 10 năm cũng không chậm, chờ đến về sau có thực lực, còn sợ làm bất tử nàng sao. Nhưng là người đại diện không như vậy tưởng. Nàng thò qua tới, phương phương, ngươi biết tô vận đi. Tô vận, phương dung đôi mắt soát sáng, giống mấy ngàn đoát bóng đèn, lóe mù mắt. Đúng vậy, chính là cái kia tô vận, tổng thống nhi tử, tương lai người thừa kế, đêm nay có cái thực rượu, là mộ dung ra làm, ngươi nhất định phải chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần đáp thượng tô vận, về sau ở toàn bộ đế quốc, ai còn dám cùng ngươi làm đối. Tình tỉ, ý của ngươi là... Là muốn cho tham gia mộ dung ra làm tiệc rượu đúng không? Chính là ta không có thiệp mời A. Phương dung kích động đôi tay đều đang run rẩy. Đế quốc thái tử ra A. Đó là cái dạng gì tồn tại? Nói câu không dễ nghe, nàng nằm mơ đều nhìn lên không đến người. Ta đã làm tới rồi, bất quá ta nghe nói mạnh làn làn cũng sẽ đi. Ở xã Giao Phương Diện, nàng hôn so ngươi hảo, cho nên đêm nay, ngươi nhất định phải cho ta đánh lên tinh thần. Nhưng ngàn vạn đừng đem sự tình làm tạp. Tình tỷ đối nàng ký thác kỳ vọng cao. Nữ nhân sao? Nếu muốn thành công, đương nhiên là muốn lợi dụng tự thân lợi hại nhất vũ khí, dấm lên các nam nhân bả vai hướng lên trên bò. Phương Dung còn ở kích động như đi vào coi thần tiên trung, bất quá nàng thực mau liền nghĩ đến một cái khác vấn đề. Chỉ hy vọng Kiều Nguyệt ngàn vạn không cần tham gia, nhưng ngàn vạn không cần A. Một khắc chiếc xe thượng, tiểu tứ đưa cho Kiều Nguyệt một cái thiệp mời. Cái gì a Ai kết hôn? Không phải, mộ dung gia hiến hội, bọn họ thỉnh ngươi tham gia. Tiểu tứ thần sắc không rõ. Tiêu nguyệt không có lại xem, bọn họ vì cái gì sẽ biết ta đã tới rồi kinh đô, lại là như thế nào biết một hai phải mời ta không thể, chẳng lẽ là nửa chết nửa sống mộ dung phu nhân về nhà cáo trạng. Tiểu tứ cũng đang cười, nàng lần trước bị dọa không nhẹ, phỏng trừng còn không có hoán quá mức tới, nếu ta không đoán sai. Hẳn là mộ dung ra tàn phế thiếu chủ, muốn gặp ngươi. Muốn gặp ta. Ngươi nên không phải muốn nói cho ta, hắn vì thấy ta, cho nên mới làm cái này tiệc rượu đi. Rất có khả năng a. Tiêu Nguyệt không lời nào để nói, thật đúng là gọi người thụ sủng Nhược kinh. Cư nhiên vì thấy ta, cố ý tổ chức tiệc rượu, ta đây có phải hay không muốn trang phục lộng lấy thăm dự, lại đối hắn mang ơn đội nghĩa. Cái này, tựa hồ không cần phải. Bất quá nghe nói tô già cũng sẽ có người tham gia Nga, chính là lần trước ngươi cứu cái kia tiểu tử, tới rồi. Tiểu tử vô vô phía trước, xe quẹo vào quốc gan cục đại môn. Nơi này vẫn là trước sau như một tâm u, không hề có ánh mặt trời sáng ngời cảm giác. Đại lâu vẫn là trước sau như một cổ xưa, nửa cái cổ lâu đều bị dây thường xuân xâm chiếm. Xe ở quốc gan cục trong đại viện dừng lại, có mấy người đã chờ ở kia. Tiêu nguyện. đào kiện đôi tay bối ở sau người, đầy mặt tươi cười nênh đón nàng. Tiểu Tám đứng ở hắn bên người, đồng thời, còn có một người cũng xuất hiện. Thạch lỗi! Ngươi không phải bị đào thải sao? Tiểu Nguyệt đi xuống xe, đứng ở trước mặt hắn. Hắn về sau là ngươi phó thủ, trợ giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Về sau nếu có yêu cầu, còn sẽ có những người khác gia nhập. Ngươi yêu cầu chính mình nhân thủ, mà bọn họ trung thành cùng năng lực, đều từ ngươi tới phụ trách. Tiểu tám giải thích nói. Tao kiện vui cười nói, vốn dĩ ta cũng tưởng gia nhập, nhưng là lãnh đạo không cho phép, không có biện pháp, ai làm ta tương đối quan trọng, không giống hắn, năng lực muốn thiếu chút nữa. Thạch Lỗi lạnh lùng phiết lại đây liếc mắt một cái, ai năng lực kém, muốn khoa tay múa chân sao. Thạch Lỗi tuyệt đối là thuộc về, có thể động thủ, nói đừng hạt bức bước. Chỉ có nữ nhân mới có thể hay sinh sự, dùng nước miếng ngôi sao, giải quyết vấn đề. Mãng phu. Tào Kiện ta tà hắn liếc mắt một cái. Tiểu Nguyệt đôi tay cắm ở trong túi, tươi cười tươi đẹp, "Tào Kiện, hắn hiện tại là người của ta, ngươi xác định muốn cùng ta làm đối, ngươi phải biết rằng, con người của ta cũng là luôn luôn thực bên vực người mình." Tào Kiện vốn đang muốn lại châm chọc vài câu, nhưng là lại nhìn lên kiểu Nguyệt ý cười không rõ ánh mắt, tính, hành quân lặng lẽ đi. Hắn có thể chọc đến Thạch Lỗi giẫm chân, cùng hắn động thủ, lại không thể chọc Tiểu Nguyệt, tiểu nha đầu quá biến thái. chọc không được tận lực đường đi trêu chọc tiêu nguyệt tới hàn ứng khâm phòng họp thời điểm bên trong ngồi vài cá nhân có tuổi trẻ cũng có trung niên soái đại thúc trong đó còn có một vị trung niên a di hàn ứng khâm ngồi ở chủ vị thượng trong tay phiên tư liệu nhìn thấy tiêu nguyệt đám người tiến vào ánh mắt có như vậy trong nháy mắt biến hóa báo cáo tiêu nguyệt đứng ở phòng họp chung thạch lôi cùng tào kiện đứng ở nàng phía sau tiểu tứ cùng tiểu tám cũng đôi tay cóng mặt vô biểu tình đứng ở kia tới lại đây ngồi xuống thực mau liền phải thảo luận đến các ngươi hàn ứng khâm ánh mắt tuy rằng có biến hóa nhưng là trên mặt biểu tình vẫn cứ thực lạnh nhạt gọi người nhìn không ra cái gì manh mối bất quá đôi hắn quan sát tỉ mỉ người vậy phải nói cách khác mấy cái tiểu tướng ngồi xuống phòng họp đôi bộ từ ngồi phương vị thượng là có thể nhìn ra một vài tao kiện cùng thạch lỗi tự nhiên mà vậy dựa gần kiều nguyện ngồi Tiểu Tám cùng Tiểu Tứ ngồi ở đối diện. Ạn giờ gì tiến vào khi, nhìn đến Tiêu Nguyệt, cũng không kinh ngạc. Hắn ngồi xuống khi, trung hợp ngồi xuống hai bên trung gian vị trí, rất có ý tứ, đúng không? Tiêu Nguyệt cùng Tiểu Tám đồng thời quay đầu xem hắn, Ạn giờ gì nhúng mày, dùng ánh mắt dò hỏi. Hàn ứng khâm thu hồi ánh mắt, tiếp tục cùng mấy cái cấp dưới thảo luận công tác cán bài. Mười phút qua đi, hội nghị khai xong, hàn ứng khâm buông tư liệu, nhìn mọi người. Ta tới cấp các ngươi giới thiệu một chút, Tiểu Nguyệt, Tào Kiện, bọn họ đem lấy tân nhân thân phận, gia nhập quốc can cục, trở thành tay mơ đặc công, muốn thoát khỏi tay mơ danh hiệu, đến giữa các ngươi chính mình nỗ lực. Tiểu Nguyệt cùng Tào Kiện đồng thời đứng lên, Tào Kiện trước lên tiếng. Người này nói nhiều, rong dài nói một đống. Đến phiên Kiều Nguyệt khi, nàng chỉ có ngắn gọn một câu tự giới thiệu, sau đó liền không có. Ngôi ở hàng ứng khâm bên người quân trang xoái đại thúc, cười nói. Nàng chính là lần này khảo hạch câu đầu tiên, tuổi không lớn, lý lịch cũng hoàn toàn không phong phú, chính là đảm lược cùng thân thủ đều rất mạnh, không hổ là lao hàn nhìn chúng người. Lời này có điểm rút mông ngựa ý tứ, nếu là gác ở trước kia, hàn ứng khâm khẳng định là không thích nghe đến nói như vậy, nhưng là hiện tại. Hàn thực vui vẻ tiếp nhận rồi. Nha đầu này lệ khí vẫn là trọng chút, yêu cầu mài rũa về sau còn cần các ngươi đề điểm, nếu là nàng có chỗ nào làm quá mức. có thể tìm ta cáo trạng a hắn ứng khâm là cười nói cũng là cho bọn họ đánh cái dự phòng châm mấu chốt nhất chính là hắn giống như đã mình nói đây là nhà ta hải tử nếu về sau đã làm sai chuyện các ngươi có thể tìm cáo trạng nhưng là đừng làm khó dễ hải tử điển hình nhà ta hoa nhi ta có thể giao hấn nhưng là người khác không thể Soái đại thúc nhóm tập thể cười gật đầu mọi người đều là người thông minh cũng biết kiều nguyệt là hàn ứng khâm nhận hạ con gái nuôi ách cũng chính là vừa mới mới biết được từng người nội tâm khiếp sợ có thể nghĩ bất quá càng làm cho bọn họ khiếp sợ chính là có con gái nuôi hàn soái hiển nhiên đã thoát ly bọn họ phía trước nhận chi chỉ có vị kia lào a di tươi cười có điểm nghiền ngẫm ý tứ tạo kiện hướng tiểu nguyệt mở ra đôi tay biểu đạt chính mình bất đắc dĩ tương lai hắn cũng là bị vị này lãnh đạo mệnh Ản giờ gì nheo lại mắt, đánh giá Kiều Nguyệt. Như là ở đánh giá, nàng có hay không tư cách đảm nhiệm tương lai quốc an cục tối cao chỉ huy trưởng quan. Không thể phủ nhận chính là, dù cho tiểu cô nương còn có rất dài lộ yêu cầu đi, rất nhiều khuyết tật yêu cầu cải tiến, nhưng là nàng ca tính, nàng quyết đoán cùng thủ đoạn, đều là quốc an cục cục trưởng tốt nhất người được chọn. Tiểu Tam cùng Tiểu Tứ cũng đồng thời nhìn về phía Kiều Nguyệt, thật sự rất khó tưởng tượng. như vậy một cái xem duy vô tội tiểu cô nương tương lai sẽ trở thành giống hàn ứng khâm như vậy cáo giả liên ở đại gia hòa thuận vui vẻ thời điểm vị kia a di mở miệng nàng cười trêu ghẹo cục trưởng đừng quá sốt ruột bồi dưỡng tân nhân ngài còn trẻ chúng ta những người này cũng không lão trường giang sau lãng cũng không thể thật sự đem trước lãng chụp chết ở trên bờ cát nàng lời nói có ẩn ý hàn ứng khâm như vậy cáo giả không có khả năng nghe không hiểu Ngươi không thể yêu cầu mọi người ý tưởng đều đi theo ngươi đi. Cũng không có khả năng làm tất cả mọi người tự nguyện nhận đồng ngươi quan điểm. Hàn ứng khâm khỏe miệng lại thói quen tính treo lên cáo giả tươi cười, bồi dưỡng tân nhân sự, chẳng lẽ chúng ta không phải vẫn luôn ở làm sao? Liên tính sau lãng không trụ, chúng ta này đó trước lãng, chung quy đều phải rời khỏi sân khấu, sớm muộn gì đều sẽ phát sinh sự, ngươi hẳn là sớm có chuẩn bị tâm lý mới được. Nói cũng là... bất quá này bồi dưỡng tân nhân cũng không phải trò đùa trừ bỏ năng lực đủ cường cuối cùng còn phải trải qua tổng thống tán thành đúng không Trương nên xuân cười nói điểm này các ngươi đừng lo thời gian còn trường cuối cùng có thể thắng hay không nhậm đến dựa nàng chính mình chúng ta hiện tại nói lại nhiều giống như cũng không có gì dùng đến nỗi tổng thống đại nhân ta tin tưởng hắn cũng sẽ thích tiểu Nguyệt tính cách hàn ứng khâm chính là đem lời nói làm rõ Hắn cũng không có gì hảo che lấp. Hắn nữ nhi, tuyệt đối so với này một phòng người càng có thể đảm nhiệm hắn vị trí. huống hổ, giao cho người khác, hắn còn không yên tâm đâu. Lời nói đến nơi đây, đã không cần thiết nói thêm gì nữa. Nói cái gì nữa, đều không hề ý nghĩa. Tiêu Nguyệt một lần nữa đứng lên, đề ra khẩu khí, nhìn đang ngồi mọi người, ta sẽ nỗ lực. Bốn chữ, thật sự chỉ có bốn chữ. Bốn chữ nói xong. Nàng đối đang ngồi người hơi hơi không lưng, sau đó liền đi ra ngoài. Tiểu tứ cười một cái, khóc ca. Tiểu tám không tỏ ý kiến, có lẽ nàng cũng sẽ thích kiểu nguyệt tính cách đi. Tiểu cô nương đích sắc rất có tính cách. Tao kiện cùng thạch lôi đối với kiểu nguyện phản ứng, chút nào đều không cảm thấy kỳ quái, có lẽ đây mới là chân chính tiểu nguyệt đi. hà ứng khâm trong mắt ý cười, nhiều chút, vốn dĩ buổi tối tưởng thỉnh các ngươi ăn cơm. Cũng coi như cho đại gia dẫn tiến một chút, bất quá buổi tối có an bài khác, chỉ có thể mặt khác lại chịu cái thời gian, đến lúc đó đại gia nhất định phải hãnh diện. Đó là đương nhiên. Nhất định đi. Tùy thời chờ thông chi, có thể cọ thượng hàn xoáy một bữa cơm, đúng là khó được. trương nên Xuân cũng cười trêu chọc, dĩ vãng hàn xoáy chính là thực kéo kiệt, hiện tại có nữ nhi, thật đúng là không giống nhau. Lúc trước ngồi ở hàn ứng khâm bên người quân trang đại thúc. Đi tới cười nói, chúng ta Hàn cục vẫn là có phúc khí, tiểu Nguyệt kia nha đầu không tồi, các ngươi chú ý tới nàng đôi mắt sao. Có lang tính, có giá tính, ta xem nàng danh hiệu, cũng từ nơi này mặt chọn đi. Nay một đám tiến vào tay mơ, danh hiệu lại là một lần nữa bài, hơn nữa từ hàn ứng khâm chỉ định, rõ ràng danh hiệu, cũng liền bọn họ mấy cái lao ra hỏa. Đương nhiên, còn có đặc biệt ẩn nấp đặc công, cụ thể nội tình chỉ có hàn ứng khâm mới biết được. hàn ứng khâm gật gật đầu đến lúc đó vẫn là làm nàng chính mình chọn các ngươi là không biết nha đầu này của đâu nhìn như hàn soái giống như ở cầu nhào bất quá như thế nào nghe đều cảm giác càng giống khoe khoang tiêu nguyệt gia sẽ nghĩa thất liền ở hành lang cuối đứng từ nơi này có thể nhìn đến quốc can cục dưới lầu hoa viên thực cổ xưa một chỗ lâm viên màu xanh lục cơ hồ mau đem vườn vây quanh cũng không ai cấp xử lý một chút thật là đặc hư. Ngươi hiện tại hậu trường như vậy cường ngạnh, có phải hay không chúng ta về sau đều đến xem ngươi sắc mặt hành sự. Kỳ thật tàn giờ gì không thế nào thích nữ nhân quá mức cường thế, nếu nữ nhân đều như vậy cường, còn muốn nam nhân làm gì? Xem sắc mặt nhưng thật ra không cái kia tất yếu, bởi vì ta sẽ dựa vào chính mình thực lực, bỏ lên trên tối cao cái kia vị trí. Tiêu Nguyệt trong lòng dâng lên một cổ kích động cảm xúc, ngửa đầu nhìn nơi xa không trùng, tuy rằng như cũ hôn mê. nhưng là cũng không phòng ngại hắn đồ sộ. Án giờ gì vốn đang muốn nói cái gì, nhưng là muốn nói gì đâu. Nàng Tựa hồ cũng không cần người khác cảnh cáo, tiểu nha đầu thực độc lập. Phía sau còn có một cái vô điều kiện giúp nàng chống lưng phong cẩn, thiên hạ vô địch. Hắn ứng khâm mang theo Kiều Nguyệt, tham quan nàng văn phòng. Ta còn có đơn độc văn phòng. Kiều Nguyệt không thể tin được, còn tưởng rằng muốn cùng những người khác giống nhau, ngồi ở tập thể văn phòng đâu. Mặc dù ta không cho ngươi đặc quyền, Cũng có người ở sau lưng nghị luận, chi bằng cấp quang minh chính đại, nơi này có đơn độc phòng nghỉ, nếu buổi tối mệt mỏi, có thể ở chỗ này nghỉ ngơi, tạm thời ngươi trước trụ tập thể ký túc xá, cũng là một người một gian, bên trong đồ vật đều thực đầy đủ hết, cho ngươi phân phối phòng ở, lưu tại kia không núp đích, bất quá muốn lại chờ một đoạn thời gian, phong cẩn làm người chính trang tu đâu, Nga Ta đi về trước thu thập hành lý, buổi tối ngươi cũng cùng đi sao? Mộ Dung gia thiệt diệu, ta khẳng định là muốn tham dự, đến lúc đó đi người rất nhiều, ngươi tận lực điệu thấp, đừng làm cho người bắt được lực điểm, ngày mai liền phải chính thức tham dự công tác, trước tìm mấy cái tiểu án tử, cho ngươi luyện tập, mặt sau còn có một kiện tương đối khó giải quyết. Hàn ứng khâm phiên tư liệu. Quốc an cục quyền lợi đại, muốn xử lý vấn đề cũng rất lớn. Hàn ứng khâm chức vị, kỳ thật so đế quốc cảnh sát tổng bộ quyền lợi còn muốn đại. Nói trắng ra là... Quốc an cục không chỉ là phụ trách thu thập tư liệu, còn muốn phái ra đặc công, ở trong ngoài nước bí mật làm việc, phần lớn đều là rất nguy hiểm công tác. Nếu là quốc nội hành động, đều sẽ từ quốc an cục đặc công, phụ trách mang đội, cảnh sát cục người phụ trách bắt giữ, cũng muốn nghe mệnh với quốc an cục. Nơi này đầu liên hệ tương đối phức tạp, nhìn như thực phong cảnh thực thần bí quốc an cục, kỳ thật so với ai khác đều mệt, Hàn ứng không chịu thương chịu khó nhiều năm như vậy, liền tức phụ đều không có. Vị kia trong lòng cũng rõ ràng, cho nên đối hàn ứng khâm phá lệ coi trọng. Bọn họ hai người, càng giống một minh một ám, ở vào bất đồng vị trí đế vương. Luyện tập giao cho tạo kiện, ta muốn xem khó giải quyết tư liệu Kiều nguyệt kéo khai ghế dựa, ngồi xuống. Hàn ứng khâm đem tư liệu giao cho nàng, ta nói khó giải quyết, khẳng định không đơn giản. Nếu muốn căn cứ kinh nghiệm phái người, ta nhất định sẽ làm tiểu tám tiến đến. ngươi trước xem một chút, người này tình huống tương đối phức tạp. Tiêu Nguyệt tiếp nhận tư liệu, mới vừa mở ra đệ nhất trang, tư liệu mặt trên hồng đầu văn tự, khiến cho nàng hơi cảm kinh ngạc, không hẹn phục hình nhân viên. Không tồi, căn cứ tình huống của nàng, khẳng định là phải bị phán không hẹn, cảnh sát còn tưởng từ trong miệng bộ ra tin tức, chính là nàng chết cắn không nói, một chữ cũng không chịu lộ ra, bọn họ xin giúp đỡ quốc căn cục, hy vọng chúng ta phái một người đặc công, nhốt đánh vào địch nhân bên trong, nghị cách bộ đến tư liệu. hàn ứng khâm nói đến nơi này đột nhiên dừng lại hắn muốn nhìn một chút kiểu nguyệt phản ứng tử thần ngục giam tiêu nguyệt cười ta thực thích cái này xưng hô không tồi chịu sâm bảo ngục giam đích xác tử thần ngục giam chi xưng nó kiến ở trên biển không thuộc về bất luận cái gì quốc gia liên hợp giám thị công cộng ngục giam nơi đó giam giữ đều là trên thế giới nhất cùng hung cực các phạm nhân hàn ứng khâm giải thích nói ta biết Bởi vì nó địa lý vị trí đặc thù, phạm nhân liền tính dài qua cánh, cũng không có cách nào vượt ngục, nàng như thế nào sẽ bị quan đến chỗ đó. Tư liệu thượng, cũng không có ghi chú rõ quá kỹ càng tỉ mỉ, có chút cơ mật, là không thể viết trên giấy. Bởi vì nàng rất mạnh, đã từng hai lần vượt ngục, hai lần bắt giữ đều hao phí rất lớn sức người sức của, vì thế, quốc an cục tổn thất hai gã đặc công, ản giờ gì cũng tham dự một lần bắt giữ, ở kia lúc sau. Hắn ở trên giường nằm nửa năm Tiêu Nguyệt càng thêm có hứng thú Có thể làm ạn giờ gì nằm nửa năm người Nàng cũng muốn kiến thức một chút Mấu chốt nhất chính là Nàng là nữ Đồng loại Cái này đồng loại Chính là bao hàm rất nhiều ý tứ Lâm đông Rất có ý tứ tên Ngươi danh hiệu Chính mình tưởng Định ra lúc sau Báo cấp tiểu tám Nàng sẽ giúp ngươi xử lý Hảo Từ hàn ứng khâm văn phòng ra tới Ở trải qua đại văn phòng thời điểm, nghĩ nghĩ, vẫn là quải cũng đi vào. Bởi vì rất nhiều người ra ngoài nhiệm vụ, lưu tại quốc gan trong cục, cơ bản đều là nhân viên hậu cần. Ngẫu nhiên sẽ có mấy cái đặc công, trở về đưa tin. Một người tuổi trẻ đặc công nằm trên trà, đi ở nàng phía sau, ngươi đều có độc lập văn phòng, đến nơi này, là muốn thể nghiệm và quan sát dân tình sao. Vốn là một câu lời nói đùa, bất quá nghe người, nhưng không thế nào vui sướng. Nếu không ngươi đi hỏi hỏi Hàn cục, xem hắn có phải hay không thiếu một cái con nuôi, có lẽ ngươi cũng có thể hôn đến một cái độc lập văn phòng. Ngươi nọ ha hả cười, hảo sắc bén một chương miệng, con nhím, ngươi hảo, ta là tiểu Lục. Tiêu Nguyệt nhướng mày, biết hắn là ai, lần trước thương, hảo, đã sớm hảo, bất quá vẫn là muốn cảm ơn ngươi quan tâm, ta nghe bọn hắn nói, ngươi thực lực rất mạnh, ở cơ hội luận bàn một chút, mặt khác, lại nói cho ngươi một bí mật. Kỳ thật ta cũng không ở nơi này làm công, ta chính mình lộng cái tiểu văn phòng, liền ở hành lang kia một đầu, hoan nên qua đi ngồi ngồi, chúng ta nơi này chả không tồi, yêu cầu ta cho ngươi phao một ly sao. Tiểu lục đối kiểu nguyện cũng không quen thuộc, hắn gần nhất đều ở dưỡng thương, đi làm lúc sau, cũng làm một ít hậu cần công tác. Đối kiểu nguyện người này, nghe so xem nhiều, thời gian lâu rồi, khả năng. Có như vậy một chút không hiểu đi. bất quá. Từ vừa mới đối thoại chung, hắn đã có thể cảm giác được, con nhím thật sự thực thứ người. Tiểu tám lại đây dẫn dắt Kiều nguyệt đi nhìn nàng trụ địa phương, cũng cho nàng làm ra đơn giản đồ dùng sinh hoạt. Ký túc xá bố trí rất đơn giản, chỉ có một phòng lớn, dùng thủ quần áo ngăn cách phòng ngủ cùng ra ngoài. Vệ đốt cờ cùng nhà tắm đều ở kia một đầu, nước ấm tùy thời cung ứng, này quay ký túc xá tu sửa năm đầu lâu rồi, còn không có trong nhà buồng vệ sinh, một ngày tăng cơm. Đều ở nhà ăn, bên kia chính là, quốc an cục có chính mình sân huấn luyện, dưới mặt đất, trước kia hầm trú ẩn, sau lại cải biến, quay đầu lại ta dẫn ngươi đi xem xem. Tiểu tám giới thiệu thực kỹ càng tỉ mỉ, nàng ngày thường lời nói không nhiều lắm, có lẽ là cảm giác tiểu nguyệt rất đúng nàng ăn uống đi. Ở ký túc xá cửa, bọn họ gặp Trương Ninh Xuân, còn có bên người nàng đi theo nữ hải cũng là một thân màu đen đồ tác chiến, thực lưu loát hình thức, phương tiện hành động. Nữ hài ánh mắt cũng thực sắc bén, cùng dao nhỏ dường như, thẳng tóc nhìn chằm chằm Tiểu Nguyệt, xâm lược tính rất mạnh. Tiểu Nguyệt ta cười một tiếng, không có trốn tránh chừng mắt nhìn trở về. Tới xem ký túc xa sao. Tiểu Tám, vừa lúc, ngươi cũng mang theo chương trình cùng nhau đi lên, nàng vừa tới đưa tin, còn không có đi qua ký túc xá, ta bên kia có chút việc muốn đi làm. Chưng nên Xuân cười đối với các nàng nói. Có thể. Tiểu Tám đôi tay bối ở sau người, nhàn nhạt gật đầu. Trương Nên Xuân sau khi rời khỏi, tiên tiêu kêu trường trình nữ sinh, ánh mắt càng thêm khiêu khích, ở ta cô cô làm ta lại đây thực tập, kỳ thật căn bản không có tất yếu, nếu không phải việc học trí hoãn, không có thể tham gia khảo hạch, ngươi căn bản không muốn cơ hội đứng ở nơi này. Tiểu Tám cùng Tiểu Nguyệt đều có chút kinh ngạc. Đây là từ đâu ra ngốc tử, nói đó là nói cái gì, các nàng có phải hay không nghe lầm. Tiểu Tám cảm thấy cần thiết cấp Tiểu Nguyệt giải quyết một chút, vì thế nói khẽ với nàng nói, nàng là trường học sinh thực tập sinh, đến hậu cần thực tập, sửa sang lại năm xưa tư liệu, bưng trà rót nước gì đó, ngươi không cần cùng nàng chấp nhận. Tiểu Nguyệt cảm thấy hào vô ngữ, ta đương nhiên sẽ không theo nàng chấp nhận, không cái kia nhàn công phu. Nguyên Lai lại kín không kẽ hở phòng ở, vẫn là có thể phi tiến rồi bỏ. Trên đời này, nguyên bản cũng không có tuyệt đối sạch sẽ. Tiểu tám mang theo nàng lên lầu, ký túc xá đã ở hơn phân nửa người, phòng tốt xấu, không dung lựa chọn, bất quá tùy cơ cũng có thể ở tốt bên trong tùy cơ không phải. Tiểu tám cho nàng chọn ánh sáng mặt trời phòng, ánh sáng thực hảo, cũng ở tầng cao nhất, không như vậy ở mức. Chương trình đang xem tiểu nguyệt phòng lúc sau, hỏi lại đến chính mình kia một gian, đi vào vừa thấy, lập tức hối hận, ta muốn cùng ngươi đổi, mặc kệ ngươi đưa ra điều kiện gì, ta đều phải đổi. Ta ghét nhất âm ú ở mức hoàn cảnh. Tiêu Nguyệt chỉ là mắt trợn trắng cho nàng, liền đối với Tiểu Tám nói, buổi tối còn có hoạt động, ta tưởng nghỉ ngơi một chút, tới rồi thời gian lại kêu ta. Có thể, điện thoại ở dưới lầu, muốn đánh nói, tùy thời đều có thể. Tiểu Tám hướng nàng tễ hạ đôi mắt. Tiêu Nguyệt minh bạch nàng ý tứ, cảm tạ. Tiểu Tám xoay người thời điểm, phát hiện chương trình còn đứng kia, xin lỗi, ký túc xa không thể đổi mới, ngươi có ý kiến nói. Tìm hậu cần, hoặc là tìm trương trường phòng, làm cho bọn họ cho ngươi xử lý, ta không có cái kia quyền lợi. Chương trình oán hận chừng mắt nhìn các nàng liếc mắt một cái, xoay người đi rồi. Trở lại thuộc về nàng nhà ở, một chân đá bay ghế rửa. Nhìn ghế rửa bạn vỡ vụn rơi xuống trên mặt đất, nàng lại chậm rãi bình tĩnh trở lại, trong mắt hiện lên không do ý vị quang. Tiêu Nguyệt vào lúc chẳng vạng, cấp phong cẩn đi một chiếc điện thoại, cung cấp kiểu ra gọi điện thoại báo bình an. Phong cẩn chính mang binh tham gia toàn quân diễn tập, vốn là yêu cầu đối ngoại bảo mật, bất quá Tiểu nguyệt điện thoại vẫn là tiếp tiến vào, Cũng chỉ thấy một phòng tướng tinh, động tác nhất trí quay đầu nhìn hội nghị bản kia một đầu, nguyên bản biểu tình nghiêm túc nam nhân, ở nhận được điện thoại kia một khác, mày nháy mắt giãn ra khai. Phong cẩn chiều bọn họ đè ép xuống tay, ý bảo hội nghị tạm dừng. Điện thoại kia một đầu người ta nói cái gì, thật sự thực làm người tò mò. Tần hạ chiều thứ hai minh cười một cái, thứ hai minh thẳng lắc đầu. Điện thoại đánh ba phút, ba phút qua đi, buông điện thoại kia một khắc, phong cẩn biểu tình, lập tức thay đổi thành lúc trước bộ dáng, chút nào không kém. Tiêu Nguyệt cút điện thoại, ngồi trên hàng ứng khâm xe, đêm nay từ hàng ứng khâm mang theo tham gia tiệc rượu. Nàng gia nhập quốc căn cụ, cũng trở thành hàng ứng khâm con gái nuôi, chuyện này, đã không có dấu dếm tất yếu. Tiêu Nguyệt không có váy, một thân rất xoáy khí tiểu Tây Trang. Tóc dài dối tung, nàng chính mình dùng mi nét bút cái mắt trang, có như vậy điểm ám hắc hệ ý tứ. Hàn ứng khâm chợt vừa thấy đến nàng đôi mắt, còn tưởng rằng nàng có quần thâm mắt, chính là phía trước nhìn đến quá, cũng không có a. Án giờ gì cùng tiểu tứ cũng cùng đi theo, bọn họ ngồi mặt khác một chiếc xe. Cùng lúc đó, Phương Dung cùng mạnh lan lan cũng ở tỉ mỉ trang điểm chung. Mặc vào định chế nhất đẹp đẽ quý ra váy, lại phối hợp nhất sang quý châu áo, mặc dù không có. Mượn cũng muốn mượn tới. Ở những cái đó đại quan quý nhân trước mặt, nhưng ngàn vạn không thể lộ nghèo. Tinh tỉ, ta quần áo thế nào, có thể hay không quá bảo thủ. Phương Dung đã ở trước gương đứng một hồi lâu, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Lộ nhiều quá thấp kém, lộ thiếu lại sợ hấp dẫn không được những cái đó nam nhân ánh mắt, cho nên nàng mới dối giam à. Tinh tỉ sao xuống tay, đánh giá nàng giả dạng, ngươi không cần uốn cong thành thẳng, những cái đó nam nhân. Cái dạng gì nữ nhân chưa thấy qua Đôi khi, nửa che nửa lộ Mới càng dễ dàng kích phát bọn họ chiếm hữu rủ Phương Dung đương nhiên cũng biết đạo lý này Chẳng qua ở nàng nghe nói mạnh lan lan cũng sẽ tham gia khi Lại lập tức đôi chính mình không tự tin Cũng không biết nàng sẽ xuyên cái gì Ta nhất định phải so nàng Mỹ mới được Sẽ Tình tỉ khẳng định trả lời Cũng không đi như thế nào tâm Nàng ở giới giải trí lăn lộn nhiều năm như vậy duy nhất có thể xác định chính là mỹ mạo không phải văn năng, chính là không có mỹ mạo, lại là trăm triệu không thể. Phương Dung diện mạo, không có vấn đề, chẳng qua nàng có khi tưởng quá nhiều, muốn cũng quá nhiều, rất nhiều thời điểm, được cái này mất cái khác, mất nhiều hơn được. Cũng kêu thông minh phản bị thông minh lầm đi. Bên kia, mạnh lan lan đương nhiên cũng là giống nhau ý tưởng. Chẳng qua, nàng càng để ý chính là Long Khiếu vừa mới có tin tức, Cái này làm cho nàng an tâm không ít. Chỉ cần Long Khiếu còn sống, còn tiếp nàng điện thoại, hết thể liền đều còn có chuyển cơ. Nghe nói đêm nay tham gia nữ minh tinh thật đúng là không ít. Lan Lan, ngươi muốn ổn định, không cần lại cùng bất luận kẻ nào khởi xung đột. Chỉ cần bình an vượt qua đêm nay, ngươi tinh đổ liền sẽ không có việc gì. Ta biết, ta nhất định sẽ nhìn xuống. Mạnh Lan Lan hít sâu một hơi, ngồi ở hóa trang trước đài, nhìn trong gương chính mình, nghĩ nghĩ. Lại đem thấp ngực lễ phục đi xuống lôi kéo, lộ ra càng nhiều dụ hoặc. Hàn ứng khâm trở kiều nguyệt đến thời điểm, tới xem như rất sớm. Mộ Dung ra quản gia, mang theo người hầu, đứng ở cửa, cung kính nên đón, lại không thấy mộ Dung thiếu ra thân ảnh. Các ngươi thiếu ra cái giá so với ta còn lại sao? Hàn ứng khâm biểu tình, nhìn không ra hỉ nộ, bất quá kiều nguyệt có thể khẳng định, hắn lao nhân ra không cao hứng. Quản gia tươi cười khéo léo. Còn thỉnh Hàn cục trưởng thứ lỗi, chúng ta thiếu ra ngồi xe lăn, xuống lầu không có phương tiện, hắn tưởng thỉnh nhị vị đến trên lầu nói chuyện, hiện tại khách khứa còn không có tới tề, tiệc rượu còn muốn một hồi mới có thể bắt đầu, thỉnh. Hàn ứng khâm không có cự tuyệt, tiểu nguyệt tự nhiên cũng muốn đi theo. Án giờ gì cùng tiểu tứ theo sát sau đó, ngăn cách muốn lại đây phản quan hệ người. Nhìn đến mộ dung ra tòa nhà, có thể tưởng tượng được đến, gia tộc bọn họ lịch sử xa xăm cổ xưa. Đình viện đã đứng không ít người, những người này, tiểu nguyệt cũng không nhận thức. Tiểu tứ đi theo nàng mặt sau, cho nàng đơn giản giới thiệu. Lên lầu, quản gia đem bọn họ đưa tới một gian thư phòng, đẩy ra đi ngược chiều môn, bên trong không gian, cũng thật gọi người khiếp sợ, đâu chỉ là một cái xa xỉ có thể hình dung. Mời vào, nhẹ nhàng nam tử thanh âm, từ thư phòng bên trong truyền ra. Hàn ứng khâm lãnh tiểu nguyệt đi vào đi, nếu là không có phương tiện. có thể không cần đơn độc gặp mặt, về sau có rất nhiều cơ hội. Hàn ứng khâm không phải rất vui lòng cùng hắn mặt đối mặt, tiểu tử này tuổi không lớn, tâm nhãn lại nhiều. Nói với hắn lời nói, phải chú ý mỗi câu nói, mỗi cái tự, ngàn vạn đừng bị hắn bắt được được điểm, nếu không liền sẽ rất hố. Như thế nào sẽ? Hàn thúc nếu là nói như vậy, thật sự là làm ta không mặt mũi nào mà chống đỡ, ta bất quá là lo lắng thần sắc có bệnh sẽ ảnh hưởng gặp mặt tâm tình, chú bá. phao hai ly trà, phải dùng mây mù mộ dung tái nhật mặt, ánh vào kiểu nguyệt đôi mắt. Nếu không xem màu da, hắn diện mạo, không thể nghi ngờ thực xuất chúng. Ngũ quan thanh tuấn tú Mỹ, đôi mắt thật xinh đẹp, thực thấu triệt, có lẽ là nhiều năm sinh bệnh duyên cớ, hắn màu da so thường nhân càng bạch một chút, dáng người cũng càng tinh tế, có như vậy điểm yếu đuối mong manh cảm giác. Quản gia gật đầu, đẩy cửa ra đi ra ngoài, hắn ứng khâm ở một bên sofa ngồi xuống. Tiêu Nguyệt cũng ngồi vào hắn bên người. Mộ Dung đẩy xe lăn, chậm rãi rửa lại đây. Tiêu Nguyệt quan sát đến hắn chân, so thường nhân càng tế. Ta nhìn có phải hay không rất kỳ quái. Mộ Dung cười khổ, theo nàng ánh mắt, cũng nhìn về phía chính mình chân. Tiêu Nguyệt thu hồi tầm mắt, còn có thể đi. Trên đời so ngươi kỳ quái người nhiều đi, ngươi như vậy, chỉ có thể tính giống nhau. Nói càng khó nghe một chút, tốt xấu ngươi còn sống, còn có bạc triệu gia tài. không kém mộ dung tựa hồ đối nàng đáp án thực bất đắc dĩ hắn đang cười cười thực bất đắc dĩ nếu có thể ta tình nguyện vứt bỏ bạc triệu gia tài chỉ cầu đổi lấy khỏe mạnh thân thể tiêu nguyệt lắc đầu chờ ngươi thật sự không su dính túi thời khắc muốn lo lắng đói chết đầu đường thời điểm liền sẽ không như vậy suy nghĩ người chỉ cần tồn tại sẽ có dục có cầu không thể tránh miễn cho nên chưa nói tới nếu bởi vì trên đời này việc căn bản sẽ không có nếu Ngươi nói rất đúng, là ta suy nghĩ nhiều quá, ngươi không hổ là hàn thúc nhận hạ nữ nhi, nói chuyện ngự khí cùng hàn thúc giống nhau như lúc. Hàn ứng khâm nói tiếp nói, nàng so với ta hảo quá nhiều, là ta dính nàng quang. Mộ Dung đang cười, hàn thúc hiện tại nhưng thật ra thói quen khen nữ nhi, quả nhiên là không giống nhau. Tiêu nguyệt đánh gây hắn, ngươi tìm chúng ta tới, sẽ không chính là vì cho nhau thổi phong đi. Ta thích đi thẳng vào vấn đề, có nói cái gì liền cứ việc nói thẳng hảo nếu là bởi vì mã kim vượng sự xin lỗi ta sẽ không xin lỗi nàng làm chuyện gì ngươi chỉ cần đi cha liền khẳng định có thể tra được không cần ta lại lặp lại ta sẽ không tha thứ nàng pháp luật cũng sẽ không cho nên nàng hiện tại đã ở trong tủ ngươi cùng ta ngồi ở chỗ này nói thật ra nàng không thế nào thích mộ dung ra tòa nhà nhìn như hoa lệ lại thập phần quảng cu trống trải cùng ủy trạch dường như hơn nữa nơi này người hầu cũng không nhiều lắm nàng tiến vào thời điểm đếm hạ không vượt qua 10 cái người vẫn là bao gồm quản gia ở bên trong có thể nghĩ ở đen nhánh yên tĩnh ban đêm này tòa to như vậy tòa nhà là cỡ nào đáng sợ mà vị này mộ dung thiếu gia có thể ở như vậy cổ trạch đãi đi xuống hơn nữa thói quen trong nhà bầu không khí hắn cũng không thấy đến bình thường nhiều ít đây là tự nhiên ta mẫu thân ở nào đó phương diện sát thật làm không ổn nàng hẳn là gánh vác trách nhiệm tựa như ngươi nói hẳn là giao cho pháp luật mộ dung ngữ khí trước sau thực lưu hòa thanh âm cũng thực nhẹ phảng phất đang nói lại bình thường bất quá sự hàn ứng khâm ngồi ở một bên không nói hơi trầm xuống mắt rất khó đoán được hắn suy nghĩ cái gì tiêu nguyệt cũng không phải giỏi về lời nói người vì thế ở mộ dung nói xong mặt trên nói lúc sau không khí bỗng nhiên an tính lại nếu đổi lại người khác xấu hổ không khí Thực dễ dàng làm người cảm thấy biến hữu Nhưng là bọn họ ba người, tựa hồ không có cái này cảm giác, ba người mặt đối mặt ngồi, từng người cân nhắc từng người tâm sự. Thằng đến quản gia đẩy cửa tiến vào, đưa lên mới vừa pha trà, bưng trà chính là một cái xinh đẹp tiểu cô nương. Thiếu gia thô công tử cùng chu láo ra tử tới. Quản gia đi ra ngoài một chút, lại xoay trở về. Nga, tia chạy nhanh thỉnh bọn họ tiến vào. Mộ rung đẩy xe lăn. liền phải đi ra ngoài có thể hay không phiền thoái kiểu tiểu thư đẩy ta một chút ta nơi này không phải thực phương tiện tiêu nguyệt hơi hơi sững xuất hạ cũng không có cự tuyệt hảo a quản gia bay nhanh lui đi ra ngoài hàn ứng khâm thần sắc không rõ nhìn mộ dung ngồi không có động tiêu nguyệt đẩy mộ dung đi đến bên ngoài hành lang không đợi nàng muốn nói cái gì phía trước liền đi tới vài người có nàng nhận thức cũng có không quen biết tỷ như chu tiến Tô vận còn có vị kia lạnh lùng trừng mắt lao ra tử rất giống nàng thiếu chu gia bao nhiêu tiền dường như chu văn binh xem ánh mắt của nàng cũng thật không tốt một cái nhi tử chết ở trên tay nàng này đến nhiều đau à. không nghĩ tới chu gia gia sẽ tự mình tiền đến ta thật sự là quá thất lễ tô công tử chu thúc chu công tử mộ dung nhất nhất tiếp đón qua đi nho nhã lễ độ thực hữu hảo không có chút nào chậm trễ chu lão gia tử chỉ là đối hắn gật gật đầu Liên nhìn về phía tiểu nguyệt, ta nếu là không tới, làm sao có thể nhìn thấy nàng, tiểu nha đầu thật sự là khó thỉnh thực. Tô vận hôm nay xuyên thân hưu nhàn Tây Trang, hắn lao tử diện mạo gác kia bãi, hắn lại như thế nào kèm đến, hôm nay này một tá giả, thỏa thỏa quý công tử. Tô vận đối tiểu nguyệt nói không rõ là cái gì cảm giác, cảm tạ là có, nhưng đồng thời cũng có kiêng kỵ cùng án hắn giận, đối hắn vô lễ người, không đem hắn để vào mắt người. Hắn có thể thích đến lên sao? Tiêu Nguyệt không có lùi bước vọng trở về, không phải ta khó thỉnh, mà là chu ra ngạch cửa không hảo tiến, ta là một cái đơn giản người, quá phức tạp cục, ta sẽ không tiến. chu tư diễn không được gật đầu, hảo, thức hảo, quả nhiên rất có gan dạ sáng suốt. Tô vẫn đi phía trước một bước, ta còn không có cảm tạ ngươi ấn cứu mạng, tuy rằng ngươi đối ta động thủ, bất quá những cái đó việc nhỏ, ta lại như thế nào sẽ nhớ kỹ, ngươi hảo. Tô vận chiều nàng vừa tay, trên mặt tươi cười, nhưng không thế nào thân thiện. Chu tiến cùng mặt khác chu ra người, đứng ở một bên xem náo nhiệt. Hôm nay chu nam không có tới, nếu là hắn tới, phỏng trừng sẽ càng náo nhiệt đi. Tiêu Nguyệt nhìn mắt hắn rối lại đây tay, cười khẽ hạ, không có cự tuyệt, không cần khách khí, cứu ai mệnh đều là cứu, chẳng qua vừa lúc người kia là ngươi mà thôi. Tô công tử về sau hay là nên tăng mạnh rèn luyện, nam nhân vẫn là không thể quá yếu. Nếu không thật sự thực mất mặt, hai người tay giao nắm, nàng chậm rãi tăng thêm lực đạo, nhưng trên mặt vẫn là nhàn nhạt cười. Nàng có thể cười, nhưng tô vẫn đã có thể cười không nổi. hắn tay, thật giống như là bị một con kìm sắt kẹp lấy, đau lợi hại, sắc mặt đều thay đổi. tiêu Nguyệt nghịch ngậm cười, gì? Làm sao vậy? Ta cũng không dùng sức, ngươi như thế nào này phó biểu tình, xem đi, ta liền nói, muốn tăng mạnh rèn luyện, nếu không ngươi đi theo ta. Có lẽ ta có thể cho ngươi chế định một cái hoàn mỹ huấn luyện kế hoạch. Buông tay. Tô vẫn không hảo thật sự cùng nàng trở mặt, chỉ có thể ẩn nhận muốn tránh thoát tay nàng. Buông tay a. Có thể, ngươi sớm nói sao. Tiểu Nguyệt buông lòng tay, hướng hắn chớp chớp mắt. Tiểu Thí Hải, còn dám cùng nàng gọi nhịp. Chu lão ra tử nheo lại mắt, tiểu nha đầu, quá cuồng vọng cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Kỳ thật dựa theo ngươi tư lịch là không có cách nào tiến vào quốc căn cục, điểm này, ngươi muốn làm rõ ràng, chính trị thượng sự, ngươi một cái hoàng bao nha đầu cũng không hiểu, liền không cần hạt trộn lẫn, ngươi mới tới đế đô, nhà ta hải tử nhiều, ta sẽ làm bọn họ mang ngươi nơi nơi đi một chút, quen thuộc hoàn cảnh. Lào gia tử ý có điều chỉ, nơi này hắn tư cách giả nhất, ngay cả tô vận cũng không dám cùng hắn chính diện gọi nhịp, huống chi chỉ là một cái mới ra đời tiểu cô nương. chu lão khi nào cũng quan tâm quốc gan cục nội vụ hàn ứng khâm cười từ thư phòng đi ra tuy rằng hắn hôm nay không có mặc chế phục nhưng là một thân màu đen áo gió nội bộ là màu trắng áo sơ mi đủ để đem hắn khí chất phụ trợ đến mức tận cùng hắn hướng nào vừa đứng cương đại khí tràng làm tô vận một giây cúi đầu tô vận đối hàn ứng khâm kiến kỵ so đối hắn thân lão tử còn nhiều cái này hỉ nộ vô thường lao nam nhân xem hắn ánh mắt phảng phất có thể đem hắn nhìn thấu giống nhau ở trước mặt hắn hết thể bí mật đều không phải bí mật hàn thúc ngoan ngoan kêu một tiếng liền ôm tay đứng ở một bên chu lão gia tử thần sắc biến hóa thực mau ứng khâm cũng ở a nơi này không phải nói chuyện địa phương đến bên trong đi nói đi lão gia tử dẫn đầu đi hướng thư phòng ở trải qua tiểu nguyệt bên người khi ý vị thâm trường nhìn nàng một cái tiểu nguyệt không có lên tiếng bất quá nàng thực mau liền phát hiện bên người người tựa hồ cũng thực an tĩnh quay đầu nhìn lại chỉ thấy mộ dung tựa hồ vẫn luôn đang nhìn nàng mọi người vào thư phòng quản gia tân trách thượng trà ngồi xuống lúc sau lão gia tử liền bắt đầu phá ranh ứng khâm a người muốn co thân nhân điểm này chúng ta đều có thể lý giải nhưng là cũng không cần người nào đều hướng bên người lãnh hiện tại tiểu cô nương tư tưởng không đơn thuần ngươi quyền cao chức trọng khó bảo toàn sẽ không có người muốn mượn ngươi quyền lợi đạt tới chính mình mục đích. Huống hồ nếu ngươi thật sự tưởng thành ra người được chọn có rất nhiều, căn bản không cần phải nhận nữ nhi. Lao gia tử chính là lao gia tử, nói chuyện cái kia trực tiếp chỉ kém không chỉ vào Kiều Nguyệt, hỏi nàng bụng dạ khó lường, đầy mình ý xấu. Tiêu Nguyệt nhìn về phía Hàn Nương Khâm đối phương cho nàng một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt. Chu thúc nhà của ta vụ sự liền không nhọc ngài nhọc lòng. Mỗi người theo đuổi không giống nhau, ta liền thích tiểu nguyệt đứa nhỏ này, có linh khí, lại thông minh, nàng nếu là không thông minh, ta khả năng còn sẽ không nhận nàng làm nữ nhi, đến nỗi kết hôn, vẫn là thôi đi. Quá phiền thoái, hai tử nhiều, cũng chưa chắc chính là chuyện tốt, nhà ta tiểu nguyệt một người, tuyệt đối so với nhà người khác mười cái hải tử đều được việc. Nay khen sắp không biên, Hàn ứng khâm còn có thể làm được mặt không đỏ khí không xuyễn, tuyệt đối là cao nhân nào. Mộ Dung túi đầu, khoe miệng tựa hồ có ẩn nhẫn cười. Tô vận biểu tình cũng là quái quái, phỏng chừng là không biết nên hình dung như thế nào. Chỉ có chu Gia người biểu tình siêu khó coi. Nay còn không phải là nói rõ, mắng nhà bọn họ hải tử đều là ngốc từ sao. Hàn Soái này mắng chửi người không nói thô tục bản lĩnh, chính là càng ngày càng cường. Ừ, nàng có thể có bao nhiêu cường, ngươi không cần bị biểu tượng cấp lửa, một chút giáo dưỡng đều không có. thô tục lại vô lễ. Có chút lời nói tới rồi bên miệng, vẫn là khó mà nói. Vừa rồi tính sai rồi, chết ở nàng trong tay, hẳn là ba cái, còn có một cái chú huyền. Lao ra tử đối cháu gái không thèm để ý, đều mau đem nàng đã quên. Ngắm lại liền tới khí, ỉ vào có hàn ứng khâm cùng phong cẩn trong lưng, tiểu nha đầu thật đúng là chính là muốn trời cao. Tiêu nguyệt vẫn là không nói lời nào, có cha nuôi ở trường hợp, đương nhiên là hắn tới chán. bằng không như thế nào làm nhân ra chan nuôi Hắn ứng khâm sắc mặt đã trầm hạ tới, hắn phát hỏa bộ dáng, so phong cẩn cần phải dọa người nhiều. Nay không, tô vận liền dọa trốn đến cửa, tùy thời chuẩn bị đào tẩu. Hắn không nghĩ tới, hắn ứng khâm thế nhưng là nghiêm túc. Xong rồi xong rồi, có như vậy cường đại chỗ dựa, hắn lại tưởng trả thù kiều nguyện có phải hay không không quá khả năng. chu láo tiên sinh, giống ngài như vậy hảo căn cứ chỉ trích vũ nhục một cái tiểu cô nương cũng là trưởng bối việc làm sao ta nhưng thật ra không biết ngài khi nào thích xen vào việc người khác ta phía trước nói khả năng còn không có nói quá minh bạch chu gia sở hữu con nối roi thêm lên cũng so bất quá nàng còn có vấn đề sao tiêu nguyệt thiếu chút nữa cười ra tới luận dối người nàng tự thấy không bằng đây mới là cao thủ trong cao thủ chu tư diễn dù sao cũng là một khối trăm năm lao khương sau khi nghe xong hàn ứng khâm nói lúc sau mặt bộ cơ bắp cái kia run rẩy phảng phất rút gần dường như nhưng là một lát sau lão khương hơi hơi mỉm cười ngươi nói không tồi chu ra hải tử xác định khiếm khuyết rèn luyện thượng một lần chu tiến không có thể chống được khảo hạch cuối cùng ta cũng thực thất vọng nếu hắn có thể đi theo ngươi ta tưởng hắn tiến bộ khẳng định sẽ rất lớn nghe nói các ngươi hậu cần bộ còn thiếu người Ta tính toán làm hắn cùng Chu Nam một khối đi vào thực tập, người trẻ tuổi sao? Tổng phải cho bọn họ rèn luyện cơ hội, ngươi nói đúng không? Quốc an cục không thiếu người, cũng không cần đánh tạp. Hàn ứng khâm cự tuyệt thực dứt khoát, nhưng là... Lúc này đến phiên Chu Tư diễn đắc ý, thiếu không thiếu người, nhưng không được đầy đủ ở ngươi, trên đời này sự, nào có tuyệt đối đâu. Tô Hơi Hàn cũng yêu cầu cân bằng các phương diện quan hệ, Tổng thống không riêng chỉ có quyền lợi. còn phải có ổn định chính trị thủ đoạn. Chu lão Gia Tử quăng đê vỡ, hơn nữa yêu cầu cũng không tính quá mức, nếu hắn một ngụm phủ quyết, thế tất sẽ làm hai bên nháo không thoải mái. Hoang nên gia nhập quốc căn cục, lão Gia Tử xin yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố bọn họ. Tiêu Nguyệt cười tủng tỉm chen vào nói, nàng cười thực sán lạ, bất quá tươi cười phía dưới ác ý, chỉ có hiểu công việc nhân tải có thể xem ra tới. Cũng may, này gian trong phòng người, đều là hiểu công việc. Kết quả là, Hàn Xoáy hiểu ý cười. Quả nhiên là hắn nữ nhi, cùng hắn giống nhau phức ác. Mộ Dung túi lẩu, đem tươi cười giấu đi. Chu ra người sắc mặt, đó là tương đương khó coi. Chu Tiến chỉ cảm thấy sau sống lưng lạnh cả người, đem hắn đưa đến địch hoa, thật không biết lao gia tử là nghĩ như thế nào, tưởng hắn sống không bằng chết sao? Tô Vận hoàn toàn không để ý bọn họ đang nói cái gì, hắn chỉ quan tâm phía dưới thực rượu, có rất nhiều mỹ nữ, hắn muốn đi xuống chơi. Mạnh lan lan cùng Phương Dung là một trước một sau tới, trừ bỏ các nàng hai cái tân nhân, còn có không ít điện ảnh vòng tiền bối đại lao, ảnh đế ảnh hậu. Bất quá, tham gia đế đô giới quý tộc tiệc diệu, người thông minh, đều sẽ lựa chọn điệu thấp, hôn cái mặt thuộc liền hảo, quá mức, chỉ biết đưa tới phiền thoái, rốt cuộc nhân ra động động ngón tay, là có thể bóp trên người, quảng ngươi là tân nhân vẫn là ảnh hậu. Mạnh lan lan từ nhỏ đi theo mạnh chấn hoa, trường hợp như vậy, thấy không ít, Ứng đôi lên, vẫn là không có gì vấn đề. Nàng bưng chén rượu, du tẩu ở các nam nhân trung gian, nghe bọn họ đàm luận chính trị, đàm luận đương thời kinh tế, cảm giác chính mình đều biến không giống nhau. Phương Dung tương đối bảo thủ một chút, bưng thục nữ cái giá, thực tú khí nhấp sái. Nàng trong lòng hiểu rõ, biết ở như vậy trường hợp, không thể quá chủ động, nếu không nàng phía sau kim chủ sẽ không cao hứng, nam nhân chiếm hữu dụ, đôi khi là không cần bất luận cái gì lý do. Ảnh hậu Lâm Khiết, không thể nghi ngờ sẽ là đêm nay nhất lóa mắt nữ tinh, nàng thành danh ở 10 năm trước, tuy rằng đã qua 30 tuổi, đã không hề là tốt nhất tuổi. Nhưng là bằng vào cao siêu kỹ thuật diễn, vẫn như cũ sinh động ở màn ảnh trước. Giải thường bắt được nương tay, giá trị con người cũng coi như được với đế quốc số một số 2 minh tinh. Cùng Lâm Khiết cùng tới, là đế quốc nhất chạm tay là bỏng ảnh đế, nhạc ngay tốt đứng ở hắn bên người, tuyệt đối là không đủ xem. Hai người đứng chung một chỗ, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, trong lúc nhất thời, trở thành tiệc rượu tiêu điểm. Mạnh Lan Lan đứng ở một bên, xem thập phần ghen ghét. Cùng nàng giống nhau ghen ghét, còn có cách dung. Chẳng qua Phương Dung thực giỏi về che giấu chính mình cảm xúc. Phương Dung mới vừa tiến vào khi, cũng đã đem Mạnh Lan Lan trang điểm nhìn cái biến, cùng nàng không thể so. Cho nên, nàng chút nào không ngại hai người đứng chung một chỗ. Đêm nay con ngồi tìm được rồi sao? Muốn hay không ta cho ngươi giới thiệu, bằng ngươi điều kiện, vẫn là có thể câu đến cá. Phương Dung điều chỉnh tư thái, làm cho chính mình thoạt nhìn, đường con càng tuyệt đẹp. Mạnh lan lan tả mắt nàng trước ngực, so nàng sóng gió bao la hùng vĩ, ta cùng ngươi nhưng không giống nhau, ta chọn người, nhưng ngươi không cần chọn, chỉ cần là cái nam nhân, mặc kệ là lao xấu, ngươi tất cả đều ai đến cũng không cự tuyệt, xin khuyên ngươi một câu, thượng lưu trong vòng, nhiễm bệnh chính là rất nhiều. Ngươi còn như vậy bụng đói an quảng, nói không chừng ngày nào đó liền sẽ luôn hãm, đến lúc đó, đã có thể thảm lâu. Phương Dung cố nén phiến nàng một cái tắt xúc động, chúng ta ai cũng đừng nói ai, ngươi không cũng giống nhau ra tới bán, hôn cái này vòng, không có hậu trường, còn tưởng giữ mình trong sạch. Ừ, đừng lừa mình dối người. Mạnh lan lan cười lạnh, ta đương nhiên không có giữ mình trong sạch, nữ nhân ra tới sống sự nghiệp, có mấy cái không bán thân. ta nói đều là lời nói thật, ngươi trong lòng rõ ràng, nhưng là ta sau lưng người, chính là đại không giống nhau, hắn. Hắn là cái cường giả. Mạnh lan lan trước mắt hiện lên long khiếu bộ dáng, tuy rằng đến bây giờ nàng cũng nhớ không rõ, nhưng là vô luận từ thân hình vẫn là thanh âm, đều có thể phán đoán ra, hắn là cái rất tuấn tú thực khốc nam nhân. Đâu giống phương dung những cái đó kim chủ, một đám béo ủ kịch, lại lao lại xấu, cũng may nàng hạ đến đi miệng, Phương Dung mới không tin nàng lời nói, à, quỷ tin tưởng, ta lại đây là vì cảnh cáo ngươi, Tô vận là của ta, ngươi đừng cùng ta đoạn, nếu không ta sẽ làm ngươi chết rất khó xem, chỉ cần ngươi đêm nay an tĩnh đứng ở một bên, ta sẽ cho ngươi giới thiệu công tác, sẽ không làm ngươi vẫn luôn ăn không ngồi chờ. Phương Dung uy hiếp người thời điểm, trên mặt còn treo nhu mị khéo léo tươi cười, người ở bên ngoài xem ra, các nàng hai người liêu thực hòa hợp, giống nhiều năm không thấy hảo tỉ muội. Mạnh lan lan nhẫn mại lực không nàng như vậy hảo, trên mặt biểu tình đã biến dữ tợn. ta không cần ngươi bố thí, thuộc về ta đồ vật ta toàn bộ đều sẽ cướp về, chúng ta chờ xem. Đừng quá kích động, tiểu tâm phá hư ngươi ngọc nữ hình tượng, nhìn một cái nhân gia lâm ảnh hậu, đây mới là chúng ta học tập tấm gương. Phương Dung thực hâm mộ lâm khiết thuận lợi mọi bề, nàng tựa hồ cùng người nào đều rất quen thuộc. Đông nhiên, tiệc diệu thượng một trận ấm ý, từ trên lầu đi xuống tới vài người. phía dưới mọi người tất cả đều vây quanh đi lên chu lão ra từ trước hết xuống dưới hắn phía sau đi theo đều là chu ra người mộ dung xe lăn tự nhiên không thể xuống thang lầu bất quá hắn có chuyên dụng thông đạo mộ dung ra chuyên môn vì hắn trang thang máy dù sao chỉ cần có tiền hết thảy đều có khả năng hắn ứng khâm cùng tô vận đi ở phía trước tiều nguyệt đi ở cuối cùng nàng trước nay đều không phải xấu hổ người chẳng qua Không quá tưởng bại lộ ở trước mặt mọi người. Phía dưới quan viên, tranh nhau chạy đến chu lão gia tử cùng Hàn ứng khâm trước mặt soát tồn tại cảm. Nhưng là đứng ở Hàn ứng khâm trước mặt người, rõ ràng thiếu rất nhiều. Hắn thuộc về làm bọn quan viên vừa hận vừa sợ người, ai cũng không nghĩ bị hắn theo dõi. Mộ dung làm một cái ngắn gọn đọc diễn văn, xem như hoan nên tử. Bất quá mọi người tầm mắt, tất cả đều không tự chủ được tụ tập đến kiều nguyệt trên người. hàn ứng khâm bên người rất ít có nữ nhân hắn cũng rất ít có quá nhiều tươi cười rất nhiều thời điểm hắn là tương đối quái gở, không quá cùng người kết giao nhưng là hôm nay hắn mang theo cái kia tiểu cô nương tràn trọc ở rất nhiều người chung quanh cho bọn hắn giới thiệu mọi người cũng bừng tỉnh đại tư nguyên lai là hàn ứng khâm nhận con gái nuôi đã thông qua quốc can cục khảo hạch chính thức tiến vào quốc can cục hơn nữa xem này tư thế rõ ràng là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng nói không chừng tương lai liền sẽ trở thành quốc an cục người nối nghiệp. Mỗi người trong lòng đều có côn sưng, cái nào nặng cái nào nhẹ đều sẽ bản thân cân nhắc. Mười phút lúc sau, vây quanh ở Chu Lão gia tử người bên cạnh, dần dần thiếu, Chu gia tựa hồ ở lâm vào bị vắng vẻ hoàn cảnh. Muốn cùng Tiêu Nguyệt chào hỏi bắt chuyện người lại nhiều lên. Lần đầu tiên gặp mặt, Tiêu Nguyệt cũng đến cho bọn hắn mặt mũi, cho nên nàng cười mặt đều phải cương. Mộ Dung thực an tĩnh đại ở trong góc. Nhìn trong sân thành thạo tiểu nha đầu, ý cười không rõ. Án giờ gì cùng tiểu tứ cảnh giác tuần tra bốn phía, đối với mộ dung ra, bọn họ cũng là lần đầu tiên tiến vào, an toàn phương diện, càng cần nữa chú ý. Phương dung cùng mạnh lan lan đôi mắt chỉ nhìn chầm chằm nam nhân, bởi vì căn bản sẽ không nghĩ đến bị vây quanh người, sẽ là bọn họ nhất kiêng kỵ người. Hắn ở kia. Mạnh lan lan liếc mắt một cái liền nhìn đến tô vận. Nàng từng xem qua tô vận ảnh chụp. tuy rằng hắn vẫn là sinh viên bất quá có hắn lao cha phong thái các phương diện điều kiện đều thuộc về thượng đẳng tô vận thuộc về chân chính quý tộc công tử mặc dù không thể cùng hắn thế nào ít nhất cũng muốn phản thượng quan hệ phương dung đang xem đến tô vận đồng thời cũng chú ý tới mộ dung thực nho nhã một người nam nhân đối nhân xử thế đều là nho nhã lễ độ đáng tiếc là cái người què phương dung nhìn chằm chằm hắn chân nhìn một hồi lâu lại quay đầu nhìn tráng lệ huy hoàng tòa nhà trong lòng dâng lên một loại khác ý tưởng. Người quẹ lại như thế nào, chỉ cần hắn là nam nhân, liền sẽ yêu cầu thê tử. Mạnh lan lan hơi làm sửa sang lại, điều chỉnh mặt bộ biểu tình, liền hướng tới Tô Vận đi đến. Tô Vận đang theo mấy cái quý công tử nói chuyện hiếm, bọn họ nói chuyện phiếm nội dung, đơn giản là ăn nhậu chơi bời, đều là hàm chứa chìa khóa vàng lớn lên, không ăn qua khổ, trong nhà sùng lên trời, mắt cao hơn đỉnh. Lần trước cùng Tô Vận cùng nhau xảy ra chuyện bạn chơi cùng, đều là trong trường học đồng học, theo chân bọn họ không giống nhau, kỳ thật chơi không đến một hối. Tô Vận, ngươi xem cái kia thế nào? Tiểu Bạch Hoa, nhân ra chính là ngắm ngươi thật lâu, nói không chừng đã ở trong lòng cân nhắc, như thế nào đem người câu tới tay. Lúc một cũng là thỏa thỏa quan nhị đại, phụ thân hắn là tô hơi hàn bên người quân sự quan viên. Nàng! Không có hứng thú! Tô vẫn đương nhiên không có gì hứng thú, tiểu minh tinh mà thôi, hắn cũng không phải chưa từng chơi. Loại này nữ nhân, chơi nhiều, chỉ biết cảm thấy thực nhạt nhẽo, đều là một cái dạng. Ngươi là đổi tính sao? Vừa rồi cùng ngươi cùng nhau từ trên lầu đi xuống tới tiểu cô nương là ai? Nhìn lạ mắt, nhà ai? Lúc mộc đã sớm muốn nghe được. Nàng! Đừng đi chọc, nói ngắn gọn hảo. Tô vẫn nhớ tới tiểu nguyện uy hiếp Chu láo ra tử nói. liền chu tư diễn đều dám uy hiếp người lá gan cũng không phải là giống nhau đại lúc một bên người một người khác không tin tả có cái gì không dễ trọng. đi chúng ta qua đi sẽ sẽ có tiền nam nhân đều thích có khiêu chiến sự đối nữ nhân cũng là giống nhau cho nên không đợi mạnh lan lan đến gần mấy cái quý công tử đã chuyển hướng đi rồi làm nàng hảo không xấu hổ phương dung đứng ở mặt sau nhịn không được cười nhạo nàng thật là mất mặt ném đến bà ngoại gia Tiêu nguyệt thật vất vả né tránh nhàm chán xa giao, ngồi ở không người góc, muốn làm chính mình khuôn mặt nghỉ ngơi một chút, nó quá mệt mỏi. Án giờ gì ngồi ở ly nàng có đoạn khoảng cách địa phương, cùng nàng giống nhau, nhìn mặt ngoài náo nhiệt, kỳ thật các mang ý xấu đám người. ngươi hôm nay bộc lộ quan điểm, thế tất muốn trở thành rất nhiều người cái đinh trong mắt, lại quá không lâu, phong cẩn cũng muốn tấn trước, có hắn tham dự trường hợp, A-dua định hót chỉ biết càng nhiều, như vậy trường hợp ngươi tránh không được. phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Có một số việc là tránh không khỏi đi, nên phát sinh, Tổng hội phát sinh, hôm nay tới người, quay đầu lại lấy một phần danh sách cho ta, Chu Gian nếu thật muốn an bài người tiến vào quốc gan cục, nhất định đến coi chừng, đừng bọn họ sinh ra sự, chỉ cần bọn họ ở quốc gan cục một ngày, xảy ra chuyện, đều đến tính ở quốc gan cục trên đầu. Đây mới là kiều nguyệt lo lắng nhất sự, đều không phải là chỉ là quản hảo bọn họ liền có thể. Tên bắn lén khó phòng bị, có bao nhiêu người sẽ ở sau lưng thọc dao nhỏ, ai cũng đoán không được. Án giờ gì khẽ cười nói, nhìn dáng vẻ ngươi đã minh bạch chính mình gánh vác sứ mệnh, đang xem người phương diện này, cục trưởng ánh mắt, độc nhất vô nhị, hắn nhìn đến ngươi ánh mắt đầu tiên, liền nhận định. Nói vậy, là bởi vì Kiều Nguyệt đôi mắt, làm hàn ứng khâm ấn tượng khắc sâu đi. Kiều Nguyệt xoay hạ cổ, có điểm nhức mỏi, bên kia lại đây mấy cái ngốc tử, chính ngươi đi chơi. Hắn giờ gì cũng thấy đi tới người, kiềm chế điểm, tốt xấu cũng là thái tử gia, đừng quá không cho hắn mặt mũi. Đương nhiên, tiểu tử này đích xác thực thiếu thu thập nếu thái tử gia vẫn luôn hoang phế đi xuống, một quán bù lầy, khẳng định có hắn. Hắn giờ gì mèo chén rượu đi rồi, hắn vừa mới rời đi, tô vận đoàn người liền tới đây. Tiểu muội muội, chúng ta có thể ngồi nơi này sao? Lúc một liêu hạ cái chán tóc mái, tóc của hắn rất dày thức hắc, cắt tam thất đầu. trên trán tóc mái gục xuống xuống dưới, nhưng thật ra khá xinh đẹp. Tiêu Nguyệt ánh mắt nhàn nhạt quét mấy người bọn họ liếc mắt một cái, có thể, hy vọng các ngươi đợi lát nữa không cần hối hận. Tiêu Nguyệt không phát hỏa thời điểm, nhìn thực làm người yên tâm. Tô vẫn đứng ở bên cạnh, không rên một tiếng, tới rồi Tiêu Nguyệt trước mặt, hắn ngược lại an tĩnh. Một khắc danh nam sinh, cười trêu ghẹo, như thế nào sẽ hối hận, ngươi lại không phải lão hổ, còn có thể ăn thịt người không thành. Chúng ta ở như vậy trường hợp cũng cảm thấy nhàm chán, đợi lát nữa cùng đi chơi đi. Đúng vậy. Chúng ta cùng đi nhảy disco, tân khai ra không tồi sân nhảy, hiệu quả nhất lưu. Lúc một ngồi xuống tiểu nguyệt bên người, một bàn tay đáp ở nàng phía sau trên sofa, từ khắc góc độ xem, thật giống như hắn ôm tiểu nguyệt giống nhau. Như vậy khoảng cách, tiểu nguyệt thực chán ghét. Đem người bỏ tay ra. Vốn dĩ cho rằng chính mình có thể chịu đựng chán ghét, theo chân bọn họ chu toàn. dùng để tống cổ nhàm chán thời gian Nhưng là hiện tại xem ra Một đinh điểm đều không được Mạnh lan lan lúc này nội tâm Thật là bi hoạn đan sen tiêu Nguyệt xuất hiện Nàng còn hấp dẫn tô vận đám người ánh mắt Này nên làm cái gì bây giờ Phương Dung tự nhiên cũng thấy Ai làm tô vận đám người mục tiêu quá lớn Muốn nhìn không thấy đều khó Phương Dung theo bản năng xoay người Đưa lưng về phía kiểu nguyện phương hướng Cầu nguyện nàng không thấy mình Như vậy trường hợp Nàng không hy vọng xấu mặt, chính là Kiều Nguyệt chưa bao giờ ấn kịch bản tới, ai không dám khẳng định nàng dây tiếp theo sẽ làm cái gì. Nhưng là, thật sự có thể trốn đến qua đi sao? Giống như không quá khả năng. Phương Dung không hề có ý thức được, dĩ vãng đều là nàng chủ động tìm tra, mà không phải Kiều Nguyệt chủ động, này giữa hai bên vẫn là có rất lớn khác nhau. Lúc một đám người, bởi vì Kiều Nguyệt đột nhiên lãnh đạo, có chút kinh ngạc, sôi nổi đem ánh mắt đầu hướng tô Vận. Ở ngồi người bên trong, tô vận bài mặt lớn nhất. Bị các huynh đệ nhìn, tô vận đương nhiên không hảo cự tuyệt, hán sĩ diện sao. Tiêu tiểu thư không cần khẩn trương, bọn họ không có ác ý, ngươi cha nuôi ở kia, ai dám khi dễ ngươi, bất quá là tưởng cùng ngươi nhận thức một chút, ngươi lần thứ mấy tới kinh đô. Mọi người đều là người trẻ tuổi, cùng nhau chơi chơi, mới có thú, ngươi nói đúng sao. Khởi điểm, hắn nói còn tính thông thuận. nhưng là ở bị tiều Nguyệt nhìn chăm chú về sau, ngôn ngữ liền rối loạn, trong lòng cũng khẩn trương, nha đầu này xâm lược tính quá cường. Tiêu Nguyệt phiết mắt bên người lúc một, ở ta không có bẻ gãy ngươi tay phía trước, lập tức lấy xuống. Lúc một xấu hổ cười một cái, ok, nếu ngươi không thích, ta đây không đáp, bất quá ngươi cũng đừng quá cự người ngàn dặm ở ngoài, ở kinh đô hốn, nhân mạch chính là rất quan trọng, nhìn ngươi tuổi cũng không lớn, chúng ta có thể miễn phí giáo ngươi Nga. Ngươi thực phiền tiêu Nguyệt đôi mắt nhìn chằm chằm mộ dung phương hướng Bởi vì thấy được có ý tứ một màn Cho nên chỉ cảm thấy bên thai thực xảo Phương dung cái này tiểu tiện nhân Muốn bắt đầu thông đồng mộ dung Nhìn nàng cười như vậy Vốn là dựa bán thịt bò lên trên đi nữ nhân Một hai phải dựng một loạt Ở trinh tiết đền thờ Sao gọi người không ghê tởm? Tô vận tùng hạ vai Tỏ vẻ chính mình không có biện pháp Không bằng chúng ta vẫn là qua đi uống rượu đi Ta nhận thức ngươi Người ở hành giang thượng cao một, đúng không? Vẫn luôn thực trầm mặc nam sinh, bỗng nhiên mở miệng, hắn kêu trịnh thành hạo, phía trước ở hành giang đại quá, đại khái cũng là trong lúc vô ý gặp qua kiểu nguyệt, cũng có khả năng, hắn tìm người cha xét kiểu nguyệt tư liệu. Người là cao trung sinh, vẫn là cao một, không phải đâu. Lúc một tiêu to, giống như thấy cái gì đến không được đại sự. tiêu nguyệt rốt cuộc nhìn thẳng vào bọn họ đoàn người, giống như không sai. Khai giảng về sau thượng hai ngày, có vấn đề sao? Ta nói các ngươi cả ngày có phải hay không thực nhàn. Trừ bỏ phao cái bô, uống rượu, đua xe, liền không khác theo đuổi sao. Ách, trừ bỏ này tam dạng, còn có cái gì kích thích sự tình có thể chơi? Lúc một nhìn về phía chung quanh đồng bạn, mọi người đều là giống nhau a. Tô vẫn suy nghĩ một chút, nói, ta lại lần nữa cường điệu, bọn họ không có ác ý, ngươi ngàn vạn không nên động thủ. Kỳ thật chúng ta có thể làm bằng hữu, thêm một cái bằng hữu, không phải liền ít đi một cái địch nhân sao. Lúc một đám người cảm thấy hôm nay tô vận quá kỳ quái, giống như luôn là ở cường điệu bọn họ động cơ. Phao cái bô mà thôi, yêu cầu như vậy tiểu tâm sao. Bọn họ không biết chính là, tô vận lo lắng người, không chỉ là kiều nguyệt. Ở nang phía sau, nhưng còn có một cái phong cần đâu. Nếu là cho hắn biết, ha ha, hậu quả không dám tưởng tượng. Tiêu Nguyệt uống lên khẩu rượu, khẽ cười nói, cùng các ngươi làm bằng hữu, ta ngại không thú vị, không có tổ tông hậu trường, các ngươi cái gì cũng không phải, nếu không các ngươi có thể thử xem, nếu không có tiền cùng quyền lợi, những cái đó các mỹ nữ, còn có thể hay không xem các ngươi liếc mắt một cái. Lời này nghe thực đã thương người. Trịnh Thánh Hạo ra vẻ khoa trương che lại ngực, nếu không chúng ta đi đua xe đi. Mang ngươi cùng nhau, kinh đô vùng ngoại ô có cái siêu khốc quốc lộ đèo. đua xe nhất sản đến lúc đó làm cho bọn họ đem lộ phong liền có thể tận tình chơi lúc mục nói phong lộ động tinh quá lớn người lão tử là giao thông bộ trưởng tiểu tâm có người sau lưng cáo trạng lộng cái tu lộ thẻ bài không phải được rồi bùn nói cũng là lâm thời mượn một chút bất quá vẫn là đến tìm vài người thủ nhập khẩu miễn cho có không có mắt người lái xe đi lên bọn họ nguy hiểm không quan trọng nhưng đừng hại chúng ta tô vận Ngươi xem đâu? Lúc một giò hỏi hắn ý kiến. Nhưng mà Tô Vận lại ngắm tiểu Nguyệt liếc mắt một cái. Tiếp theo đối bọn họ nói, hành đi, các ngươi định, đến lúc đó cho ta biết, tiểu Nguyệt, ngươi cũng cùng đi. Ta chỗ đó có mấy chiếc xe, ngươi tùy tiện chọn. Tô Vận đây là rõ ràng muốn cùng nàng đánh hảo quan hệ, tiền đề là, nàng cũng cố ý dung nhập kinh thành vòng. tiểu Nguyệt không có nghiêm túc nghe bọn hắn đối thoại, chu lão gia tử tựa hồ đem hàn ứng khâm quân lấy. Chu Văn Binh nhéo chén rượu, chính chiều nàng đi tới. Các ngươi ngồi vào bên kia đi, không cần nói bậy lời nói, đua xe ta không có hứng thú, tìm người khác đi đi. Nàng có lệ giấu vết quá nặng, làm Tô Vận trong lòng rất là khó chịu. Tô Vận cũng nhìn đến Chu Văn Binh, ý bảo lúc một dịch khai. Chu Văn Binh cũng là một cái rất có khí chẳng người, chính là bọn họ mấy cái ăn chơi chắc táng, cũng không dám cùng hắn đối thượng. Bất quá vài người cũng không có dịch rất xa. đều muốn nghe bắt quái chu văn binh thuận tay cấp tiểu nguyệt cũng bưng ly rượu đặt ở nàng trước mặt ta nghĩ ngươi nếu không có không uống rượu cấm kỵ làm bằng hữu ta cũng có thể thỉnh ngươi uống một chén chu văn binh vẫn là kia phó hào hoa phong nhã bộ dáng trường quân sự hiệu trưởng có học thức cũng ở bộ đội rèn luyện quá văn võ đều có cảm ơn tiểu nguyệt tiếp nhận rượu nhưng là không có uống chu văn binh ngồi xuống lúc sau liền đánh giá tiểu nguyệt Ly lần trước gặp mặt, có đoạn nhật tử, người biến hóa rất lớn, ở bên ngoài trải qua nhất định thực xuất sắc. Như thế, sinh tử thấy nhiều, sao có thể không có biến hóa, Chu gia công tử có khỏe không? Chu Văn Binh biết nàng hỏi chính là Chu Nam, khá tốt, hết thảy đều ở khôi phục bên trong, người muốn bước vào kinh đô chính trị vòng, nhưng có chuẩn bị tâm lý. Tiêu Nguyệt phiết hắn liếc mắt một cái, vì cái gì phải có chuẩn bị tâm lý? Nơi này có cái gì? Là yêu cầu ta đặc biệt chú ý sao? Chu hiệu trưởng, ngài cùng với lo lắng ta, còn không bằng quan tâm một chút nhà mình hài tử, một hai phải lạc ta trong tay, hậu quả thế nào, liền khó nói lâu. Nàng nói nghịch ngợm, nhưng là ở Chu Văn Binh nghe tới, một chút đều không buồn cười. Người tốt nhất đừng nhúc nhích ta nhi tử. Chu Văn Binh cũng có không nhịn được thời điểm, hắn đã rõ ràng kiều nguyệt thủ đoạn, không thể không nói, phía trước xem nhẹ nàng. thế cho nên thất thủ như vậy nhiều lần. Động bất động, nhưng không ở ta, ở chỗ bọn họ có thể hay không an ổn ốc. Mạnh lan lan thấy kiểu nguyệt cùng người khác nói chuyện, nhìn chuẩn cơ hội, lại hướng tới tô vận đi tới. Lúc này nàng hấp thụ rào hấn, bước chân phóng nhanh. Ai nha? Nàng nghĩ đến một cái lãng mạn tình cờ gặp gỡ, ai ngờ đi mau gần khi, bị người vướng hạ, nàng cả người mất cân bằng, hướng phía trước đánh tới. Nếu là phát vừa vẫn tốt, kia cũng là một lần không tội tình cờ gặp gỡ Nhưng là tô vận mấy người, đối với nào vào trong ngực nữ nhân, đã sớm thấy nhiều không trách. Có khả năng nhất bị mỹ nữ hoài tiến hoài lúc một, linh hoạt hướng bên cạnh lói hạ, kết quả mạnh lan lan trực tiếp ném tới trên bàn, đâm phiên mấy cái chẻ lớn rượu, phát ra thật lớn tiếng vang, đưa tới không ít người vây xem. Ha ha! Làm gì vậy? Ngoài y muốn ké ngã sao? Lúc một tuyệt đối không hiểu đến thương hương tiếc ngọc, Nhìn mạnh lan lan ngã vào kia cũng chưa nói đỡ một phen, ngược lại thực quá mức cười nhạo. Tô vẫn hơi hơi dơ lên khỏe miệng, toàn là ác ý chào phúng, ngươi cũng thật là đủ rồi, nhân gia tốt xấu cũng là mỹ nữ, không đỡ một chút, cũng không cần vũ nhục nhân gia động cơ, đúng không? Tiểu tỷ tỉ, tỉ. Mạnh lan lan đứng lên, nhìn trên tay trên người vết bẩn, chính mình lại thành tiêu điểm, xấu hổ và giận dữ muốn khóc. Trinh Thành hạo tuổi nhỏ nhất, lại là nhất hư một cái. Mạnh tiểu thư váy ô hế, muốn ta mang ngươi đi toilet sao? Tiểu tử này lừa tiểu cô nương đi toilet, có thể làm gì chuyện tốt? Có một lần, cũng là đồng dạng tình huống, hắn lừa người ta đem quần áo cởi, lại không cho đối phương lấy tới sạch sẽ quần áo, cuối cùng còn đem toilet môn đà văng, làm nữ sinh quang thân mình từ toilet chạy đi ra ngoài, thiếu chút nữa không bị xe đâm chết. Ta, ta không phải cố ý mạnh lan lan thật sự rất muốn khóc. Cùng nàng dự tính tình tiết không giống nhau, tất cả đều không giống nhau, này vài người trừ bỏ túi ra đẹp một chút ở ngoài, quả thực cùng ác ma không hai dạng. Nhìn đến mạnh lan lan biểu tình, vài người ha hả cười không ngừng, đại khái là cảm thấy trêu đùa nữ nhân, xem nữ nhân xấu mặt, là một kiện rất có ý tứ sự. Giống mạnh lan lan như vậy Tiểu Minh Tinh, ở bọn họ trước mặt, thật sự cùng vai hề không sai biệt lắm. Tiểu Nguyệt nghe bọn họ tiếng cười, thật sự là trói thai. Thật sự có như vậy buồn cười sao? Tiêu Nguyệt thanh âm lanh cực kỳ, giống mới từ hầm băng lấy ra tới giống nhau. Tô Vận Đình chỉ tiếng cười, nhìn về phía nàng, chúng ta cười nàng, cùng ngươi có quan hệ. Hắn cũng không tin, nha đầu này dám đảm đưa người khác mặt, đem hắn thế nào, hắn là Thái Tử Gia, danh chính nôn thuận Thái Tử Gia. Những người khác tất cả đều thu hồi tươi cười, bọn họ cũng chờ xem Tiêu Nguyệt phản ứng, nhất định rất có ý tứ. Tiêu Nguyệt buông chén rượu Sao xuống tay, dựa tiến sofa, nếu ta là người, tuyệt đối sẽ không hỏi cái này dạng ngu ngốc vấn đề, nàng có bao nhiêu tiện, ta mặc kệ, nhưng là các ngươi vài người cười thực làm người chán ghét. Tô vận nheo lại mắt, ngươi có biết ở kinh đô đắc tội ta, là cái gì hậu quả? a, có cái gì hậu quả? Ngươi công tác sao? Ở đâu cái bộ môn? Vận dụng cái gì quan hệ chính ta? Nếu là ta nhớ không lầm? Ngươi nhiều lắm chính là một cái tiểu bạch kiểm, trừ bỏ vận dụng ngươi láo cha quan hệ, ngươi còn có thể thế nào? Ta là tiểu bạch kiểm. Vậy ngươi là cái gì? Tô vận phát hỏa, nhẫn nàng thật lâu, ngươi không cũng giống nhau muốn rửa quan hệ. Nếu không có hàn ứng thâm, ngươi cho rằng ngươi có thể đứng ở chỗ này. Tô vận theo bản năng cất cao giọng, kết quả chính là thật nhiều người đều nghe thấy được. Tiêu nguyệt cảm giác được bốn phía trầm dại biến an tĩnh, trong lòng một trận cười lạnh. chỉ sợ có cái này ý tưởng không chỉ là tô vận một người đứng ở hàng đứng khâm bên người bị hắn trọng dụng bản thân chính là một kiện không thể tưởng tượng sự tình lại có thể nào không cho hoài nghi tô vận nếu không có hắn ngươi cùng ngươi đồng học khả năng còn ở khủng bố phần tử trong tay biết lúc trước ta phái mấy nhóm người đi cứu ngươi sao cuối cùng là ai cứu ngươi ra tới tiêu nguyệt đánh bại mười tên người cạnh tranh thông qua quốc an cục khảo hạch đứng ở nơi này Ngươi còn cảm thấy là ngươi công lao sao. Ngoài dự đoán, giữ gìn Kiều Nguyệt người, là Chu Văn Binh. Hắn ứng khâm cũng ở chậm rãi bước chiều bên này đi tới, hắn nữ nhi bị khi dễ, hắn gái này làm phụ thân, làm sao có thể không đến chẳng. Chu Văn Binh vừa rồi thanh nhầm không nhỏ, nghe thấy người cũng càng nhiều. Phương Dung bị dọa không nhẹ, ngốc ngốc đứng ở kia, hơn nửa ngày vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Nếu người kia không có khuyết đại, Kiều Nguyệt chẳng phải là thật là đáng sợ. Tô vẫn sắc mặt một trận tái quá một trận khó coi, hắn không thể phản bác, cũng vô pháp phản bác. Lúc một đám người tất cả đều nhìn về phía tiểu nguyệt, thật sự rất khó tưởng tượng, như vậy một cái thanh tú tiểu cô nương, sẽ là chu văn binh hình dung người. Trình Thánh Hạo ngữ khí nhẹ nhàng nói, ta vì này trước hành vi xin lỗi, ngươi không cần cùng ta chấp nhận, lời nói mới rồi coi như chưa nói quá, nàng là ngươi bằng hữu sao. Vị này tỉ tỉ, thực xin lỗi a. Ta làm người hầu mang ngươi đi thay quần áo. Hắn này một gián đoạn, thực tốt giảm bớt không khí, nếu không vẫn luôn cương đi xuống, còn không biết như thế nào xong việc. Hàn ứng khâm trầm khuôn mặt, đứng ở mấy cái thiếu niên trước mặt, ta sẽ hướng các ngươi ra trưởng kiến nghị, đưa các ngươi hạ bộ đội rèn luyện, làm lời sau lương đống, không thể hoang phê ở tiểu sắc phía trên, chỉ mong các ngươi có thể kiên trì xuống dưới. Hàn cục trưởng muốn trình ngươi, còn dùng đến tiểu nhi khoa kỹ xảo sao. Đương nhiên không cần, hắn nhất sẽ chọc người uy hiếp. Nhìn một cái này một viên lửu đạn ném xuống tới, đem vài người tạc, kia kêu, kêu một cái hoàn toàn thay đổi. Đừng, hàn thúc, ngài không thể đem chúng ta hướng hố lửa đẩy, kia trâu ngồi nhiều khổ. Hàn thúc, chúng ta sai rồi, ngài tạm tha chúng ta đi. Tô vẫn biết hàn ứng khâm tuyệt đối là cái nói là làm người, hắn quyết định sự, ai đều đừng nghị sửa đổi, bất quá đi đâu cái bộ đội, cái này hắn có thể chọn đi. Bất đồng bộ đội, đãi ngộ nhưng không giống nhau. Nhưng là thức mau, hàn ứng khâm chặt đứt hắn cuối cùng nhậm tưởng. liền đi hành giang bộ đội, phong cẩn chỗ đó, ta xem liền không tồi. Hàn ứng khâm đã sớm muốn thu thập này mấy cái tiểu tử, cả ngày ở kinh đô làm sàng làm bậy, còn thành lập chính mình tiểu đoàn thể. Hắn nhận được tiểu báo cáo, đôi lên đã rất dài. Xong rồi xong rồi, phong cẩn tên kia, đắc tội hắn. Tô vẫn đã có thể nghĩ đến chính mình muốn đối mặt tình trạng. đáng tiếc vài người khác còn không có làm rõ ràng. Mộ Dung đẩy xe lăn lại đây, hôm nay không nói chuyện công sự. Nếu Tiệc Diệu thượng có cái gì chiêu đãi không chu toàn địa phương, nhất định phải cùng ta nói. Hôm nay Tiệc Diệu chính là vì tiểu tiểu thư làm. Chỉ này một câu, khiến cho theo ở phía sau Phương Dung trên mặt huyết sắc mất hết. Nguyên lai like các nàng liền làm nền đều không tính là. Lâm khiết trên mặt treo khéo léo tươi cười, đi tới vỗ nhẹ hạ Mộ Dung bả vai, thật là khó. Chúng ta mộ dung thiếu gia cũng hiểu được thảo nữ hài tử niềm vui, ta có phải hay không muốn đúng lúc tỏ vẻ một chút chính mình thương tâm. kia đảo không cần, về sau yêu cầu lầm tỷ trợ giúp địa phương còn nhiều lắm đâu. Mộ dung mày mấy không thể thấy nhảy hạ, bất quá thực mau liền khôi phục như lúc ban đầu. Lâm Khiết dùng ôn hòa ánh mắt nhìn Kiều Nguyệt, ta mang ngươi đến bên ngoài chuyển vừa chuyển, làm cho bọn họ đàm luận nam nhân chi gian sự. Hảo A! tiêu Nguyệt cũng cảm thấy đợi thực phiền. Liền vui vẻ đồng ý. Ở trải qua Phương Dung bên người khi, đối nàng hơi hơi mỉm cười. Kỳ thật nàng tươi cười không có gì ý tứ, chính là xem ở Phương Dung trong ánh mắt, lại đủ để cho nàng hoảng hốt sợ hãi. Chờ đến Tiểu Nguyệt đi xa, Phương Dung thử thăm dò ở mộ Dung bên người nói, Tiểu Nguyệt là cái hảo nữ hài, ta rất sớm liền nhận thức nàng. Đại khái là bởi vì ta có này đó địa phương làm không tốt, nàng vẫn luôn đều không thế nào thích ta, kỳ thật ta thật sự thực thưởng thức nàng. Nói mấy câu, Phương Dung có thể biểu đạt ra vài loại quan điểm. Tỷ như đầu tiên trình bày Kiều Nguyệt Hảo, lại nói hai người quan hệ, cuối cùng, thích hợp biểu đạt một chút nàng bất đắc dĩ, là thật sự bất đắc dĩ. Ngay cả tưởng cùng nàng lại làm tốt quan hệ, giống như đều không thể. Mộ Dung biểu tình có chút ý vị sâu xa, hơn nữa đối với các nàng là cũ thức, cũng hoàn toàn không kinh ngạc. Tựa hồ đã sớm biết, nàng xác thực đặc biệt, yêu ghét rõ ràng, thì nộ đều bày ở trên mặt. Kỳ thật nàng là cái rất đơn giản cô nương, nếu ngươi thật sự tưởng cùng nàng làm bằng hữu, tốt nhất ta rất chính mình ngụy trang, ngươi luôn là nói như vậy lời nói, liền ta đều sẽ chịu không nổi, huống chi là nàng. Phương Dung ngơ ngác đứng ở kia, nhìn mộ Dung thân ảnh đi xa, trong lòng oán hận lại ở điền cuồng tích lui bên trong. Vì cái gì mỗi người đều đang nói tiểu nguyệt đặc biệt, tiểu nguyệt hảo. Nàng rốt cuộc có nào điểm hảo? Tính tình xú, động bất động còn đánh người. Lớn lên cũng không phải thực khách sạn, ít nhất không có nàng xinh đẹp, vì cái gì mọi người đều thích nàng. Phương Dung đối với cái gì khảo hạch, cũng không hiểu biết, dù sao Kiều Nguyệt rất lợi hại là được. Bên kia, Lâm Khiết mang theo Kiều Nguyệt ngồi xuống Mộ Dung ra hoa viên nhỏ. Nơi này thực không tồi đi. Mộ Dung ở nhà không ra khỏi cửa khi, liền sẽ thiết kế rất nhiều cảnh quan, ban ngày sẽ càng đẹp mắt. Lâm Khiết tựa hồ lâm vào không hiểu rõ suy nghĩ chung. Tiêu Nguyệt hít sâu một hơi, nơi này không khí tựa hồ muốn tốt một chút. Ta đã thấy phong cẩn. Lâm Khiết để tài chuyển quá nhanh. Nga. Ta cũng xem qua ngươi chụp diễn, một bộ cổ trang, ngươi diễn hoàng hậu. A, Có phải hay không làm ngươi cảm thấy nhàm chán? Hiện trường đóng phim, mới nghiêm túc nhàm chán, phim truyền hình đều là dùng rất nhiều mảnh nhỏ hình ảnh ghép nối lên, nói thật, thật sự thực giả. Lâm Khiết cười bả vai ở đậu. Ngươi tìm ta ra tới, là có chuyện muốn nói sao? Tiêu Nguyệt thích đi thẳng vào vấn đề, cũng là gần nhất bị nữ nhân tìm sợ, từ tục tiếu vẫn là đến nói ở phía trước. Nói chuyện phím A. Ngươi cho rằng ta muốn cùng ngươi nói cái gì? Để ý sao? Lâm Khiết móc ra hộp thuốc hỏi nàng. Cho ta cũng tới một chi. Tiêu Nguyệt vươn ra ngón tay. Ngươi hút thuốc. Đến phiên Lâm Khiết kinh ngạc. Tiêu Nguyệt cười cười, ta vì cái gì không thể hút thuốc? Đối Nga, ngươi nhìn qua cũng không giống bé ngoan, cùng phong cẩn một chút đều không giống nhau. Lâm Khiết yêu nhã cho nàng điểm thượng yên, hai nữ nhân ngồi ở có chút thanh lanh ghế giải thượng, khít mây nhả khói. tiêu Nguyệt nghe ra nàng lời nói, cũng không có mặt khác ý tứ, các ngươi nhận thức. Lâm Khiết đống nhiên ha hả cười, ta cho rằng ngươi sẽ không hỏi đâu. Kỳ thật chúng ta. Không quen biết, ta chỉ là nghe người ta nói quá. Lâm Khiết méo đầu lọc thuốc. Thập phần hưởng thụ phun ra vòng khói, giống đủ dân quốc niên đại, phong trần nữ tử Phạm Nhi. tiêu Nguyệt cũng đang cười, cùng ngươi nói chuyện người, nhất định không phải người thường. Người bình thường, cũng sẽ không cho tới phong cẩn. Tiểu Nha Đầu, đừng hỏi thăm nhiều như vậy, biết nhiều, chưa chắc là chuyện tốt. Bất quá Lâm Khiết một lần nữa đánh giá nàng, ngươi không giống nhau, cùng ta đã thấy Tiểu Cô Nương đều không giống nhau. Lâm Khiết vị trí vòng, chú định không thấy được đơn thuần người. Kỳ thật Tiều Nguyệt vòng, lại làm sao không phải đâu. Ngươi cũng không giống nhau. Tiều Nguyệt buông trên người gai nhọn, bắt đầu thực bình tĩnh cùng nàng nói chuyện. Lâm Khiết cười khổ nói, đều là giống nhau. Nữ nhân muốn trở nên nổi bật, tổng tạc vứt bỏ một ít đồ vật cũng không chỉ là giới giải trí, tựa như ngươi, muốn đi theo hàng cục trưởng, khẳng định cũng muốn từ bỏ một ít đồ vật có được có mất, liền xem ngươi từ bỏ đồ vật cùng ngươi được đến đồ vật Đến tuột cùng có phải hay không thực thật sự nguyện ý vứt bỏ cùng được đến? Người nói rất thơm ảo, bất quá ta nghe hiểu. Hai người nhìn nhau cười, Tiều Nguyệt không có liền cái này để tải càng thâm nhập, không cái kia tất yếu, nàng không thích quá cao thâm độ vật, vẫn là đơn giản một chút hảo. Lâm Khiết bóp cắt tàn thuốc, ngừng đầu, nhìn hoa viên nhỏ nhập khẩu, đôi mắt ở hết thuốc chữa biến lượng, hán tới. Tiều Nguyệt cũng quay đầu đi, đang xem đã đến người nháy mắt, chạy nhanh đem viên ném. Dâm diệt hủy thi diện tích ba ba tiểu cô nương đứng lên ngoan ngoan kêu một tiếng trước lấy lòng lại nói hàn ứng khâm ánh mắt trên mặt đất tàn thuốc chỗ lưu luyến vài giây về sau đừng lại hút thuốc hút thuốc đôi thân thể không tốt a không chịu về sau đều không chịu giống như có chỗ nào không đúng đối thoại hai bên giống như trái ngược lâm khiết thập phần ưu nhã buông nết lên chân thong thả ung dung đứng lên hàn cục trưởng ngài hảo Kiểu ngưỡng đại danh. Ngươi hảo. Hàn ứng khâm xuất phát từ lễ phép, nắm hạ nàng rỗi lại đầy tay, bất quá thực mau liền buông ra. Lâm Khiết hơi hơi cúi đầu, nắm chặt lòng bàn tay, các ngươi trước liêu, ta còn có việc, cáo tử. Hảo. Tiêu nguyện không có nghĩ nhiều. Ở nàng sau khi rời khỏi, hàn ứng khâm ngồi xuống ghế trên, lại đây, ta có lời cùng ngươi nói. Đi xa Lâm Khiết, bỗng nhiên ngơ ngẩn đứng ở kia, hít sâu mấy hơi thở. còn chưa có thể bình phục sao động tim đầu. Nàng yêu cầu hồi tưởng một chút, vừa mới có hay không cái gì không ổn địa phương. Lâm Khiết, ngươi chạm nơi này làm gì? Chu Tiến đứng ở phòng khách cửa. Nga, bên trong đợi quá buồn, ta ra tới đi một chút. Chu Tiến thở phào khẩu khí, thật là quá buồn, ta đều mau chịu không nổi, nếu không ta bồi người đi một chút đi. Chu Tiến chiều nàng đến gần, nam nhân xâm lược tính, có khi không cần quá nhiều ngôn ngữ. Tự nhiên mà vậy là có thể biểu lộ. Lâm Khiết ở hắn rửa vào rất gần khi, lui về phía sau một bước, không được, vừa rồi cùng Kiều Nguyệt Liêu thực vui vẻ, khát nước, tưởng đi vào lấy chút rượu. Ngươi cùng nàng Liêu. Chu tiến trong lòng khó chịu, ngươi sẽ không còn nghĩ ôm nàng dê đuổi đi. Không phải ta nói, tuy rằng ngươi hiện tại quý vì ảnh hậu, nhưng là kia lại có thể chứng minh cái gì. Ở Quyền Lợi trước mặt, ngươi cũng chỉ là ta đã từng một cái món đồ chơi mà thôi. chu tiến nói đã nói thực lộ liễu hắn tay thậm chí đã duỗi hướng lâm khiết mặt chậm rãi vuốt ve một chút đi xuống lâm khiết xuyên chính là thấp ngực trang nàng dáng người bảo dưỡng cũng không tồi trước ngực phong cảnh rất tốt từ nhìn đến nàng bắt đầu chu tiến cũng đã ngao ngoe rục dịch hắn không thể lập tức túm hạ nàng mặt ngực lấy hắn đôi nữ nhân hiểu biết tại đây kiện lễ phục phía dưới nàng cái gì cũng chưa xuyên chu tiến vẫn luôn là sắc dục hân tâm nam nhân hắn hùng lâu còn không phải là một cái bà qua sao lâm khiết lộ ra một cái chua xót tươi cười ở fans truyền thông trước mặt nàng là cao cao tại thượng ảnh hậu tựa hồ súc không thể thành chính là ở quyền quý trước mặt nàng cái gì cũng không phải chu công tử nơi này là mộ dung ra vì chu ra mặt mũi ngươi vẫn là thu liễm một chút hảo hơn nữa ta cũng không phải đã từng lâm khiết xin lỗi ta muốn bảo đi không có ai sẽ muốn vẫn luôn xa đọa Rất nhiều thời điểm, là vì trốn tránh mà xa đoạn. Chính là nàng hiện tại muốn trốn tránh, lại không nghĩ xa đoạn. Chu tiến bỗng nhiên một phen ôm nàng eo, đem nàng áp tiến trong lòng ngực, gấp cái gì? Đêm nay theo ta đi, bồi ta một đêm, ngày mai làm cho bọn họ cho ngươi mấy cái đại chế tác. Thực xin lỗi, ta không thể bồi ngươi, chu công tử, thỉnh ngươi tự trào. Lâm Khiết ở trong lòng ngực hắn dây rua, chính là nữ nhân sức lực. làm sao có thể cùng nam nhân so đâu nàng càng là dễ rủa vặt mèo, càng là làm chu tiến hưng phấn nếu không phải trường hợp không đúng chu tiến sớm đem nàng kéo vào bụi cỏ trước làm một lần lại nói thành thục nữ nhân cũng có khác một phen lực hấp dẫn không phải sao nha làm gì vậy chu công tử muốn ở công chúng trường hợp trình diễn thiếu nhi không nên hình ảnh sao hài hước thanh âm từ chu tiến phía sau truyền đến tiêu nguyệt không nghĩ tới Trở về trên đường, còn có thể thấy một màn này, lá gan rất đại ha. Chu tiến nghe được là Kiều Nguyệt thanh âm, đột nhiên liền buông ra tay, hắn không có quay đầu lại, như thế nào nào đều có ngươi, có phải hay không quản quá rộng. Kiều Nguyệt đôi tay cắm ở trong túi đến gần hắn phía sau, phải nói, là ngươi xui xẻo, đi nào đều có thể gặp phải ta, hôm nào đến trong miếu thiêu cái hương, cầu thần bái phật làm ta ly rất xa, nga, không đúng. ngươi thực mau liền phải tiến vào quốc gan cục đánh tạp tùy thời đều có thể nhìn thấy ha ha, không cần quá hưng phấn ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cấu ngươi chu tiến chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới máu đều ở chậm rãi ngưng kết hắn đang run rẩy cũng không biết là khí vẫn là doa, tóm lại cả người ở vào cực độ run rẩy bên trong ngươi dám đừng ép ta cùng ngươi trở mặt ở kinh đô ta nếu muốn giết chết ngươi không phải cái gì việc khó ngươi muốn giết chết ai Lại một cái bổ đau tới. Hàn xoay dáng đi nhàn nhã đến gần, trong ánh mắt cất giấu mưa rền gió dữ. Chu Tiến nghe được chính mình trái tim, ở nhanh chóng bị đóng băng trụ. Không, không có. hắn đành phải căng ra đầu không thừa nhận, đánh chết đều không thừa nhận. Lâm Khiết trốn ra ma trường, che lại ngực, bay nhanh chạy đi rồi, ở trải qua Kiều nguyệt bên người khi, đối nàng gật gật đầu, lấy tỏ vẻ chính mình cảm tạ. Hàn ứng khâm đi hướng Chu Tiến. Đứng ở hắn trước mặt Hai người thân cao có trinh lệch Cho nên hàn ứng khâm đều là dùng nhìn xuống góc độ nhìn hắn Liền tính không ở kinh đô Ta cũng có thể giết chết người Hơn nữa không lưu một tia dấu vết Muốn thử xem sao Chu tiến cái chán mồ hôi lạnh đều đã toát ra tới Hắn đương nhiên tin tưởng hàn ứng khâm lời nói Tuyệt đối không phải hù dọa hắn Cái này lao nam nhân Tàn nhẫn lên thủ đoạn So với hắn nhưng ác hơn nhiều Tiêu Nguyệt đứng ở tại chỗ xem chính là nội tâm mê ông không thể không nói hàn soái là thật sự xoáy a bất quá ở nàng buổi tối gọi điện thoại cấp phong cần khi đã có thể không như vậy suy nghĩ hoàn toàn không thể nói nếu không người nào đó liền phải không cao hứng mạnh lan lan thay đổi quần áo lúc sau liền vẫn luôn không dám tiến đại sảnh sợ tái ngộ thấy kiều nguyệt nàng hiện tại trong lòng nói không nên lợi là cái gì cảm giác biết rõ kiều nguyệt giúp nàng nói chuyện Tuyệt đối không phải vì cái gì tình ý, nàng vẫn là thực cảm động, đã thật lâu sẽ không có người đứng ra giúp nàng nói chuyện. Phương Dung trong lòng ngực lòng tràn đầy ghen ghét, đi đến tiểu sân phơi, sao xuống tay, nhìn bên ngoài ngọn đèn dầu rã rời hoa viên. Tốt như vậy tòa nhà, thế nhưng chỉ ở một cái người què, thật là lãng phí. Đúng vậy. Tốt như vậy tòa nhà, vì cái gì chỉ có mộ dung một người đâu. Tựa hồ rất ít có người sẽ để ý đến điểm này. giống như mộ dung ra người không ngừng hắn một cái đi phương tiểu thư như thế nào một người ở chỗ này đâu mộ dung đẩy xe lăn thực ngoại ý muốn xuất hiện ở phương dung phía sau mộ dung đột nhiên xuất hiện quả thực làm phương dung thụ sủng nhược kinh mộ dung tiên sinh ta chỉ là ra tới hít thở không khí ngượng ngùng ta phía trước làm giống như có điểm không ổn nàng là ở vì này trước nói xin lỗi lấy phương dung thông minh đầu vóc, còn tưởng không rõ Vì sao mộ dung sẽ đột nhiên xuất hiện, bởi vì người này cũng không phải là những cái đó dễ dàng làm nàng nhìn thấu người thường. Ta cũng có không đúng địa phương, phương tiểu thư, ngươi có thể tha thứ ta sao? Đương, đương nhiên có thể. Phương dung kinh hỷ không biết nên dùng cái dạng gì ngôn ngữ tới hình dung, như vậy biến chuyển cũng quá nhanh, mau đến nàng cơ hồ không tiếp thu được. Như vậy, ta có thể thỉnh ngươi uống một chén sao? Mộ dung vây tay gọi tới người hầu. Thiếu ra. Người hầu cung kính đứng ở kia, chờ chủ nhân phân phó. Mộ dung thong rong nói, đến ta thư phòng, đem kia bộ thiên sứ chi tâm lấy tới, coi như đưa cho phương tiểu thư bồi tội lễ vật. còn có, lại lấy hai ly rượu tới. Tốt. Người hầu trước cho bọn hắn bưng tới chén rượu, sau đó lại lên lầu lấy tới một cái hắc nhung tơ trang sức hộp Phương dung quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai, mộ dung tiên sinh, ngài quá khách khí. Ta như thế nào không biết xấu hổ thu ngài lễ vật, Mở ra nhìn xem. Mộ Dung nằm chén rượu, mặt mày đều mang theo ôn nhu tươi cười. Phương Dung cảm giác chính mình tim đập thật nhanh, hộp chậm rãi mở ra, bên trong là nguyên bộ kim cương trang sức, nguyên bộ A. Vòng cổ thượng sáng long lanh kim cương, nàng cả đời đều mua không nổi. Ngay cả lâm khiết như vậy ảnh hậu, cũng mang không dậy nổi. Nàng lại có thể có được, chẳng lẽ còn không cho người kinh hỉ sao. Cảm ơn. Chính là cái này lễ vật Quá quý trọng Phương Dung ngoài miệng nói quý trọng Hai tay lại không bỏ được đem trâu náu bông Bởi vì quý Mới xứng đôi ngươi Mộ Dung trên mặt tươi cười Chậm rãi biến thâm thúy Uống xong một ngụm rượu Ánh mắt tựa hồ cũng biến mê ly Như vậy mới đúng Đây mới là nữ nhân thấy trâu náu, Hẳn là có biểu tình Bình thường nữ nhân đều hẳn là như vậy Không đúng sao Phương Dung bị khen tâm hoa nổ phóng Tay chân cũng không biết hướng nào thả, cảm ơn, thật sự thực cảm tạ. Phương Tiểu Thư có rảnh nói, có thể thường xuyên lại đây, ta tuy rằng không thế nào ra cửa, nhưng là cũng thực thích giao bằng hữu có lẽ. Chúng ta còn có thể trở thành một loại khác quan hệ. Mộ Dung nói thực mịt mờ, cười cũng thực cái muội Phương Dung đương nhiên minh bạch hắn nói ý tứ, ở vui sướng đồng thời, đại nao trung bảo trì cuối cùng một chút thanh tỉnh, ở cảnh cáo nàng, không thể đáp ứng. Ít nhất không thể đáp ứng nhanh như vậy, làm bằng hữu đương nhiên có thể, có lẽ chúng ta yêu cầu một ít thời gian tới cho nhau quen thuộc, ta còn không hiểu biết ngươi. Đương nhiên có thể, đây là nhà ta số điện thoại, nếu muốn tìm ta, tùy thời đều có thể, quản gia sẽ thông chi ta, nếu có cái gì phiền thoái, cũng có thể nói cho ta, làm bằng hữu, ta rất vui với trợ người. Mộ Dung đưa cho nàng một chương danh thiếp, mặt trên điện thoại, là bên ngoài đại sảnh điện thoại. Thông thường chỉ có người hầu cùng quản gia sẽ tiếp. Phương Dung không biết chính là, kỳ thật hắn trong phòng còn có một bộ tư nhân điện thoại, vừa rồi hắn tưởng cấp một người tới, đáng tiếc nhân gia cũng không thèm nhìn tới cự tuyệt, bao gồm châu đáo cũng là, không hề có khiến cho nàng hứng thú, thật là làm người khổ sở. Đối lập một chút, hiện tại Phương Dung phản ứng, mới là bình thường nữ nhân hẳn là có. Mà không phải lạnh nhạt cự tuyệt. Mộ Dung sau khi rời khỏi, Phương Dung ôm kia hộp châu đáo. khẩn trương không biết để chỗ nào hảo càng làm cho nàng kích động chính là mộ dung hứa hẹn về sau có phiền thoái đều có thể tìm hắn mộ dung ra ở kinh đô cũng là có uy tín danh dự hào môn có hắn làm chính mình chỗ dựa không phải sẽ so cùng một cái tao láo tử muốn càng tốt sao phương dung mèo trang sức hộp cắn môi hạ quyết tâm bất quá nàng cũng không phải lỗ mãng người đến muốn cùng mộ dung xác định quan hệ lúc sau mới có thể quang bên kia đúng vậy Liền như vậy làm. Phương Dung hút khí ưỡn ngực, lại lần nữa đi vào đại sảnh một khắc, nàng bỗng nhiên cảm thấy chính mình không giống nhau. Nhìn đến Tiểu Nguyệt đứng ở một bên, cùng một cái ngoại quốc nam nhân vừa nói vừa cười, Phương Dung oán hận nhìn một hồi, cất bước, chiều nàng đi qua đi. Có người tới tìm ngươi phiền thoái. Án giờ gì một bộ xem kịch vui bộ dáng làm Tiểu Nguyệt có chút khó chịu. Ngươi gần nhất thực nhàn sao? Nghe ta ba nói, gần nhất gián điệp hoạt động thường xuyên. Ngươi có phải hay không mau chân đến xem? Gián điệp không đổi, nhưng thật ra gần nhất có cái sát nhân ma án tử, tương đối đau đầu, ngươi có hứng thú sao? Án giờ gì hỏi lại? Sát nhân ma? Người không bắt lấy? Này không phải cảnh sát hẳn là làm sự sao? Như thế nào tới rồi quốc can cục? Án tử tương đối khó giải quyết, vẫn luôn không tra được tư liệu, bọn họ thỉnh quốc can cục người hiệp trợ, mỗi tháng đều sẽ chết một cái, tháng này đã là đệ tứ, giết người phanh thây. Lại băm ngao thành canh, phân cho kẻ lưu lạc dùng an, ngươi cảm thấy, hẳn là người nào làm. Án giờ gì hỏi thực nghiêm túc, nhưng là động cơ không thuần. Tiêu Nguyệt không có gì phản ứng, thực bình thường nghe xong, vấn đề này, ngươi hẳn là đi vấn tâm lý chuyên gia, bọn họ có chuyên môn câu hỏa phạm tội tiếu tương người. Tìm không ra động cơ, rất khó họa, bọn họ đang ở toàn thị trong phạm vi đại bài tra, nhưng là tiến độ rất chậm, hiệu quả cũng không rõ ràng. lại có hai ngày giết người thời gian liền phải tới rồi nếu tìm không ra tội phạm lại sẽ có một người thụ hại án giờ gì ngữ khí thực nghiêm trọng ngươi hiện tại nói cho ta khẳng định là có manh mối không phải ta muốn khen ngươi nếu ngươi đều tìm không thấy manh mối ta cũng không thể ở hình trinh phương diện ta không phải cái gì chuyên gia quá làm thương đầu vóc tiêu nguyệt nói cũng thành khẩn nàng cũng không phải vấn năng nếu yêu cầu nàng hỗ trợ chảo pháp nhân nhưng thật ra có thể hỗ trợ, đến nỗi cha án tử, vừa không là nàng yêu thích, cũng không phải nàng sở trường. Phương Dung vừa vặn đến gần, cằm nâng lên, một bộ ngạo mạn biểu tình, nàng hiện tại không nghĩ ngụy trang, Tiểu nguyện, ta sẽ không luôn là bị ngươi ưu hiếp, từ giờ trở đi, ngươi tốt nhất cho ta cẩn thận, cho ta, chính là đắc tội mộ dung ra, nhìn đến cái này sao? Ngươi khẳng định chưa thấy qua, đời này ngươi cũng không thấy được, đây là mộ dung tặng cho ta. Hắn còn nói muốn cùng ta phát triển quan hệ, nói không chừng tương lai ta còn có thể trở thành mộ dung gia thiếu phu nhân, mà ngươi vẫn là cái kia nhảy nhót vai hề. Phương Dung nói xong cuối cùng một câu, bay nhanh xoay người rời đi, nàng sợ kiểu nguyệt nổi điên. Cho nên, tổn hại xong rồi liền chạy. Nàng, đầu óc có phải hay không có điểm không bình thường? Uy hiếp kiểu nguyệt, vẫn là dùng mộ dung gia tới uy hiếp, không phải đầu óc có bệnh, lại là cái gì? khả năng đi. Đối với hắn vấn đề, Tiều Nguyệt không có chính diện trả lời, bởi vì nàng thấy được mộ dung, nam nhân kia, là ở đối nàng cười sao. Thẳng đến tiệc rượu kết thúc, Chu ra người cũng không có lại tìm nàng phiền thoái. Tiều Nguyệt là ngồi hàn ứng khâm xe rời đi, hạn giờ gì cùng tiểu tứ lái xe tử theo ở phía sau. Trở lại quốc an cục ký túc xá, Tiều Nguyệt ở dưới lầu, chạy nhanh cấp phong cẩn đi điện thoại. Hai người hàn huyên nửa giờ. Tiêu Nguyệt mới lên lầu nghỉ ngơi. Ngày này phát sinh sự tình quá nhiều, nàng đầu góc có điểm loạn, yêu cầu tưởng một chút. Ngay kế sáng sớm, Tiểu Tứ liền tới gõ nàng môn, làm nàng qua đi mở họp Ở trên hành lang, gặp được vội vàng ra cửa Tiểu Tám. Có nhiệm vụ? Tiêu Nguyệt thuận miệng hỏi một câu. Có bắt giữ nhiệm vụ? Về thực nhân ma, có hưng thú cùng đi sao? Án giờ gì bước chân nhàn nhã, cùng Tiểu Tám vội vàng hoàn toàn bất đồng. Chào một người, các ngươi hai cái còn chưa đủ sao. Ta mới không cần đi thấu đi náo nhiệt. Tiêu Nguyệt không có gì hứng thú, chỉ là bắt giữ mà thôi, có như vậy nhiều cảnh sát. Lại nói nàng hai ở kiến thức cơ bản thượng, đều là trong đó cường tay. Tiêu Nguyệt cùng tiểu tứ đi tổng bộ, tiêu Nguyệt còn muốn ở chỗ này thích hứng hai ngày, lại chuẩn bị chịu xâm ngục giam án tử, nàng yêu cầu một cái tân thân phận. Một cái tân thân phận, ý nghĩa, nàng muốn bối tư liệu. Đôi lên có thể đem người cho rớt. Khai hoàn toàn, tiểu tứ cho nàng đem tư liệu tất cả đều ôm tới, chậm rãi xem, này đó đều là muôn bối xuống dưới, không thể sai, nhất định phải bối nga. Nhìn thật dày tư liệu, tiểu nguyệt hữu khí vô lực ngồi yên hơn nửa ngày. Chơi ạ! Nàng ghét nhất bối thư. Nếu không ngươi xem qua, nói cho ta nghe, như vậy ta sẽ nhớ càng mau. làm ơn. Khó được xem nàng yếu thế một lần, tiểu tứ thực hưởng thụ. Cũng đúng. Đi. Bất quá lại lần nữa Phong cần tới, nhất định phải kêu hắn mời ta ăn cơm. ăn giờ gì cùng Tiểu Tám, thẳng đến buổi chiều mới trở về. Lúc đó, Tiểu Nguyệt vừa mới ăn qua cơm trưa, thái sắc cũng không tệ lắm, ít nhất so tối hôm qua thức ăn muốn tốt quá nhiều. Không có gì mục đích, chính là vì cùng ngươi nói một tiếng, người không bắt lấy, lại đã chết một người, thi thể cánh tay không có, bị băng xuống dưới, đánh giá, này sẽ đã bị nấu. Án giờ gì rượi vào cửa, thân xác có chút mỏi mệt. Tiêu Nguyệt nhàm chán đang ở xỉa răng, nghe được hắn nói, bình tĩnh ngừng đầu, bình tĩnh ném xuống tâm xỉa răng. Huynh đệ, xem ở ngươi như vậy thương tâm phân thượng, anh em giúp ngươi một phen. Đại khái là trên mặt nàng tươi cười quá mức quỷ dị, án giờ gì khẩn trương lui về phía sau một bước, hắn rất ít như vậy, bởi vì đã rất ít có cái gì, có thể làm hắn sợ hãi. Ngươi muốn làm gì? Cùng các ngươi đi xem thi thể. Ta ăn quá căng, yêu cầu tiêu hóa. Nàng xoa nhẹ xuống bụng tử. Án giờ gì mày nhăn, đối với nàng hành vi, kỳ thật không quá lý giải. Ảnh chụp đã tẩy ra tới, muốn xem nói, tùy tiện ngươi. Cục trưởng lên tiếng, hạn chúng ta trong vòng ba ngày, đem người bắt được. Án giờ gì ngữ khí, có điểm sống không còn gì luyến tiếc ý vị. Ba ngày. Chỉ có ba ngày. Liên tính biển rộng tìm kim, cũng so này dễ dàng chút. tiêu tiếp nhận folder. Lật qua tới, toàn bộ ngã vào trên bàn. Ảnh chụp rơi xuống một khắc, toàn bộ văn phòng người, đều thấu lại đây. Muốn nói quốc can của người, chính là cường đại. Mỗi người đều lại đây cầm lấy một chương ảnh chụp đoan trang, thuận tiện lại thảo luận một chút có hay không điểm đột phá. Một người ý nghĩ, có khi sẽ bị cực hạn, bằng không như thế nào sẽ có tập tư quảng nghị cái này từ ngữ đâu. Chỉ là này một cái án tử ảnh chụp, liền có nhiều như vậy. Án phát địa điểm ở đâu? Tiểu tám bưng màu trắng sư cương chén trà, hắn xem chính là một trường cụt tay mặt cắt ảnh trụ. Có bao nhiêu huyết tinh liền không cần phải nói, chỉ có xem nhân tài biết. Hắn giờ gì khởi ra áo khoác, từ ghế dựa một quán, hảo đi. Nếu cục trưởng hạ lệnh ba ngày phà án, các ngươi nếu có thể giúp ta nghĩ ra cái gì manh mối, trợ giúp ta phà án, ta thỉnh các ngươi ăn cơm, hải sản từ lầu, rượu chè chén. Thiệt hay giả? Tiểu thất sắp cho rằng chính mình nghe lầm. Thật sự không thể lại thật, Tiêu Nguyệt, cũng là cho ngươi đón, đón gió, nhanh lên xem ảnh chủ, thời gian không đợi người. A, nguyên lai like ngươi là một khách lưỡng dụng, đủ khôn khéo, thực biết sinh sống. Tiêu Nguyệt triều Tiểu Tám chớp hạ đôi mắt. Tiểu Tám lại không thấy hiểu nàng ý tứ, hoàn toàn không hiểu, nàng nói chính là có ý tứ gì. Án giờ gì biết sinh sống, cùng nàng có cái mau quan hệ. Tiêu Nguyệt khỏe miệng giật giật, túi đầu tiếp tục xem tư liệu. Án giờ gì đơn giản nói án phát địa điểm, gây án phương thức, đáng tiếc không có tìm được gây án động cơ. Trước mấy cái án tử, người chết phân biệt thiếu cái gì. tiêu Nguyệt buông tư liệu. anh làm ta ngắm lại, tự hồ. Ta hiểu được. Án giờ gì vô đùi, hắn phản ứng cũng phi thường mau Kỳ thật chỉ cần người khác đề điểm một chút, hắn là xét ở thấu nhân thể khí quan, chính là động cơ đâu. Vẫn là không có động cơ. tiêu Nguyệt sao xuống tay, đi qua đi lại. nếu là muốn khâu nhân thể từ mỗi cái thi thể thượng lấy đi một bộ phận người như vậy hoặc là được bệnh nặng không lâu nhân thế hoặc là bởi vì nào đó tà thuật tin tưởng giết người phanh thây lại dùng ngăn thi thể có thể đối chính mình có lợi nhưng là mặc kệ như thế nào hắn khẳng định còn sẽ làm án bởi vì hắn còn thiếu một cái đầu quan trọng nhất một bộ phận mọi người lâm vào ngắn ngủi trầm mặc tiểu thất nốc lang uống lên nước miếng áp áp kinh ni mẹ này cũng quá biến thái Ản giờ gì suy tư Tiểu Nguyệt nói, nếu là được bệnh nặng, bệnh viện khẳng định có ký lục, cha bệnh viện ký lục yêu cầu thời gian, chúng ta không thể đem tinh lực đều đặt ở kia mặt trên. Vậy đi bài cha toàn thị rác rửa trạm. Tiểu tám tiếp nhận lời nói, chỉ có sinh hoạt ở dơ bẩn rác rửa trạm, mới có thể bao dung hắn người như vậy. Tiêu Nguyệt chiều nàng dựng thẳng lên bà chỉ, không sai, nội tâm dơ bẩn người, hỏi lại một lần, yêu cầu ta cùng đi sao. Bạn giờ gì lại lần nữa đứng lên, lấy áo chiến phục, đừng cho là ta không biết, ngươi chính là muốn chạy trốn tránh xem tư liệu, thành thành thật thật ở chỗ này đợi, buổi tối ngươi còn có hoạt động, lại có hoạt động. Nếu là lại làm ta tham gia tiệc rượu, ta tình nguyện cùng các ngươi đi bắt thực nhân ma. Không biết, hỏi ngươi cục trưởng đại nhân đi thôi. Đồng tình ngươi, tiểu tám đối nàng gốc một phen đồng tình nước mắt, nàng cũng thực chán ghét tư liệu, tình nguyện đi theo địch nhân sống mái với nhau. Buổi tối, hắn ứng khâm tiếp nàng đi Tổng thống Phủ Đệ. Tổng thống Phủ Đệ A. Nàng hai đời thêm ở bên nhau, cũng chưa đã tới đâu. Ách! Đời này hẳn là không tính. Tô hơi hàn, người cũng như tên, ở TV báo chí thượng xem qua rất nhiều lần, mặt đối mặt, thấy chân nhân, vẫn là lần đầu, cho nên kiểu nguyệt đối với tên của hán, có không giống nhau cảm giác. Kỳ thật, hắn hẳn là xem như một cái tế nguyệt thanh phong nam nhân. đùa bỡn quyền mưu giống như đều không phải hắn nên có. Hắn hẳn là ngồi ở phục cổ tam giác đình hạ, một chén lĩnh rượu, một phen đàn cổ, màn tre bị gió thổi khởi, hắn nhẹ nhàng đàn tấu cầm huyền, tiếng nhạc rung động, vòng lương ba ngày. Tô hơi hẳn không có gặp qua kiều nguyệt ảnh trụ, nhưng là nhìn đến tiểu cô nương đôi mắt, hắn cười, ngươi chính là kiều nguyệt, thực đặc biệt tiểu cô nương. Hắn dùng chính là khẳng định câu, mà phi nghi vấn. Thuyết minh, hắn khẳng định kiều nguyệt tồn tại. cũng khẳng định kiều nguyệt nỗ lực, mà đều không phải là hoài nghi hay không nói quá sự thật. Ngài hảo, dù sao cũng là tối cao trường quan, nàng khó được thu hồi ngày thường kết ngạo, thực ngoan ngoãn, thực thận trọng cùng lãnh đạo bắt tay. Tô hơi hàn vừa lòng gật đầu, thỉnh bọn họ đi vào ngồi. Buổi tối là ra yến, cũng không có người ngoài, hơn nữa tô vận, vừa vặn bốn người. Tô hơi hàn cũng không thích hơn 10 mét bàn ăn, hắn thích người thường ra cái bàn. có thể thực phương tiện cùng người nhà ở trên bản cơm tâm sự thiên. Hắn mỗi ngày thời gian thực khẩn cũng không có quá nhiều thời giờ, cùng Tô Vận câu thông. Nay cũng trực tiếp làm cho, phụ tử hai người quan hệ cũng không tốt. Tô Vận nhìn đến tiểu Nguyệt liền ngồi ở đối diện, trong lòng cái kia biệt nữ kính cũng đừng đề ra. Tối hôm qua cùng nàng quan hệ nháo cũng không tốt, sáng nay bị mấy cái bạn bè tốt, dùng điện thoại hoanh tạc, thậm chí có người đã muốn tính toán cuốn gói trốn chạy. Dù sao chính là nghĩ mọi cách, thoát đi hàn ứng khâm ma trưởng. Giữa trưa thời điểm, hắn lại nhận được một chiếc điện thoại, là bằng hưu đánh tới. Hắn thật đúng là đi sân bay, kết quả không cho thông qua, liền hộ chiếu đều bị tịch thu. Thao! Con động thật, đủ tàn nhẫn. Nghĩ vậy nhi, tô vận trộm dùng ánh mắt chừng mắt hàn ứng khâm, ánh mắt nếu có thể giết chết hắn, hàn ứng khâm chết không dưới một nghìn lần. Tô vận làm sao vậy? Đôi mắt có tật xấu sao? nếu đôi mắt không thoải mái muốn nhanh chóng đi xem bác sĩ đôi mắt là đại sự nhưng ngàn vạn qua loa không được hàn ứng khâm cười giống chỉ cáo già tô hơi hàn sắc mặt hơi trầm xuống hiển nhiên là có chút bất mãn nhi tử biểu hiện gần nhất hắn việc học thượng cũng thả lỏng hệ chủ nhiệm đánh mấy cái điện thoại chính ngươi nói luôn là như vậy cả lơ phất phơ giống bộ dáng gì cho nên ngươi hàn thúc kiến nghị ta thực tán đồng nam nhân nên có nam nhân bộ dáng Điều nguyệt tiên lặng túi đầu ăn cơm, tổng thống ăn đồ ăn chính là không giống nhau, không chỉ có hương vị bổng bộ dáng cũng đẹp, cùng tác phẩm nghệ thuật dường như, nàng đều không đành lòng hạ miệng. So sánh với nàng hảo tâm tình, tô vận quả thực muốn điên rồi, đồng thời bị hai cái đại thần giác công, hắn muốn hít thở không thông, ba. Ta trở về hảo hảo đi học, hạ bộ đội sự, về sau rồi nói sau. Tô hơi hàn buông chết đũa thật muốn tức giận, như thế nào? ngươi là sợ an không hết khổ sao. Ngươi nhìn xem nhân gia Kiều Nguyệt, nhân gia so ngươi tuổi còn nhỏ, vẫn là nữ hài tử, nàng không phải là từ bộ đội lăn lê bò lết ra tới, còn thông qua quốc an cục khảo hạch, ngươi biết quốc an cục khảo hạch ý nghĩa cái gì sao. Hàn ứng khâm cảm thấy cần thiết, đem quốc an cục thường thấy khảo hạch hạng ngục nói với hắn vừa nói. Tô vẫn nghe xong lúc sau, quả thực không tin chính mình lỗ thai, sao có thể, liền nàng kia tiểu thân thể. Sao có thể dã ngoại đi bộ hành quân gấp, còn phải tiến hành cao cường độ thể năng huấn luyện, không có khả năng, nhất định là hàn thúc, ngươi phóng thủy. tiêu Nguyệt bang buông chiếc đũa ngươi không chỉ có vũ nhục quốc can cục, vũ nhục ta chan đuôi, cũng đồng thời vũ nhục ta, không tin nói, đêm nay ta có thể cùng ngươi luyện luyện, nhà các ngươi có diễn võ trường đi. Tô vận mở to hai mắt nhìn, đem nàng trên dưới nhìn một lần, hảo, so liền so, ta khi còn nhỏ cũng là học quá quyền pháp. Trường học thể dục thi đấu, đệ nhất danh đều là của ta, ta còn có thể sợ người không thành. Ở nghĩ cách cứu viện trên đường, có chút ký ức mơ hồ, có lẽ là hắn không nghĩ tin tưởng duyên cớ, cho nên một cái kính nói cho chính mình, đó là ảo giác, ở cực độ hoảng sợ dưới ảo giác. Tô hơi hàng tưởng ngăn cản tới, hàn ứng khâm đối hắn cười lắc đầu, làm cho bọn họ tiểu hài tử đi chơi, không cần phải xen vào, tiểu nguyệt có chừng mực. Đây là điển hình. Nhà mình loa nhi ưu tú, đương cha mẹ tự nhiên biểu lộ tự hào biểu tình. Tô vận khí không được, cái gì kêu tiểu nguyện có chừng mực, như vậy khinh thường hắn sao? Giống tô vận như vậy tuổi tác, càng dễ dàng nhẹ khí thịnh, dễ dàng xúc động sao? Cơm chiều thời gian còn lại, tô hơi hàn càng xem tiểu nguyện càng thích. Tiến thôi có độ, lời nói cũng không nhiều lắm, rất có lễ phép, hỏi cái gì đáp cái gì, nàng trả lời đều rất được thể, vừa không khoa trường, cũng bất quá phân. Bữa tiệc cuối cùng, tô hơi hàn thậm chí nói dân nói, nếu là sớm biết rằng có như vậy cái nha đầu, hắn nhận đảm đương nữ nhi, có cái chi kỷ tiểu áo đông, đỡ phải luôn là xem nhi tử sinh khí. Tô vẫn cảm giác chính mình bị làm thấp đi cha đều không dư thừa, hắn chính là chính thức thái tử gia, đi ra này đã môn, có bao nhiêu người đối hắn không lương ngốn gối. Sau khi ăn xong, tô hơi hàn làm thái tử gia mang theo kiểu nguyện khắp nơi đi dạo, mới vừa ăn cơm xong. không thể kịch liệt vận động. Tô Vận rốt cuộc bắt được đến cơ hội, cùng Tiêu Nguyệt nói chuyện, nguyên hình tất lộ. "Ta cảnh cáo ngươi, lập tức hồi nhà ngươi đi, đừng ở ta nơi này lợi, còn có, đừng quá tự cho là đúng, buồn thiếu ra trước kia là khinh thường cùng ngươi đọc thủ, nếu không ngươi sớm bị ta đánh ngã." Tô Vận bừa bãi bộ dáng, giống đủ kiêu ngạo phú nhị đại, quả thực không thể tái giống như. Tiêu Nguyệt đứng không nhúc nhích, kỳ thật ta cũng không quá tưởng cùng ngươi đạo thủ. Thắng chi không võ, Tiêu Nguyệt vòng qua hắn liền đi, lưu lại khí vẻ mặt ngông bức thái tử ra. "Uy." Người đem nói rõ ràng. Tô vận dưới tình thế cấp bách, đáp thượng tiểu Nguyệt bả vai. Giây tiếp theo, hắn cả người đã bị ném bay đi ra ngoài. May mắn tiểu Nguyệt còn không tính tàn nhẫn, đem hắn ném trong bụi cỏ. Tô vận sửng suốt ba giây, mới bay nhanh từ trong bụi cỏ bò ra tới, vài bước chạy vội tới Kiều Nguyệt trước mặt, ngươi đối ta động thủ. No ta chỉ là chán ghét có người bắt tay đáp ở ta trên vai theo bản năng một cái phản ứng mà thôi không cần như vậy so đo đi kia thật là theo bản năng động tác có phải hay không cố ý liền khó nói ta không tích cực đương nhiên có thể lời còn chưa dứt tô vận liền chiều nàng huy nổi lên nắm tay hai vị trung niên soái đại thúc đứng ở thư phòng sân phơi thượng nhìn dưới lầu tình hình chiến đấu hai người đều thực bình tĩnh tiểu nha đầu thân thủ Thực sắc bén, thực chiến luyện ra, không phải khoa chân mùa tay, nàng khảo hạch thành tích, danh xứng với thật. Tô hơi thất vọng buồn lòng không chỉ là hâm mộ đơn giản như vậy. Nếu hắn nhớ không lầm, tiêu nguyện là phong cẩn vị hôn thê. A, thật là một đôi thực xứng đôi người yêu. Nàng có thể chịu khổ, phản ứng cũng mau, ta bồi dưỡng nàng, cũng chỉ là bởi vì nàng tính cách càng thích hợp làm tình báo, làm đặc công, mà khác, nàng một chút hứng thú đều không có. Hàn ứng khâm nói cũng thực cẩn thận. Quốc an cục đã thực hảo, giống tô vận như vậy tư chất, không có cơ hội đi vào. Tô vận tuổi còn nhỏ, còn cần rèn luyện, một đóa tiểu hoa, người đem hắn đặt ở nhà ấm, tuy rằng khai thực hảo, nhưng là hắn vĩnh viễn đều đi không ra nhà ấm, trải qua không được sóng gió, làm hắn đi ra ngoài sống đi. Hàn ứng khâm lời này nói, cũng không có mặt khác ý tứ, đơn thuần xuất phát từ trưởng bồi đối, đối vãn bối quan tâm. Tô hơi hàn buông cái ly. Đôi tay cắm vào trong túi, cười nhìn hắn, khiến cho hắn đi phong cẩn bộ đội rèn luyện, lại qua một thời gian, phong cẩn ngợi khen lệnh liền xuống dưới, đến lúc đó cho hắn khai một cái khánh công hiến. Đúng rồi, ngươi vẫn là muốn suy xét một chút hôn nhân sự tình, ngươi không kết hôn, ta luôn là không yên lòng, chúng ta đã già rồi, đừng lại thành người cô đơn. Như thế nào sẽ đâu? Ta có nữ nhi, bây giờ còn có lão mẫu thần, còn có các ca. Bọn họ chính là ta thân nhân, chờ ta về hưu, liền đến bọn họ thôn sinh hoạt, theo chân bọn họ đai ở bên nhau, cảm giác hẳn là cũng không tệ lắm. Hàn ứng khâm cũng chưa quên cấp kiểu nãi mãi gọi điện thoại, cơ bản là một tuần, đi một chiếc điện thoại. Lao nhân ra lại nhảy thanh âm, làm hắn cảm thấy thực ấm áp. Tô hơi hàn biểu tình biến có chút vi diệu, không phải thân, tóm lại không giống nhau, người tổng phải có chính mình huyết mạch, mới có thể coi như kéo dài sinh mệnh. Hàn ứng khâm không nói cái gì nữa, dưới lầu tháng bại đã ra tới, kỳ thật không tồn tại bất luận cái gì nghi ngờ, thực rõ ràng, chính là tô vận bị tấu một đốn, hơn nữa vẫn là không hề đánh trả chi lực. Trên đường trở về, Kiều Nguyệt có điểm lo lắng, ta có thể hay không xuống tay quá nặng, rốt cuộc hắn là thái tử ra đâu. Hàn ứng khâm vô vô nàng đỉnh đầu, không có gì, hắn đó là tự tìm, ngươi đánh nhẹ, hắn cũng sẽ không cảm kích ngươi, đứa nhỏ này bị chiều hư. Hàn cục trưởng ngữ khí có điểm quái, còn ở kia thở dài. Kia nhưng thật ra, kỳ thật hắn cũng không tính bị sủng hư, ta đã thấy tệ hơn tiểu tử, bất quá đã bị ta thu thập. Tiêu Nguyệt quay đầu đối hắn ngây ngô cười. Đồng nhiên, nàng nhìn đến đối diện bên đường, có hình bóng quen thuộc. Ba, người đi về trước, ta gặp được một cái người quen, đợi lát nữa ta chính mình sẽ trở về. Khẩu súng mang lên, phòng thân. Hàn ứng khâm đưa cho nàng một phen tiểu xảo súng lục, thực dễ dàng giấu đi. Biết đâu? Tiêu Nguyệt tiếp nhận thường, mở ra băng đạn nhìn hạ, viên đạn làm mãn, tổng cộng 6 phát, đánh xong liền không có, kỳ thật còn không bằng dao nhỏ dùng tốt, có thể vô hạn sử dụng. Nhìn theo Hàn ứng khâm xe khai đi, Tiêu Nguyệt đi trước đường cái đối diện, ở dưới đèn đường, trục tiếp theo cái nam nhân bả vai, hải. Đã chế thế này, ngươi một người ở chỗ này làm gì? Nam nhân kinh hách quay đầu lại, hiển nhiên là hoảng sợ, là ngươi A. Bằng không ngươi cho rằng còn có thể là ai, vì cái gì đứng ở quán ba cửa, hoặc là đi vào, hoặc là rời đi, thực khó xử sao. Nàng cũng là cảm thấy ban đêm nhàm chán, càng quan trọng là, nàng không nghĩ trở về xem tư liệu, cho nên tìm cái lý do chạy. Đỗ mân thở phào khẩu khí, cũng không biết là tâm buông xuống, vẫn là cảm giác bất đắc dĩ, ta không dám đi vào, trương linh ở bên trong. Ở bên trong, bồi khách nhân đi. Tiêu Nguyệt tiếp được hắn phía dưới nửa câu lời nói. Ngươi, ngươi đừng nói như vậy khó nghe, nàng chỉ là tiếp khách hộ, thực mau liền sẽ ra tới, ta chưa từng trông cậy vào nàng dựa bán thịt tranh thủ cơ hội. Đỗ Mân tức giận mặt đỏ bừng. Ngươi không trông cậy vào, không đại biểu nàng không nghĩ muốn, đừng đem ý nghĩ của chính mình, áp đặt đến người khác trên đầu, đi thôi, cùng nhau đi vào, ta thỉnh ngươi uống rượu. Người muốn uống rượu? Đỗ mân hoài nghi biểu tình, thật giống như Kiều Nguyệt làm cái gì không thể tưởng tượng sự. Đúng vậy, có vấn đề sao? Không có. Hai người một trước một sau, đi vào quán ba. Liên ở bọn họ đi vào lúc sau, hai cái nam nhân rửa lưng vào góc tường, ném xuống đầu mẩu thuốc lá, đi, theo vào đi xem. Cẩn thận một chút, đừng làm cho nàng phát hiện, Kia nha đầu tinh đầu. A. Lại tinh cũng chỉ là cái tiểu nha đầu mà thôi, còn có thể lịch thiên không thành. Ta nói ngươi đừng không tin, đến lúc đó bị nàng phản sát, ngươi liền hối hận cơ hội đều không có. Ta cũng không tin, Chu thiếu, ngươi chừng nào thì biến như vậy nhát gan. Ngươi nọ cười nhìn Chu Nam, cũng đi vào quán bar. Hai người không biết chính là, bộ người bắt về, Hoàng Tước ở phía sau, bất quá ai nói Hoàng Tước sau lưng, không có người đi theo. Lúc một cùng Trịnh Thành Hạo. Mời tô vận ra tới hạt hốn. Tô vận vốn là không nghĩ ra tới, bị tấu cả người đau, hắn chỉ nghĩ ở trên giường nằm nghỉ ngơi. Chính là trong lòng nghẹn quất, lan qua lột lại, vẫn là hận ý khó tiêu. Vậy xuất hiện đi. Uống vài chén rượu, thẳng đến uống say, lại một giấc ngủ đến đại Hường đông. Hắn hẳn là may mắn, tiều nguyệt không có đánh vào hắn trên mặt, nếu không hắn thế nào đều không thể ra tới. Lúc một lái xe đi tiếp hắn ra tới, ba người vừa đến quán ba cửa, liền ngắm thấy chu nam cùng một nam nhân khác lén lút đứng ở kia kỳ thật bọn họ cùng chu nam thật đúng là không giống nhau phi chính thống sinh ra người vô luận ở đâu phương diện đều phải lùn thượng một mảng lớn bọn họ này đó con vợ cả người khinh thường cùng hắn cùng nhau chơi hơn nữa chu nam ở nào đó phương diện biến thái cũng thực làm người phản cảm Tỷ như hắn cùng kia nam cử chỉ tựa hồ liền có chút quá mức thân mật ách thật ghê tởm Tam đội nhân mã, một trước một sau, tiến vào quán ba, cũng không có kích khởi cái gì sóng gió. Tiêu Nguyệt chính là tới uống rượu, nàng người này hòa hợp với tập thể tính, vẫn là kém một chút, thật là tưởng niệm phong hàm ngọc cùng mục vũ đồng, này hai cái tiểu cô nương, duy nhất không cho nàng chán ghét. Đỗ mân cùng Tiêu Nguyệt cùng nhau, ngồi trên quầy ba. Tiêu Nguyệt muốn một ly rượu cocktail, một ngụm uống xong, mùi rượu phai nhạt điểm, vì thế lại ly vừa cả. Kỳ thật muốn nói đến côn độ, vẫn là độ cao rượu xái nhất cấp lực, này đó vẫn là yếu đi điểm. Người uống ít điểm. Đỗ Mân không có tìm được trương linh thân ảnh, quay lại đầu tới, chỉ thấy tiểu nguyệt đã uống lên tam ly. Đến quán bar không uống rượu làm gì. Uy, tiểu soái ca, lại điều ly whisky tiểu nguyệt buông chén lớn rượu, đúng không đài xoái ca điều tiểu sư, chớp chớp mắt, đùa dỡn nhân ra tiểu xoáy ca, thật sự không phải cái gì sáng suốt cử chỉ. bởi vì nhân ra mặt đỏ không dám nhìn nàng. Đỗ Mân vô ngữ tưởng trận trắng mắt, ngươi nếu là uống say, ta sẽ không đối ngươi trở về, ta còn muốn đi tìm Trương Linh, nơi này người quá nguy hiểm. Tiêu Nguyệt méo chén rượu, quay đầu xem hắn, không phải nơi này nguy hiểm, mà là thế giới này vốn chính là nguy hiểm, nhìn dáng vẻ ngươi thực quan tâm nàng, có phải hay không đối nàng có ý tứ. Ta Đỗ Mân còn không có tới kịp trả lời, cả người liền từ trên ghế nhảy xuống. chiều một phương hướng chạy đi tiêu nguyệt nhàn nhạt ngó mắt liền thu hồi ánh mắt tiếp tục uống rượu uy tiểu muội muội một người sao có người chụp hạ nàng vai trái nàng theo bản năng chiều tả phương nhìn lại nhưng là đồng thời bên phải giống như có người chen qua tới tiêu nguyệt bay nhanh quay đầu lại bay nhanh bóp chặt một người thủ đoạn làm gì thường cho ta hạ dược người nọ ngón tay gian chính méo một quả màu trắng tiểu thuốc viên điệu hồ ly sơn Làm đánh lén, quán bar nhất thường thấy hạ dược phương pháp. Rất nhiều độc thân nữ tử, chúng này chiêu. Chờ đến ngươi ở không hiểu rõ dưới tình huống, uống xong có mê rực rượu, không ra 15 phút, liền sẽ bị bọn họ ra đi. Hào một chút, cho ngươi khai cái phòng, trở lên ngươi. Thiếu chút nữa, trực tiếp kéo dài tới sau hẻm, làm chút không thể miêu tả sự, tái giống như vứt rác dường như, đem ngươi ném ở kia. Nam nhân trưởng một bộ đáng khinh tướng. Sắc mị mị cười, tiểu muội muội, đây là có thể làm người vui sướng thứ tốt, người khác muốn, còn phải dùng tiền mua, ta hiện tại tặng cho ngươi, chúng ta cùng nhau sung sướng. Hảo A. Nếu như vậy, ngươi nuốt đi. Tiêu Nguyệt trở tay đẩy, thuốc viên vào trong miệng của hắn, một viên quá ít, còn có sao. Không đợi người nọ hoàn hồn, Tiêu Nguyệt đã sờ đến hắn trong túi cái chai, lưu loát đảo ra mấy viên, hết thể nhét vào hắn trong miệng. phía sau một khắc danh đồng bạn muốn ngăn cản này ngoạn ý ăn nhiều sẽ chết người chính là không chờ hắn phát ra tiếng kiều nguyện trong tay chảy lớn rượu thật mạnh tạp hướng hắn chán máu tươi chảy hào hào lan người người cho ta chờ, có loại ngươi đừng chạy người nọ ném xuống đồng bạn che lại chán chạy ném xuống đồng bạn đã có thể thảm không hai phút dược hiệu phát tác hắn cuộn tròn ngã trên mặt đất miệng sùi bọt mép cả người run rẩy Chu Nam vẫn luôn chú ý bên này động tĩnh, nhìn đến nơi này, yên lặng lấy ra sủi ở túi tiền tay. Con Hảo, con Hảo hắn chậm một bước, có người thấy bọn họ thang lôi. Ngươi muốn trả thù tiểu cô nương, là cái lợi hại nhân vật, chúng ta lại chờ đợi thích hợp cơ hội, chứ không cần hành động thiếu suy nghĩ. Bên người nam nhân rửa lại đây, bắt tay đáp ở Chu Nam trên vai. Chu Nam nội tâm dối dám giống một cuộn chỉ rối, lại khẩn trương lại sợ hãi, ta đương nhiên biết nàng không hảo lộng. Nhưng là khẩu khí này không ra, lòng ta khó chịu. Hắn muốn trả thù, lại nơi nào thật là kiều nguyện, ai làm phong cẩn kêu hóa, hắn không dám động, cho nên đành phải lui mà cầu tiếp theo, tìm tới kiều nguyện. Đừng nóng nội, từ từ tới. Nam nhân tay càng thêm làm cản từ xưa đến nay, cũng không thiếu thích đồng loại người, Chu nam bộ dáng cũng đích xác dễ dàng chọc người phạm tội. Tô vận đám người cũng thấy, uy nữ nhân dược sự, bọn họ cũng không phải không trải qua. Chính là lúc này đây, nhìn đến Kiều Nguyệt bức người uống thuốc, lại nhìn liếc mắt một cái trên mặt đất sắp trận trắng mắt người, bọn họ chỉ cảm thấy sợ hãi, nguyên lai nữ nhân bị uy dược, là loại cảm giác này. Quán ba giám đốc, mang theo hai cái bảo an lại đây, xin hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Kiều Nguyệt đem ghê xoay, thay đổi cái phương hướng, sau đó sao xuống tay, ý cười doanh doanh nhìn hắn, phát sinh cái gì, không phải vừa xem hiểu ngay sao. Hắn cắn dược. Cắn nhiều, thừa dịp còn có thể cứu chữa, nhanh lên đưa đi bệnh viện đi. Chậm một chút nữa, bất tử cũng thành ngu ngốc. Quán ba giám đốc với tay, làm bảo An đem người nâng đi ra ngoài, sau đó rất là bất mãn nhìn Tiêu Nguyệt, khả năng muốn phiền toái ngươi cùng ta đến văn phòng đi một chuyến. Vì cái gì? Tiêu Nguyệt nghiêng đầu, chớp chớp mắt, ra vẻ vô tội biểu tình, hắn bản thân cắn dược, cùng ta có cái gì quan hệ? Các ngươi nơi này mỗi ngày cắn dược quá liều người. Không có 10 cái, cũng có 9, ngươi có thể đem bọn họ đều bắt lại sao? Xin lỗi, người khác ta không biết, nhưng là ngươi. Cần thiết theo chúng ta đi. Giám đốc không có chút nào thoái nhượng ý tứ, ngự khi thần thái đều càng thêm mãnh liệt. Nhường một chút, ngươi chống đỡ lộ. Trầm thấp giọng nam, mang theo giày đặc không vui. Giám đốc quay đầu nhìn lại, biểu tình đại biến, mặc. Mặc tổng. Mặc thiên lâm rốt cuộc không hề xuyên cũ kỹ âu phục mà là thay đổi một thân hưu nhàn trang phẫn, tuổi trẻ vài tuổi, nhìn rất có tinh thần phấn chấn a. Tiêu Nguyệt nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, lại quay lại quầy ba phương hướng, còn muốn một ly whisky. Mặc Thiên Lâm ở thương giới, tuyệt đối là bá chủ tồn tại, nào nào đều có hắn sảng nghiệp, thật là vô khổng bất nhượng. Giám ba câu đuổi rồi giám đốc, liền ngồi xuống Tiểu Nguyệt bên người. Đừng nói cho ta, hai ta là ngẫu nhiên gặp được, ta cùng ngươi nhưng không gì duyên phận. Tiêu Nguyệt méo chén rượu. Nhàm chán nhìn ngập trong vàng son nhất ba người. Có người gọi điện thoại dò hỏi ngươi nơi đi, ta vừa lúc cũng ở kinh đô, cho nên đã bị sách lại đây, ngươi buổi tối về nhà, tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng, có người muốn tìm ngươi tính sổ. Khu khu, tiêu nguyên sạc tới rồi. Hỏng rồi, tên kia cha cương. Tiểu cô nương ra ra, đừng uống như vậy nhiều rượu, sớm một chút trở về ngủ, ta tài xế liền ở bên ngoài, ta làm hắn đưa người trở về. Mạc Thiên Lâm vẻ mặt lạnh nhạt lấy rớt nàng chén rượu. Tiêu Nguyệt khó chịu phiết hạ khoe miệng, mới 10 giờ nhiều, thế nào cũng được đến 11 giờ lại đi, ta không uống rượu, ngồi ở một bên xem náo nhiệt, tổng có thể đi. Mạc Thiên Lâm tựa hồ không quá tin tưởng nàng lời nói, nơi này có cái gì náo nhiệt nhưng xem. Lời nói còn chưa nói xong, náo nhiệt liền tới rồi. Vài người xô xô đẩy đẩy, mắt thấy liền phải động thủ. Tiêu Nguyệt vui tươi hớn hở cười, xem đi. Náo nhiệt tới, ta qua đi cứu chàng. Người đi cái gì? Mặc Thiên Lâm ngăn lại nàng, vẫy tay gọi tới vẫn luôn liền nhìn bọn hắn chầm chầm bên này giám đốc, cùng hắn nhỏ giọng nói vài câu. Giám đốc gật đầu, đưa tới mấy cái bảo an, qua đi giải vây. Tiêu Nguyệt Tiêu rên, người đem ta cuối cùng một chút giải trí đều cấp thai hoạn, ta hận ngươi. Tùy tiện. Mặc Thiên Lâm hạ quyết tâm muốn xem nàng, làm bạn kệ đỡ cho nàng đổ ly nước trái cây, uống cái này. Hiện ép nước chanh. Tiêu Nguyệt Toán hận chừng hắn liếc mắt một cái, bất quá vẫn là yên lặng bưng lên cái ly. Nơi xa xem diễn hai đám người, không hẹn mà cùng nổi lên nghi hoặc, cư nhiên có thể làm tiểu Nguyệt ngoan ngoan nghe lời, cái gì chiêu số. Ngồi ở Chu Nam bên người nam nhân, đã bắt tay rối tới rồi Chu Nam bên hồng, liền phải sốc lên hắn quần áo, đi xuống thăm. Mà Chu Nam lại hồn nhiên vô tri hắn vừa rồi tức giận ở dưới, xem cũng không thấy, liền uống lên đồng bạn đưa qua rượu, Uống xong rồi mới cảm thấy không thích hợp, này rượu hương vị có điểm quái. Chính là đã chậm. Ở như vậy tối tăm địa phương, hạ dược cơ hồ không có bất luận cái gì khó khăn, có thể làm ngươi khó lòng phòng bị. Giám đốc thực mau đem bị nguy hai người giải cứu ra tới, Đỗ mân lôi kéo quần áo bất chỉnh trương linh, trở lại Kiều Nguyệt nơi này. Thấy Kiều Nguyệt, Đỗ mân đốn rắc năng kham, Kiều Nguyệt, ngượng ngùng, ta còn có việc, phải đi trước, cảm ơn mạc tiên sinh giải vây. Đỗ mân muốn lôi đi Trương Linh, chính là tiểu nha đầu lại không chịu hoạt động, nàng hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Mạc Thiên Lâm, ngươi chính là Mạc Thiên Lâm, Mặc Tổng Tài đi. Mạc Thiên Lâm ảnh trụ, thường xuyên sẽ xuất hiện ở tạp chí kinh tế tài chính thượng, bị người nhận ra, cũng không kỳ quái. Ngươi có việc. Mạc Thiên Lâm xa cách lại không kiên nhẫn, đối với nữ nhân, hắn không nhiều ít kiên nhẫn, lâm dĩnh ngoại trừ. Trương Linh ném ra Đỗ mân tay. bài trừ một cái thực điểm mỹ tươi cười, không, không có, chính là cảm thấy có thể nhìn thấy ngài, thực ngoài ý muốn, ngài chân nhân so ảnh chụp muốn xoáy nhiều, vừa rồi là ngài giúp ta giải vây, ta có thể thỉnh ngài uống ly rượu sao. Ở một trúng béo ủ kịch, đỉnh bụng bia đại lao bản nhóm trung gian, mặc thiên lâm không thể nghi ngờ liền cùng thiên tiên dường như đã là kim cương vương lão ngũ, lại là bạch mã vương tử, cho nên cũng không cần trách cứ trương linh ăn tương khó coi. Cơ hội nếu không bắt lấy, một khi trốn, nàng đến hối hận cả đời. Đỗ mân tâm, không biết vì sao, lạnh một mảng lớn, hắn túi đầu, đứng ở kia, không biết suy nghĩ cái gì, cả người tựa hồ đều đã cùng chung quanh hoàn cảnh hoàn toàn tách ra. Nhưng là Mạc Thiên Lâm, có thể phản ứng nàng sao? Không cần, ngươi có thể đi rồi. Mạc Thiên Lâm đem mặt chuyển tới kia một bên, ngoài ý muốn bắt lấy đang muốn trộn uống rượu tiểu Nguyệt, muốn ta gọi điện thoại nói cho hắn sao? Lạnh lùng nguy hiếp, đổi lấy Kiều Nguyệt một cái xem thường, cái ly cũng thật mạnh vô xuống. Đúng lúc này, quán ba lối vào, vừa vào tới một đám mang theo vũ khí người. Bọn họ thô lỗ đẩy ra chặn đường người, lập tức chiều Kiều Nguyệt bọn họ đi tới. Người yêu cầu trốn chạy sao? Cửa sau ở bên kia, có thể rời đi quán ba, miễn cho thương cập vô tội. Kiều Nguyệt tươi cười lộ ra thân bí, kinh đô hát đạo, nàng rất có hứng thú tiếp xúc một chút. Mặc thiên lâm sủ mặt. Cho nàng dội nước lã, thấy bọn họ trên vai hướng sao. Bọn họ là bản địa lớn nhất bang phái, phía dưới phân giúp có bốn cái, cái này hẳn là lớn nhất một cái chi nhánh, có hơn một ngàn tiểu đệ, người đánh không xong. Bang phái tụ tập, vốn dĩ liền phải bị bắt giữ, hẳn là trốn chính là bọn họ, mà không phải ta. Khi nói chuyện, những người đó đã đến tiểu nguyện trước mặt, tới không sai biệt lắm có mười mấy người, mỗi người lộ ra thô tráng cánh tay, một bộ muốn cùng người liều mạng tư thế. Chính là nàng, lúc trước bị tạp chán nam nhân, dùng vải bố trắng đơn giản đem đầu băng bó hạ, liền tới rồi. Nhìn kiêu nguyệt, phảng phất muốn sống ăn nàng. Thiếu nha đầu, biết được tội hắc cưng giúp là cái gì hậu quả sao. Khi trước trắng nam, trong tay nắm bóng chảy côn, này ngoạn ý dùng để đánh nhau, nhất đã quyển, so đao tử còn muốn hung mãnh Không biết, tiêu nguyệt trên mặt trước sau treo nhàn nhạt tươi cười, một chân đạp lên ghế căng thượng. Có lẽ là nàng trả lời quá yêu nghiệt, làm Hắc lão đại có điểm trở tay không kịp, như thế nào sẽ có người không biết đắc tội Hắc Cương bang đại giới. Ngươi hiện tại chỉ có hai con đường, hoặc là quỳ xuống dập đầu nhận sai, hoặc là bị chúng ta đánh tới nằm viện, yên tâm, chúng ta sẽ không muốn ngươi mệnh, nhiều lắm gãy tay gãy chân mà thôi. Hàn Lương giơ lên bóng chảy côn, chỉ vào Kiều Nguyệt. Tô vận đám người, thấy như vậy một màn, đó là vô cùng hưng phấn. Muốn động thủ Tuy rằng không phải bọn họ đọc tay, chính là nhìn đến đối phương rằng co, vẫn là thực làm người hưng phấn. Như vậy thế đạo, trước nay cũng không thiếu người xấu. Kinh đô hát đạo, rắc rối phức tạp, ngay cả bọn họ cũng không dám thật sự cùng nhân ra đối nghịch, bởi vì hắc đạo người, chưa bao giờ cùng ngươi giảng đạo lý. Cho bọn họ, liền chờ tùy thời bị trả thù đi. Mạc Thiên Lâm ngoài dự đoán không có lại ngăn trở, mà là đưa tới giám đốc, hôm nay quán ba sở hữu tổn thất. Đều tính ở ta trên đầu Mạc Tổng, ngày này giám đốc thực kinh ngạc Này cũng quá hào phóng Thu hồ cũng nên từ hắc ưng ba người Gánh vác một nửa đi Bất quá lời này Hắn là trăm triệu không dám nói Ai dám đi tìm hắc ưng ba người đòi tiền Trương Linh hai mắt sáng long lanh Nhìn chằm chằm mạc thiên lâm sườn mặt Hảo rộng rãi nam nhân Nếu là khi nào cũng có thể đối nàng hào phóng như vậy Nên có bao nhiêu hảo Tiêu Nguyệt cũng vươn ra ngón tay Đẩy ra hắn bóng chảy côn Ngượng ngùng, ta giống nhau đều không chọn, còn không phải là đánh nhau sao. Ta phụng bồi hảo. Nói thì chậm, khi đó thật sự đã muộn. Hàn lương chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một con bình rượu tử nên diện tạm xuống dưới. Cùng thời gian, tiêu nguyệt từ ghế trên nhảy xuống tới. Dùng chân một câu, ghế trượt đi ra ngoài, đánh ngã hai người mới dừng lại. Hàn lương phản công, chính là trong tay bóng chảy côn đi đâu vậy, vì cái gì hắn tay là trống không. Hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì, lại định tình vừa thấy, tâm hô, xong đời. Tiêu Nguyệt mở ra một hồi tàn sát, chỉ thấy nàng bay nhanh xuyên qua ở đám người chi gian, vóng chảy côn nơi đi đến, đều là một mảnh kêu rên. Lúc một đám người xem mắt tròn váng, đã không biết nên dùng cái dạng gì ngôn ngữ tới hình dung. Chúng ta, chúng ta còn chưa có đi chiêu nàng đi. Trịnh Thánh Hạo lắp bắp hỏi, hắn đầu góc có điểm hồ đồ. Còn không có. Tôi vẫn ngơ ngác trả lời. Nguyên lai like phía trước nàng có điều giữ lại, không có đem hết toàn lực tấu hắn. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Mặt khác mấy người chăm miệng một lời nói. Ngắm lại đều nghĩ mà sợ, nếu vừa rồi bọn họ động thủ trước, hiện tại bị tấu nằm sắp xuống, chính là bọn họ mấy cái. Dưới chân đổ một mảnh, Tiều Nguyệt ném xuống gậy gộc, vụ vô tay, đi trở về quầy ba, đoạt lấy bạt kẹn đờ trong tay rượu, một ngụm uống cạn. Dùng ngu bàn tay một mặt miệng, đi rồi, ta về nước căn cục, không cần ngươi đưa, ta bản thân có thể trở về. Lúc gần đi, nàng nhìn về phía đỗ mân, đối hắn gật gật đầu, bỗng nhiên phát hiện trương linh đôi mắt còn nhìn chằm chằm mạc thiên lông. Nghĩ nghĩ, tiểu nguyệt đi qua, tiểu mỹ nữ, nhắc nhở nói, ta chỉ nói một lần, mặc luôn là có vị hôn thê, hơn nữa hắn vị hôn thê là ta bạn tốt, ta luôn luôn ghét nhất ngạnh hướng lên trên gián tiểu tam. ngươi tốt nhất đừng chạm đến ta điểm mấu chốt nếu không trên mặt đất những người đó chính là ngươi kết cục trương linh bị nàng thanh âm bừng tỉnh hoảng loạn muốn biện giải ta không có ta không biết ngươi đang nói cái gì ta đối mặt tổng chỉ là ngưỡng mộ bang tiêu nguyệt trở tay quăng nàng một cái tát lạnh lùng hỏi hiện tại thanh tỉnh sao trương linh bị đánh ngốc bừng mặt ngu si nhìn tiêu nguyệt vốn dĩ muốn lời nói chính là bị nàng sắc bén ánh mắt cấp bức trở về Cuối cùng chỉ có gật đầu phân. Thức hảo, nhớ kỹ ta nói rồi nói, đừng đào mồ chôn mình, hảo hảo đương ngươi tiểu tân nhân. Tiêu Nguyệt đi nhanh rời đi, ở trải qua ghế dài thời điểm, chiều chỗ đó ngó hai mắt. Mặc thiên lâm theo sau cũng buông chén rượu, đối đỗ mân nói, ngươi mang tân nhân, chẳng ra gì, chạy nhanh đổi một cái đi. Hắn có khôn khéo thương nghiệp đầu óc đối điện ảnh vòng cũng không ngoại lệ, hơn nữa hắn cũng chuẩn bị bắt đầu đầu tư. Đang xem người phương diện này, Đô Mân còn không bằng hắn đâu. Trương Linh bộ mặt, xấu hổ và giận dữ tâm tình, sắp đem nàng bảo phủ. Đỗ Mân quay đầu lại, một lần nữa xem kỹ Trương Linh. Vẫn luôn cho rằng chính mình là ở bảo hộ nàng hồn nhiên, đây cũng là hắn làm người đại diện nghĩa vụ, nhưng là hiện tại quay đầu lại ngấm lại, đôi khi, có phải hay không hắn ở tự mình đa tình. Trương Linh giống như rất hưởng thụ bị nam nhân tiềm quy tắc. Người tự giải quyết cho tốt. Đắc tội bọn họ, đời này ngươi đều đừng nghĩ xoay người. Đỗ mân ngữ khí có điểm trọng. Trương Linh cắn môi, khóc không ra nước mắt, bọn họ cũng quá kiêu ngạo, quá vô pháp vô thiên, chẳng lẽ cảnh sát đều mặc kệ sao? Cảnh sát? Đỗ mân cười khổ, đối với nàng thiên trần, không nghĩ nhiều làm đánh giá. Nhưng là thức mau, Trương Linh chờ mong chung cảnh sát, thật đúng là tới. Mên mông cuộn cuộn tới vài chiếc xe, đem trên mặt đất quỷ khóc sói gào người. Tất cả đều cấp lôi đi, lại dò hỏi Trương Linh. Xuất phát từ trả thù tâm thái, hơn nữa cũng cảm thấy sẽ không có việc gì. Trương Linh liền làm vết nhơ chứng nhân, thêm mắm thêm mối đem sự tình trải qua nói. Nàng là học biểu diễn, hơn nữa khuôn mặt sưng lên, nàng lời nói, tự nhiên mà vậy, có rất lớn mức độ đáng tin. Đương cảnh sát ra nủi nàng, làm nàng không cần sợ hãi, sẽ mau chóng điều tra xong, lại đem người bị tình nghi chảo ngũ. trương linh cho rằng trả thù thành công mặc kệ nói như thế nào cảnh sát đều tham gia đâu Đỗ mân toàn bộ hành trình không nói gì chỉ là ngồi ở một bên dùng khắc thường ánh mắt nhìn trương linh chu nam ở thần trí không rõ dưới tình huống phỏng chừng là bị đồng bạn khiêng đi rồi mặt sau sẽ phát sinh cái gì dùng góp chân đều có thể nghĩ đến tô vận đám người cũng sớm đi rồi thị phi nơi hơn nữa bọn họ muốn trải vớt rõ ràng một chút ý nghĩ Vài người đều không có lái xe, lựa chọn ở trên đường phố đi bộ, nơi này ly lúc một một bộ chung cư không xa, bọn họ có khi làm quá muộn, đều sẽ ở nơi đó qua đêm, địa phương đủ đại, phương tiện cũng đủ tiên tiến. Bên kia, Tiều Nguyệt một mình đi ở tối tăm trên đường, nhìn bất đồng với ban ngày náo nhiệt phồn hoa đường phố, cho người khác cảm giác. Trên đường nơi nơi đều là uống say, hoặc là tùy ý ngã vào ven đường, hoặc là đỡ cột điện ói mở không ngừng. Có chút độc hành tiểu cô nương, sẽ bị hán tử say dây dưa. Chính là kiều nguyện một đường đi tới, liền ít nhất có vài cá nhân đối với nàng thổi huyết sáo còn có người ý đồ ngăn lại nàng. A. Kinh đô trị an, liền hành giang đô không bằng, phân công quản lý trị an người, đang làm gì? Tô vận đoàn người muốn hảo một chút, gặp được nữ nhân, xinh đẹp, bọn họ mới có thể đùa giỡn Gặp được nam, tuyệt đại đa số, đều là muốn đoạt bọn họ. Bất quá cũng may bọn họ người nhiều, tuyệt đại đa số dưới tình huống, bọn họ đều là không dám dễ dàng xuống tay. Mấy người liêu khởi quán ba phát sinh sự, mỗi người nội tâm đều là mênh ngông, sao động. Liên ở quẹo vào một cái tiểu đường phố khi, tối tăm ánh đèn hạ, một cái run run rẩy rẩy lão nhân ngã xuống, ngã vào ven đường. Trong tay hắn còn kéo một cái rất lớn bao ni lon. Bởi vì ánh sáng không tốt, cho nên cũng nhìn không thấy hắn mặt. chỉ là từ câu lũ thân hình thượng phán đoán hẳn là vị lao nhân tô vận đám người liền phải từ lão nhân bên người trải qua cũng không ai đề nghị dịu hắn một phen chỉ có tô vận nhìn thoáng qua còn ở do dự muốn hay không giúp người làm niềm vui từng cái liên ở hắn tự hỏi khi ngã trên mặt đất lão nhân nói chuyện các ngươi thấy lao nhân té ngã như thế nào cũng không kéo một phen hiện tại người trẻ tuổi đều như vậy không lương tâm sao tô vận đám người dừng lại bước chân có chút kỳ quái nhìn hắn chúng ta vì cái gì muốn đỡ ngươi vạn nhất ngươi ngoa người làm sao bây giờ như bây giờ người rất nhiều chúng ta nhưng không nghĩ tự tìm phiền thoái lúc một lệnh chào phúng những người khác đều không nói gì cảm thấy không cần thiết nếu gác mấy năm trước bọn họ khả năng còn sẽ dựa vào hầu đả kẻ lưu lạc tới đạt được kích thích cảm giác hiện tại không được lão nhân thở hồn hển tựa hồ rất khó chịu các ngươi cũng có lão một ngày Chờ các ngươi lao thời điểm, ngã vào ven đường, chẳng lẽ không hy vọng có người lại đây đỡ một phen? Không phải sở hữu lao nhân đều sẽ ngoan người, người trẻ tuổi, hay là nên nhiều một chút thiện tâm, nếu không, là sẽ gặp báo ứng. Được rồi, ngươi còn không phải là tưởng ngoa thiên sao. Ta cho ngươi tiền là được. Tô vẫn móc ra bóc ra, rút ra một trương trăm nguyên tiền lớn, đưa cho hắn. Lúc một cười nhạo nói. ngươi đời này khả năng cũng chưa gặp qua nhiều như vậy tiền hào hào thu về sau mua quan tài tiền cũng đủ rồi ngươi trẻ tuổi đều nói tâm địa không cần qua xấu sẽ tao báo ứng các ngươi còn không tin lão nhân bỗng nhiên chậm rãi đứng lên cũng không thèm nhìn tới tô vận đưa qua tiền móc ra một phen rượu hướng tới gần nhất tô vận hung hăng nện xuống đi tiếp theo không đợi những người khác phản ứng mấy rượu đi xuống ba vị các thiếu gia một người tiếp một người ngã xuống Ngay cả xem chuẩn tình huống, muốn chạy trốn chạy người, cũng bị ném một dịu. Sau đó, lão nhân. Hẳn là không gọi lão nhân, tiêu nam nhân tương đối thỏa đáng một chút, bởi vì trên thực tế, hắn tuổi tắc cũng không lớn. Chỉ thấy hắn thực thông rong, từ ngõ nhỏ lôi ra một cái đại xe đẩy tay, lưu loát đem mấy cái khiêng thượng xe đẩy tay, lại thông dong đắp lên miếng vải đen, lôi đi. Toàn bộ quá trình, không vượt qua 5 phút. 5 phút sau. Ngõ nhỏ lại khôi phục bình tĩnh, thật giống như hết thể đều không có phát sinh quá. Nhưng là chú định, này ba cái tiểu tử, mệnh không nên tuyệt. Liên ở lão nhân rời đi không lâu lúc sau, tiểu nguyệt trải qua ngõ nhỏ. Nàng không phải thần, đương nhiên nhìn không tới phát sinh quá sự, bất quá nàng nghe thấy được thực trọng huyết tinh khí vị. Đi vào ngõ nhỏ xem xét, tuy rằng dấu vết cũng không minh tinh, nhưng nàng vẫn là thấy vẩy ra đến trên tường vết máu. Dính điểm Đặt ở cái mũi trước nghe nghe, vẫn là mới mẻ. Nàng đứng lên, nhìn ngõ nhỏ càng sâu chỗ, nơi đó đen nhánh một mảnh. Sờ đến bên hông thường, dày cắm đao, cũng còn ở. hít sâu một hơi, Tiêu Nguyệt hướng tới ngõ nhỏ chỗ sâu trong sờ soạng. Tô vẫn cảm thấy chính mình làm một cái rất dài rất dài mộng, ngủ thức trầm, trong mộng quang ảnh lúc sáng lúc tối. Trong mộng cảnh tượng cũng ở không ngừng biến hóa, hắn thân mình thực trọng, hoàn toàn không động đậy đến. Lại ở bị người di động chung. Rốt cuộc, trước mắt quang ảnh bị đuổi tàn ra, hắn mở choáng mắt, nhìn trước mắt xa lạ lại lạnh băng địa phương, đây là nào? Ta vì cái gì sẽ ở chỗ này? Hắn tưởng ngồi dậy, lại phát hiện tay bị trói hoàn toàn không động đậy. Hắn một e, mặt khác hai người cũng bừng tỉnh. Cùng hắn giống nhau, mặt khác hai người cũng là bị trói ở trên giường. Chuẩn xác mà nói, này hẳn là không phải giường, chỉ là một cái cùng loại với mặt bàn bản tử. Bốn cái giác có thằng bộ, phân biệt xuyên ở bọn họ tay chân, chỉ một cái hình chữ lại Hình dung thất thượng thịt, nói chính là bọn họ như vậy. Bởi vì toàn thân trên dưới, trừ bỏ đầu năng động, địa phương khác đều không thể động. Tô vận. Lúc một nghe được hắn thanh âm, tô vận, là người sao? Ta đầu góc có điểm đốc, phát sinh cái gì? Chúng ta đây là ở đâu? Mấy người bất đồng trình độ, đều bị dịu chém thương, đầu cũng bị thương. Đến nỗi lúc trước đã xảy ra cái gì, yêu cầu bình tĩnh lại, mới có thể suy nghĩ cẩn thận. Đáng tiếc chính là, bọn họ hiện tại căn bản vô pháp bình tĩnh lại. Ai bị trói thành như vậy, còn có thể bình tĩnh tự hỏi. Ai ra, ta đầu, đau quá, ai mẹ nó gõ lao từ đầu. Trình Thanh Hạo cũng tỉnh, lời nói mới rồi, chỉ là hắn theo bản năng oán giận. Nơi này thật đáng sợ, chúng ta phải nhanh một chút rời đi, làm sao bây giờ? Lúc một hoảng loạn lôi kéo cánh tay, ý đồ tránh thoát thẳng bộ, chính là nào có dễ dàng như vậy. Đông nhiên, có bánh xe kéo kẹt kéo kẹt thanh âm, ở chậm rãi tới gần này gian nhà ở. Như là cũ xưa tiểu xe đẩy, bánh xe là kim loại, lại năm lâu thiếu tu sửa, lại không đổ quá du, mỗi một lần lan lộn đều mang theo trói thai thanh âm, làm người nghe nổi già gà đều đi lên. Đều đừng núp nhích." Tô vẫn cố nén trong lòng sợ hãi, thấp giọng nói. Chính là nói dễ dàng, thật sự tới rồi thời khắc mấu chốt, mấy cái ngày thường, treo lên thiên các công tử thiếu gia, còn không phải đến dọa thẻ gia quẩn, là to. Đẩy xe, đến gần người, tuy rằng như cũ câu lũ bối, nhưng là nhìn qua, đã không phải như vậy gầy yếu. Đừng sợ, chỉ biết có một chút đau, vận khí tốt nói, có lẽ các ngươi còn có thể sống. xấu Số nam mặt, chậm rãi xuất hiện ở ánh đèn lượng chỗ, ở long hiếu kỳ sử dụng hạ. Tô vận nhịn không được dùng sức ngừng đầu. Hắn thấy được. Đầy mặt dơ bẩn dâu, cơ hồ đem mặt toàn bộ che khuất. Hắn nguyết môi cười, chỉ thấy được hoàng hát động, căn bản nhìn không tới hàm răng. Tô vận muốn phun ra, hắn là thật sự tưởng phun. Cuộc đời lần đầu tiên, chỉ xem ánh mắt đầu tiên, là có thể làm hắn nôn mửa người. Chính là hắn phun không ra, tư thế không đúng, chỉ có quay cuồng vị toàn, ở kích thích hắn gần như hỏng mất thần kinh. Người là người nào? Rốt cuộc muốn làm gì? Nếu đòi tiền, ta có thể cho ngươi, muốn nhiều ít đều được, chỉ cần ngươi đem chúng ta đều thả. Tô vận hồng con mắt, chào hắn giống giận. Xấu nam hắc hắc cười, cười đã đáng khinh lại bị hồi, ta không cần tiền, tiền đều con mẹ nó ma quỷ, ta muốn ngươi đầu, chính là đầu của ngươi, ta thích này cái đầu, liền kém nó. Xấu nam nghiêng đầu, dùng tay chạm đến tô vận đầu, như là ở xem kỹ chọn lựa một thứ, thật giống như ở chợ bán thức ăn. Chọn lựa nào bút cải trắng, càng tốt ăn, càng lợi ích thực tế. Tô vẫn mau bị hắn dọa choáng váng, ngươi, ngươi muốn ta đầu, người muốn ta đầu làm gì. Ngươi cái này kẻ điên, cút ngay, nhanh lên cút ngay. Tô vẫn chỉ là một đóa ở nhà ấm nội, nở rộ quý báu đoá hoa, tiểu quý yếu ớt. Hắn tự cho là xã hội hiện thực, kỳ thật thí đều không phải. Lúc một hai người xem ngây người, cổ họng như là bị thứ gì đổ, một chữ đều nói không nên lời. Chỉ xem tới được hai cái run rẩy chân, mau dọa nước tiểu đi. xấu Nam chút nào không ngại hắn ầm ĩ dây rủa, ngươi không tin, ta đưa cho ngươi nhìn xem, trên đời hoàn mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật là ta làm, đó là ta làm, hắc hắc. Sấu Nam ném xuống trong tay đồ vật, bay nhanh chạy tiến tận cùng bên trong. Tô Vận cảm thấy cơ hội tới, bất chấp cánh tay bị ma phá, điên cuồng lôi kéo dây thừng. Đi mau, nơi này không thể đãi, Tô Vận, Thành Hạo, Các người đều nhanh lên. Lúc một thiên chân cho rằng chính mình có thể lộng chặt dây tử, chỉ là dây thường mà thôi, nhất định có thể làm cho đoạn. Trinh thanh hạo cũng ý đồ tránh thoát, hắn cắn răng, biểu tình dữ thợn. Lại là một trận kéo kẹt thanh âm, đó là kéo tún trọng vật thanh âm. Ba người nội tâm đồng thời như truy hầm băng. Sấu nam kéo một cái cùng loại tủ quần áo đồ vật, chỉ thấy hắn vẻ mặt hưng phấn đem ngăn tủ đẩy đến ba người trước mặt, lại hưng phấn lại kích động. cho các ngươi nhìn xem nhìn xem ta tác phẩm nghệ thuật trên đời hoàn mỹ nhất kiệt tác xấu nam đem ngăn tủ mở ra ở cửa tủ hoàn toàn rộng mở một khắc ba người trong mắt đều phải từ trong ánh mắt tễ ra tới chỉ thấy trong ngăn tủ treo một khối tàn khuyết màu trắng thân thể không có đầu tứ chi dùng lại thô lại xấu xí tuyến phùng thượng nàng xoa mở ra chân hai chân chi gian địa phương là thanh hồng nhan sắc nôn ba người vẫn là phun ra một màn này Tuyệt đối sẽ làm bọn họ vĩnh sinh khó quên, cũng sẽ là liên tục thật lâu bóng ma. Ngưỡng mặt nằm nôn mửa, là cỡ nào không xong, cũng chỉ có thử qua nhân tài nhất rõ ràng. Sấu nam nguyên bản thực hưng phấn mặt, đang xem đến bọn họ toàn bộ nôn mửa khi, chậm rãi chậm hạ, các ngươi không thích sao. Hung ác nham hiểm thanh âm, làm người nghe sởn tóc gáy. Ba người chịu không nổi, lại khóc lại kêu, thê tâm liệt phế kêu. Đúng rồi, các ngươi không thích. Khẳng định là bởi vì nàng còn thiếu cái đầu, có lẽ ta còn có thể từ những người khác trên người, lấy đi một ít đồ vật hoàn thiện ta tác phẩm, làm nàng. Chính là nàng, trở thành ta một nửa kia, bởi vì ta đã tìm được bảo tồn thi thể biện pháp, thực dễ dàng. Xấu nam cầm lấy đao, hướng tới tô vận tới gần. Tuy rằng tô vận ý đồ dùng chính mình tuổi già, cầu nguyện thời gian đình chỉ, hoặc là bầu trời rớt xuống một đội kỳ binh, tạp vượng xấu nam. cứu đi chính mình không như mong muốn xấu nam chỉ dùng ba bước liền đi tới hắn bên người dao nhỏ ở tô vận trên cổ sẽ qua hắn như là ở lượng cái gì đừng sợ sẽ không rất đau ta đã cho ngươi tiêm vào chậm lại máu tốc độ chảy dược đợi lát nữa nói không chừng ngươi còn có thể dùng đôi mắt nhìn đến trên cổ lề sách nhất định thực kích thích xấu nam dùng cực độ quỷ dị biến thái ngữ khí nói gọi người ghê tởm đến trong xương cốt nói Tô Vận nhìn xấu Nam, xin tha nói, đã nói không được, hắn chỉ có thể toàn thân run rẩy, cực độ hoảng sợ nhìn hắn. Tô Vận có thể cảm giác được, dao nhỏ đâm vào làn da cảm giác đau đớn, có điểm lạnh, có điểm đau. Ngay sau đó cảm giác đau đớn mở rộng, run rẩy càng thêm kịch liệt, trong miệng phát ra nước nở thanh âm. "Ở chơi cái gì?" Một đạo nhẹ nhàng thanh âm, thực đột ngột xuất hiện ở chung quanh. Sấu Nam đột nhiên dừng tay, nắm dao nhỏ quay đầu lại. lại tìm không thấy người bóng dáng là ai là ai đang nói chuyện a có lẽ là quỷ hồn người giết chết những người đó bọn họ lêu lổng trở về tìm ngươi không có khả năng người đã chết không có linh hồn bọn họ chính là người chết chết đồ vật là dơ là xấu bọn họ không phải người cũng không phải quỷ hồn xấu nam trong tay đao nắm càng khẩn hắn cũng không có bởi vì quỷ hồn nói có bất luận cái gì dao động nếu sợ quỷ Hắn liền sẽ không tàn nhẫn đem những người đó giết hại, lại đem bọn họ phần còn lại của chân tay đã bị cụt, lưu tại bên người. Tiêu Nguyệt đi ra ở mù, đứng ở ánh sáng dưới, tách ra lại chân, ánh mắt âm âm nhìn chằm chằm hắn, cho nên, ngươi cũng là xấu, xấu nhất người, chiếu quá gương sao? Ta tưởng địa phủ quỷ hồn, cũng không có ngươi xấu, còn không phải là bởi vì xấu xí, cho nên, ngươi mới muốn giết chết những người đó, bởi vì ngươi thật sự quá xấu. Tô vận đám người, đang xem đến Kiều nguyệt xuất hiện một khắc, mới cảm giác được linh hồn hồi vị, bọn họ được cứu rồi, bọn họ còn có thể sống. Ha ha, này nên là năm nay, lớn nhất xoay ngược lại. Sấu nam đột nhiên giống điên rồi dường như, đẩy ngã bên cạnh cái bàn, không phải, không phải như ngươi nói vậy, ta là vì nghệ thuật, vì ái, ngươi cái này ghê tẩm đồ đê tiện, như thế nào sẽ hiểu, ta muốn giết ngươi. Sấu nam kêu gào, dơ đau. Chiều Kiều Nguyệt phát lại đây. Trên đường, đụng vào ngăn tủ, tiêu cụ còn chưa hoàn công tác phẩm nghệ thuật, cũng ngã ở trên mặt đất. Tiêu Nguyệt lũi về phía sau né tránh, vốn tưởng rằng có thể khoảng cách góc độ đều đủ rồi. Lại không nghĩ rằng, hắn thế nhưng có thể lâm thời thay đổi phương hướng. Thật lớn lực đánh bảo, đem Tiều Nguyệt đâm bay đi ra ngoài. Phòng trưng không chỉ là tô vận đám người kinh ngạc, ngay cả Tiều Nguyệt bản nhân, đều thực khiếp sợ. Tiêu Nguyệt ngã trên mặt đất. hai chân một cái xoay tròn từ trên mặt đất nhảy dựng lên một tay chống ở trên mặt đất nhìn vẻ mặt âm hiểm cười xấu nam lần này hợp từng người trong lòng đều có đế tiêu nguyệt cũng không hề phòng thủ nắm tay công đi lên xấu nam huy đao, chặn lại nàng công kích đồng thời mở ra ghê tẩm miệng rộng giống chó điên dường như chiều tiêu nguyệt tắt tới tiêu nguyệt đương nhiên không nghĩ bị hắn cắn được chính là cũng chỉ có thể chật vật né tránh vài phút lúc sau Nàng cùng xấu nam cắt có bị thương. Xấu nam miệng, bị nàng dùng gậy gộc đánh cho bị thương, đầy miệng huyết, hắn rốt cuộc có thể không cắn người. Tiêu nguyệt mặt, cũng bị đả thương, bất quá không ảnh hưởng thị lực. Xấu nam vẫn như cũ hướng nàng ta ác cười, ta muốn ngươi đầu, ta muốn đem đầu cắt bỏ. Tiêu nguyệt lau sạch khỏe miệng huyết, lạnh lùng cười, có bản lĩnh chính mình tới bắt, giả ngu bỏ lăng, cũng che lấp không được ngươi xấu lộ ghê tởm, thất bại người nhu nhược, bị thế giới vứt bỏ. Ngươi chính là cống thoát nước rắc rưởi, cũng sẽ không có người thưởng thức ngươi tác phẩm nghệ thuật, cùng ngươi giống nhau rắc rưởi. Sấu nam rốt cuộc bị nàng chọc giận, trong miệng phun ra nước miếng, điên cuồng, giết ngươi, giết ngươi, giết ngươi. Tiêu Nguyệt cười lạnh, ở hắn nhích người phía trước, móc súng lục ra, đối với sấu nam ngực, nã một phát súng. Có thể động thủ, cũng đừng nổ súng, dễ dàng rơi chậm lại cấp bậc. Chính là hiện tại, nàng đánh mệt mỏi, không nghĩ chơi. Tô vận tâm đều nhắc tới cổ họng, nhưng là đang xem đến nàng móc ra thương tới một khắc, nội tâm chừng một vạn chỉ thảo nê mã, từ đỉnh đầu lao nhanh mà qua. Nàng có thương? Nàng có thương vì cái gì sáng sớm không nổ súng? Không đợi tô vận suy nghĩ cẩn thận, xấu nam vẻ mặt ngộng bức túi đầu nhìn ngược động, nơi đó tựa hồ có huyết, đang ở ra bên ngoài mạo. Tiêu Nguyệt đứng lên, đang muốn thu hồi thương, nhưng thấy xấu nam đột nhiên lại động. Hắn như là hoàn toàn không cảm giác được ngực đau đớn, vẫn như cũ hung mánh triều nàng sông tới, hơn nữa tốc độ cũng so với chức càng mau. Thinh linh xảy ra biến cố, làm tô vận đám người đột nhiên thấy tuyệt vọng. Như vậy biến thái người, đến tột cùng là từ đâu toát ra tới. Bất quá ngẫm lại cũng là, người bình thường có thể làm ra việc này sao. Án giờ gì đám người mang theo cảnh sát vọt vào tới khi, Tiều Nguyệt cùng xấu nam đã đánh đỏ mắt, hai bên đều như là không muốn sống dường như. Tiêu Nguyệt trong xương cốt tâm huyết, tất cả đều bị kích phát ra tới. Nàng giống ác lang dường như, nhào hướng xấu nam, ra sức đem hắn đẻ ở trên mặt đất. Nàng phát ngoan, trong cổ họng phát ra cùng loại dã thú dít gào. Tôn chặt xấu nam cánh tay, xé rách cuồng khiếu một tiếng, dùng sức chiều mặt sau bẻ. A! Tiêu Nguyệt thanh âm, chấn đến toàn bộ phòng ở đều đang run rẩy. Án giờ gì ngơ ngác nhìn, Tiêu Nguyệt bẻ gãy xấu nam cánh tay, là cực độ vặn vẹo bẻ gãy. Nếu không phải ra thị hợp với, chỉ sợ đã bẻ tới. Thật giống như an toàn bộ gà thời điểm, kéo xuống cánh gà. So sánh tuy rằng cũng không thỏa đáng, nhưng ít ra là sinh động. Tiểu Tám đi theo án giờ gì phía sau, nhìn đến tiểu Nguyệt điên quần bộ dáng vội vàng chạy tới. Tiểu Nguyệt, ngươi thanh tỉnh một chút, đừng lại bẻ. Tiểu Nguyệt như là từ rất xa địa phương, nghe được Tiểu Tám thanh âm, quay đầu lại, đối thượng Tiểu Tám đôi mắt, cảm xúc mới chậm rãi bình phục Ném xuống đoạn rất tay, Tiêu Nguyệt đứng lên, ta không có việc gì, bất quá chính là cái biến thái mà thôi, mẹ nó, hắn tưởng biến thái, ta có thể so với hắn càng biến thái. Xấu nam gian Nan muốn đem đầu xoay qua tới, hắn muốn xem đến Kiều Nguyệt mặt, phải nhớ kỹ. Tiêu Nguyệt nhận thấy được hắn trong ánh mắt trả thù, trong lòng một phát tàn nhẫn, cầm lấy trên bàn một lọ không biết tên chất lỏng, ngã vào hắn trên mặt. Đây là thứ gì? Ha ha! Đương nhiên là cực cụ ăn mòn tính axit, xấu nam dùng để rửa sạch vết máu, hiện tại lại dùng hắn trên người, cỡ nào châm trọc. Tiêu nguyệt này nhất cử động, kinh tới rồi bao nhiêu người, số đều đến không hết. Nhưng là thật sự nghĩ đến ngăn trở, chỉ có cảnh sát. Án giờ gì chỉ là đứng ở một bên xem diễn, còn thực nhàn nhã bậc lửa một cây yên. Tiểu tám sớm tại nàng đảo ra chất lòng khi, đã nhảy ra thật xa khoảng cách. Nói giỡn, bị axit bắn đến, kia còn phải. tiêu nguyệt ném xuống cái chai nghe thấy xuống tay thượng hương vị chính mình đều có điểm ghét bỏ phòng ngừa hắn trả thủ bệnh tâm thần a có thể phán bao lâu còn khó mà nói đâu không tồi vạn nhất xấu nam bị giám định vì bệnh tâm thần như vậy hắn sở làm hết thảy đều có khả năng bị định tính vì không có hành sự trách nhiệm năng lực cuối cùng kết cục cũng chỉ là bị quan tiến bệnh viện tâm thần an ổn độ nhật xấu nam nội tâm biến thái dị dạng lưu chữ hắn xác định là cái tai họa tiểu tám nhìn kiều nguyệt liếc mắt một cái quay đầu lại làm cảnh sát lại đây đem người nâng đi cũng nhắc nhở bọn họ nói cái gì nên nói nói cái gì lại không nên nói đã có cảnh sát chạy tới cấp các công tử thiếu gia giải khai dây thừng đáng thương tiên tri tiêu tử xuống dưới thời điểm còn cần người khác nâng thậm chí là có bởi vì chân mềm cũng bị dọa choáng váng cảnh sát muốn nâng tô vận rời đi khi hắn ngăn lại cảnh sát động tác Đừng ở kiểu nguyệt bên người. Cảm ơn ngươi. Đã cứu ta. Tô vận nói ra này sau cái tự. Đã không quá dễ dàng. Trái tim run rẩy rất lợi hại. Hắn hiện tại cảm thấy kiểu nguyệt thực đáng sợ. Nàng thế nhưng có thể ngạnh sinh sinh bẻ gãy một người cánh tay. Hơn nữa xem nàng vừa rồi cùng xấu nam liều mạng tư thế. Tô vận bỗng nhiên cảm thấy. Nàng có lẽ so sấu nam còn muốn càng đáng sợ. Liền nào đó phương diện mà nói. Không cần cảm tạ. Về sau thấy ta. Nhớ rõ cung kính một chút liền thành. Tiêu Nguyệt dùng tay háo lau sạch trên mặt huyết, cũng không quay đầu lại đi rồi. Có cảnh sát lưu lại, lấy được bằng chứng, siêu tập tin tức. vai vị tiểu gia, tất cả đều đưa vào bệnh viện, lại thông chi từng người người nhà, này đó đều là cảnh sát sự. Án giờ gì đối tiểu 8 giờ gật đầu, tiểu 8 lưu lại hiệp trợ cảnh sát giải quyết tốt hậu quả, án giờ gì tắt đuổi kịp Tiêu Nguyệt. Bọn họ vị trí, là một gian vứt đi bệnh viện. Rất sớm, đại khái là chiến tranh niên đại lưu lại. Tiêu Nguyệt dựa vào đèn đường hạ, nhìn lên âm u sao trời, lại tưởng hút thuốc, chính là trong túi rông tuyết. Một cây yên xuất hiện ở nàng trước mắt. Chịu đi. Hôm nay chịu kích thích rất đại. Án giờ gì lấy ra que diêm, hoa sáng. Tiêu Nguyệt tiếp nhận yên, liền hắn tay, bậc lửa tàn thuốc. Án giờ gì cũng không nói lời nào, chỉ là bồi nàng đứng ở ven đường. Một cây yên chịu một nửa. Tiêu Nguyệt mới có không mắng câu thô tục Mẹ nó, hôm nay thật đủ xui xẻo. Cũng không thể tính ngươi xui xẻo, nếu ngươi không có nhận thấy được, đêm nay này mấy cái tiểu tử khẳng định đến chi trả, là ngươi sức quan sát quá nhạy bén, không có biện pháp tránh cho. Ngươi này cũng coi như an ủi. Tiêu Nguyệt cười lên tiếng. Tính! Ta chỉ có thể an ủi đến trình độ này, bất quá có người khả năng muốn lại đây. Án giờ gì ngữ khí? như thế nào nghe đều có chút vui sướng khi người gặp họa tiêu nguyệt đương nhiên minh bạch hắn ý tứ giống ngươi như vậy nam nhân cả đời đều thảo không đến lão bà không sao cả một người khá tốt thêm một cái người nhiều ra tới phiền thoái trình bao nhiêu bội số tăng trưởng ta không cái kia kiên nhẫn nhìn phong cẩn nhọc lòng tiêu nguyệt hạn giờ gì đã có bóng ma tâm lý đều do hai người bọn họ a chỉ mong ngươi về sau còn có thể nói ra lời này đi rồi đi bệnh viện cho ta thường xử lý một chút nàng vốn dĩ tính toán trực tiếp về nhà ngủ hiện tại xem ra là không thể ít nhất cũng muốn điểm tô cho đẹp miệng vết thương không thể thoạt nhìn quá mức dữ tợn ta cho rằng ngươi không thèm để ý đâu án giờ gì làm nàng tại chỗ trở chính mình đi đem xe khai lại đây đi vào kinh đô đệ nhất bệnh viện chỉnh đống y y tế lâu đen đuốc sáng trưng tiếng người ồn ào như vậy hình dung một chút đều không khoa trương dưới lầu quảng trường tới một chiếc lại một chiếc xe gào thét mà qua nhìn ra được có bao nhiêu khẩn trương bệnh viện đại sảnh nhập khẩu không ngừng có bạch áo khoác ra ra vào vào trong đại sảnh mỗi người tựa hồ đều vội tìm không ra bắc thế cho nên nàng cùng án giờ gì ngây ngốc đứng ở kia giống như một loại khắc thường dường như bằng không vẫn là tìm cá nhân hỏi một chút án giờ gì cũng coi chút nốc phỏng chừng hắn cũng rất ít Chủ động lại bình thường đi vào bệnh viện đại sảnh, cùng người thường giống nhau, nhưng là hắn cũng không biết ở đâu đăng ký, thật là đủ làm. Ta mặc kệ, dù sao ta chính đổ máu đâu, hơn nữa nơi này khả năng còn muốn phùng châm, ngươi xem tình huống làm đi. tiêu Nguyệt đơn giản đi tìm ghế dựa ngồi, nàng hiện tại mệt mỏi quá, hảo muốn ngủ. Muốn phùng châm địa phương, là cánh tay thượng, lúc trước bị kêu kẻ điên dùng dao nhỏ dầm một chút, nàng dùng vải vụn đơn giản băng bó. hiện tại đã không đổ máu, bất quá cánh tay đã chết lặng. Án giờ gì có điểm hối hận bồi nàng tới bệnh viện, nay sống nên làm tiểu tám tới làm. Không có biện pháp, đều tới rồi cái này phân thượng, hắn cũng chỉ có căng da đầu thượng. Xin hỏi hắn ngăn lại một cái vội vàng tiểu hộ sĩ, còn chưa nói hỏi cái gì đâu. Nhân ra đem mày đẹp một ninh, đôi mắt chừng, đừng ở chỗ này quấy rối. Đêm nay bệnh viện có đại sự xảy ra, ngươi phải có sự, liền đến khắc bệnh viện khám bệnh. Dù sao bác sĩ cũng không rảnh. Án giờ gì bị mắng không thể hiểu được, hắn nói cái gì? Tiểu hộ sĩ cọ cọ đi rồi. Dựa vào án giờ gì nguyên lai tính tình, hắn cũng đến cọ cọ đi rồi, chính là kia còn có một cái chờ đợi xem bệnh người bệnh. Thế nào cũng không thể làm nàng bạch chờ không phải. Vì thế, hắn chỉ có thể căng ra đầu thượng. Lại ngăn lại một cái nhìn như bác sĩ nam nhân, ở đối phương cự tuyệt phía trước, án giờ gì rảnh nói? ta không cần nghe cái gì làm ta chuyển viện hoặc là tìm người khác nói ta liền hỏi ngươi ta bằng hưu hiện tại muốn xem ngoại thương các ngươi rốt cuộc có cho hay không chị nam bác sĩ đỡ hạ mắt kính nhìn mắt kiều nguyện phương hướng không có gì thành ý xin lỗi không hảo hảo ý tứ chúng ta hợp viện trong ngoài khoa đại phu đều phải đến trên lầu hội trần ra một cái đại sự cố thật sự mẹ nó ngươi nói thêm câu nữa lao tử tạp các ngươi bệnh viện án giờ gì thật bao hắn còn sót lại tính tình mới làm hắn không có động thủ đánh người thao còn không phải là kia ba cái quý công tử trừ bỏ tô vận cổ cắt một đao mặt khác hai cái có thể có bao nhiêu đại điểm sự làm lớn như vậy động tĩnh mông ngựa mau chụp trời cao đi bọn họ rốt cuộc có biết hay không chân chính cứu kia ba cái quý công tử người đang ngồi ở kia chờ bác sĩ đâu cho nên nói thế đạo này có khi thật sự thực làm người thất vọng đau lòng Vị tiên sinh này, người hướng ta giống cũng vô dụng, đây là mặt trên thông chi xuống dưới, ngươi xem, người nhà tới. Nam bác sĩ hôm nay không sợ hắn, bởi vì bị thương người, địa vị cao cả, hắn có thể có biện pháp nào. Ngoài cửa, mên mông quần cuộn đi vào tới một đám người, khí chẳng đều thực đủ. Nhưng khí chàng nhất đủ, hẳn là chính là đi tuốt đàng trước mặt phu nhân. Trong tay vượt chứ danh bài bao bao, sơ ngăn nắp lượng lệ phát, an mặc sang quý hàng hiệu phục sức. giống như sợ người khác không biết nàng nhiều có tiền dường như chu chủ nhiệm ngươi như thế nào còn ở chỗ này chạy nhanh đi lên cho ta nhi tử xem bệnh nghe nói hắn thương đến đầu đầu bị thương cũng không phải là nói dẫn sự ta nhưng nói cho ngươi ta nhi tử nếu là có cái gì tốt xấu ngươi cũng đừng ở bệnh viện đãi đi xuống chính phu nhân dùng ngón tay bị ản giờ gì ngăn lại bác sĩ ngữ khí cái kia ngạo mạn giống như nàng là vương mẫu nương nương dường như Án giờ gì đơn giản trực tiếp rồi trở về, người nhi tử không chết được, bác sĩ cũng không cần toàn vây quanh hắn chuyển, người khác chẳng lẽ không xem bệnh sao. Án giờ gì thanh âm rất lớn, cố ý đem nói thực trọng. Tiêu Nguyệt ngồi ở một bên, lặng lặng xem diễn, nàng áo khoác tởi, bên trong quần áo, nhan sắc có điểm thiện, cho nên vết máu nhan sắc thực bắt mắt, cũng thực làm nhân tâm kinh, kỳ thật nàng miệng vết thương, rất hâm, yêu cầu phùng châm, nàng trong lòng cũng rõ ràng đâu. nam bác sĩ hơi cúi đầu đứng ở một bên khoe miệng gợi lên không rõ ý vị cười chính phu nhân căn bản không dự đoán được sẽ có người dám như vậy cùng nàng nói chuyện lại cẩn thận nhìn Án giờ di mặt ở kinh đô giới quý tộc chưa từng thấy quá này hào người vì thế chắc hẳn phải vậy nàng đem Án giờ di trở thành người thường Người giam chú ta nhi tử chết ngươi tên là gì ở đâu đi làm quay đầu lại ta muốn tìm các ngươi lãnh đạo Ta nhi tử tinh quý thực, nơi nào là các ngươi như vậy người thường có thể so sánh. Án giờ gì khí điên rồi, liền nói hắn không thích nữ nhân, đặc biệt là tính tình không tốt nữ nhân, thật mẹ nó khó chơi, phiền đã chết. Ta là ai, còn luân không ngươi quản, một cái nho nhỏ giao thông cục trường, cho rằng chính mình là thiên hoàng lão tử, ngươi cũng đem bản thân trở thành thái hậu. Lan một bên đi, lão tử hiện tại không nghĩ cùng ngươi cãi nhau, ngươi... chạy nhanh đi cho nàng băng bó miệng vết thương bị chỉ tên Chu bác sĩ không có bất luận cái gì trần chờ hướng tới kiểu Nguyệt đi qua đi chính phu nhân nào nuốt đến hạ khẩu khí này Chu bác sĩ ngươi là nơi này tốt nhất ngoại khoa đại phu ta hy vọng ngươi hiện tại lập tức đi lên cho ta nhi tử xem bệnh trên lầu còn có tô gia công tử ngươi biết là ai đi nếu là hắn ra cái gì ngoài ý muốn ngươi đảm đương khởi sao Chu bác sĩ bước chân trần chờ hạ Nhưng gần là trần chờ một chút, lại hướng tới Kiều Nguyệt đi đến, ta cho nàng khâu lại một chút, chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian. chính phu nhân có thời gian ở chỗ này ở Mỹ, còn không bằng sớm một chút đi lên nhìn xem người nhi tử. chính phu nhân khí mặt hình đều thay đổi, ngươi, ngươi cũng dám như vậy đối ta, quay đầu lại ta lại thu thập ngươi. Chu bác sĩ ở Kiều Nguyệt trước mặt ngồi sồm xuống, xuống, nghe chính phu nhân dày cao góp phát ra bén nhọn thanh âm, bất đắc di cười khổ. Đại áp người à. Nếu không ngươi cùng ta cùng nhau lên lầu, ta tìm gian bác sĩ văn phòng, thế ngươi kiểm tra một chút, miệng vết thương của ngươi khả năng khâu lại thầm một chút. Án giờ gì đi tới, đang xem đến tiểu nguyệt bả vai máu tươi khi, sắc mặt xuất trầm hạ, ngươi thế nhưng thương như vậy trọng, chạy nhanh đến trên lầu đi. Đêm nay ngươi không thể xuất viện, muốn ở bệnh viện quan sát, ta phải đi theo lãnh đạo hội báo. Xong rồi xong rồi, nàng thương như vậy trọng. Khó có thể tưởng tượng lãnh đạo sắc mặt có bao nhiêu khó coi. Tiêu Nguyệt túi đầu ngó mắt bản thân bà bả vai, hình như là có điểm trọng, nàng chỉ là ra tới thời điểm, vội vàng nhìn lướt qua. "Hào đi, ta hiện tại có điểm mệt, tìm gian phòng bệnh đi. Muốn phòng đơn, ta không nghĩ bị người quấy rầy." "Này, chỉ sợ không dễ làm." "Chu bác sĩ là biết khách quý phòng bệnh hút hàng, đêm nay lại tới nữa vài vị, chỉ sợ là không đủ a." Đang ở gọi điện thoại ản giờ gì, quay đầu lại quát, ngươi con mẹ nó rong dài cái gì, chạy nhanh tìm cái xe lan, đẩy nàng đi lên, ta nói cho ngươi, nàng nếu là làm nghiêm trọng, ngươi cùng ngươi bệnh viện đều chết chắc rồi. án giờ gì cũng là khó thở, hoàn toàn không ý thức được, hắn uy hiếp cùng vừa rồi phu nhân, giống như cũng không có gì khác nhau. chu bác sĩ bị giống thói quen, hồn nhiên không thèm để ý, ta chỉ có một cái mạng nhỏ, các ngươi còn đều cướp muốn tiêu diệt. Thật là cấp đi, đi thôi. Ta đi tìm xe lăn, ngươi ở chỗ này chờ ta. Không cần, ta chính mình đi lên đi là được. Tiêu Nguyệt hoàn toàn thể hiện rồi nhu nhược một mặt, không như vậy bé nhọn, xem bản giờ gì hoảng hốt muốn chết. Bởi vì có thể làm nha đầu này, như thế an tĩnh, nhìn dáng vẻ, thương không nhẹ a. Tiêu Nguyệt cũng không muốn bác sĩ đỡ, chính mình thượng thang máy, còn có thang máy, rất tiến tiến. Nàng còn có công phu, tưởng vấn đề này. Thượng lầu 4 đi. Lầu 4 là cán bộ cao cấp phòng bệnh, nơi đó ít người, nhà các ngươi khẳng định cũng sẽ không để ý dùng nhiều tiền. Hành. Tiêu Nguyệt hít sâu một hơi, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh. Ở trải qua lầu 3 khi, vẫn như cũ có thể tới cái cỏ ẩm ý động tĩnh. Tới rồi lầu 4, có hộ làm ra ra vào vào, như là ở chuẩn vụ phòng bệnh. Vương hộ sĩ. Chu bác sĩ đi đến hộ sĩ trực ban đài. cán bộ cao cấp phòng bệnh còn có sao ta muốn một gian trực ban tiểu hộ sĩ quyết đoán lắc đầu đã không có hôm nay tới ba cái đều phải trụ tiến cán bộ cao cấp phòng bệnh dư lại tam gian phòng bệnh hai gian ở người còn có một gian là muốn dự bị để lại cho lãnh đạo vì phòng ngừa có cao tầng lãnh đạo đột phát bệnh tật bọn họ hàng năm không một gian phòng bệnh nói trắng ra là này một gian chính là tô hơi hàn chuyên dụng chu bác sĩ khó xử Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn muốn tới dưới lầu tìm phòng đơn? Tiểu hộ sĩ lắc đầu, ngươi đến dưới lầu đi cũng vô dụng, viện trưởng phân phó, không hề tiếp đãi người bệnh, nói cách khác, liền tính phòng bệnh không, cũng không cho trụ, nếu không bệnh viện người quá nhiều, lãnh đạo tới khó coi. Nay tính cái gì, chúng ta nơi này là bệnh viện, lại không phải chuyên môn đưa cho cùng lãnh đạo vớt mông ngựa. Ngươi nhỏ giọng điểm, đừng làm cho viện trưởng nghe được, đúng rồi. ngươi không đi lầu ba lãnh đạo khẳng định nếu không cao hứng chạy nhanh đi thôi bằng không sẽ ảnh hưởng ngươi bình xét cấp bậc tiểu hộ sĩ thấp giọng khuyên hắn chu bác sĩ có chút oán giận ta là bác sĩ đương nhiên muốn chiếu cố người bệnh quản hắn bình xét cấp bậc đúng rồi ta người bệnh chu bác sĩ quay đầu nhìn lại người đâu người đi đâu vậy người nào tiểu hộ sĩ cũng thăm dò chu bác sĩ chạy về đi lại một gian một gian phòng bệnh tìm Rốt cuộc ở một gian phòng bệnh thấy được đã nằm xuống kiều nguyện, Chu bác sĩ vọt vào đi, vốn dĩ muốn khuyên nàng rời đi nói, lại không đành lòng nói. Nhưng là theo sát mà đến tiểu hộ sĩ, lại nóng nảy, Chu bác sĩ, nàng là ai a? Ngươi như thế nào đem nàng mang nơi này tới? Này gian phòng bệnh là Trịnh Phu nhân định ra, nàng nhi tử kiểm tra xong rồi liền phải lại đây. Câm miệng, mau đi lấy khâu lại đồ dùng, ta muốn trước cho nàng khâu lại. Chu bác sĩ còn tính bình tĩnh, mặc kệ thế nào, đều đến trước cho nàng khâu lại lại nói, chính là, mau đi. Chu bác sĩ kéo tới ghế dựa, ngồi ở trước giường bệnh, lại đem đèn tiến đến gần. Lúc này mới phát hiện, tiểu cô nương mặt thực hồng, hồng không bình thường. Tiểu hộ sĩ dậm đặt chân, cũng chỉ hảo chạy tới lấy khay, chờ nàng đem khay lấy tới, Chu bác sĩ nhanh chóng dùng kéo đem miệng vết thương quần áo cắt hai. Hai người đều hít hà một hơi. Bởi vì nàng miệng vết thương phiếm khắc thường màu đen. Nàng! Nàng là đây là chúng độc. Tiểu hộ sĩ cũng có chút không đành lòng. chu bác sĩ sắc mặt trầm lợi hại, muốn rửa sạch miệng vết thương, đi tìm máu khoa người lại đây, phải cho nàng thử máu, ta vô pháp phán đoán độc tính. Hảo! Ta đây liền đi! Tiểu hộ sĩ vội vàng chạy ra đi, nên diện đụng phải một cái anh Tuấn Nam Nhân. Làm sao vậy? Án giờ gì kéo xuống nàng? Cảm giác bản thân tâm đều treo lên tới, có phải hay không vừa rồi lại đây tiểu cô nương, có nguy hiểm. Nàng trúng độc, ngươi mau thả ta ra, ta muốn đi gọi người. Tiểu hộ sĩ bất chấp cùng hắn giải thích, dùng sức đem hắn đẩy ra. Án giờ gì choáng váng, không được a Hắn đến chạy nhanh thông chi phong cẩn, nếu không tiểu tử này nhất định sẽ giết người. Gọi điện thoại, chạy nhanh gọi điện thoại. Trên đời này, có thể làm án giờ gì kích động thành người như vậy hoặc sự. Phòng trừng cũng tìm không thấy cái thứ hai. Điện thoại đánh tới phong cẩn văn phòng, người không tìm, hắn mới đột nhiên nhớ tới, phong cẩn hẳn là ở ngồi máy bay tới trên đường. Vì thế, ản giờ gì lại đánh một chiếc điện thoại, làm tiểu tứ đi quân dụng sân bay tiếp người. Tiểu tứ đang ở quốc gan cục chấp ban, nghe ra ản giờ gì ngựa khi không đúng, muốn đuổi theo hỏi tới, chính là đối phương điện thoại đã treo. Nhưng là hắn dự cảm đến, khẳng định có đại sự xảy ra. Liên ở hắn chạy ra office building khi, thấy cục trưởng xe gào thét khai đi. Hỏng rồi, tiểu nguyệt đã xảy ra chuyện. Tiểu tứ tuy rằng không tin, nhưng sự thật bại ở kia, nhất định không sai. Án giờ gì vừa mới buông điện thoại, hàng hiên nội liền cãi cỏ ẩm ý đi lên một đám người. Án giờ gì không quản bọn họ, lập tức đi vào cán bộ cao cấp phòng bệnh. Nhìn thấy ngày thường linh nha khéo mồm khéo miệng tiểu cô nương, không hề tức giận nằm ở kia, tâm tình của hắn. cũng trầm trọng tới rồi cực điểm. hắn thói quen xem nhẹ rất nhiều sự, tựa như hắn xem nhẹ, tiểu Nguyệt chỉ là một cái 15 tuổi tiểu cô nương sự thật. Chu bác sĩ đang ở rửa sạch miệng vết thương, mặc kệ thế nào, đều phải trước đem miệng vết thương rửa sạch sạch sẽ, khép kín miệng vết thương, một lần nữa hoa khai, dùng cồn rửa sạch. miệng vết thương da thịt hiện ra ám hắc sắc, tiểu Nguyệt mày cũng nhăn thực hẩn án giờ gì chỉ ở cửa đứng một hồi, cái cỏ ẩm ý đám người. liền đến hắn phía sau ai đây là có chuyện gì không phải cho các ngươi đem phòng bệnh không ra tới sao như thế nào có người trụ đi vào viện trưởng hộ sĩ si đâu các ngươi rốt cuộc là làm sao bây giờ sự có thể xảo như vậy hung trừ bỏ trịnh phu nhân cũng không những người khác lúc một mẫu thân còn không có tới phòng trường cũng nhanh a khẳng định lại là một phen khắc khẩu viện trưởng là cái đầu trọc lao nam nhân Từ khi vài vị thiếu ra vào bệnh viện, hắn liền từ trong nhà, lấy 180 mạch tốc độ, chạy như bay mà đến. Bận trước bận sau, trước mặt cùng sau. Hơn nữa hắn thu được tin tức, tổng thống tiên sinh lập tức cũng sẽ đến. Nhiều như vậy đại nhân vật, đột nhiên giá lâm, hắn có thể không khẩn trương sao? Chư ban hộ sĩ đi đâu vậy? Nghe được Trình phu nhân đoán giận, hắn lập tức đứng thẳng eo, bắt đầu tìm người. Vương hộ sĩ thở hổn hển chạy về tới, viện trưởng bên trong người bệnh miệng vết thương trúng độc chu bác sĩ đang ở bên trong xử lý còn cứ gọi máu khoa người lại đây hội trần hiện tại không có biện pháp di động nếu không ngài vẫn là đem dự lưu kia gian phòng bệnh dịch ra tới cứu người quan trọng viện trường nổi trận lôi đình dự lưu phòng bệnh như thế nào có thể dịch ra tới ngươi công tác là như thế nào làm ta làm ngươi đem phòng bệnh lưu trữ ngươi lại làm người ở đi vào việc này quay đầu lại ta lại tìm ngươi tính sổ làm chu bác sĩ chạy nhanh ra tới các ngươi mấy cái lại đây đem người bệnh nâng đến dưới lầu bình thường phòng bệnh lại chạy nhanh đem phòng bệnh một lần nữa thu thập một lần hắn chỉ huy phía sau mấy cái thực tập bác sĩ đi vào xử lý trình phu nhân chính như hổ rình mồi đứng ở một bên hắn nào dám chỉ hoãn thực tập bác sĩ đương nhiên không dám cùng lãnh đạo đối nghịch liền đi vào đi tính toán ấn lãnh đạo phân phó đem phòng bệnh đằng ra tới liên ở bọn họ muốn vào đi khi Án giờ gì đột nhiên quay đầu lại, lạnh lùng chừng mắt bọn họ, ta xem các ngươi ai dám động. Mẹ nó, một đám đều đem chính mình đương cái nhân vật, chính phu nhân, ngươi hiện tại đi còn kịp, nếu không đợi lát nữa ngươi muốn chạy cũng đi không được, còn có ngươi, làm ngươi đương cái này viện trưởng, không phải làm ngươi chuyên môn buốt mông ngựa, ta hiện tại vô tâm tình cùng các ngươi xảo, ai còn dám rong dài một câu, lao tử một phát súng bắn chết hán. Án giờ gì lòng tràn đầy bực bội lửa giận. cho nên trực tiếp đào thường tính đỡ phải lãng phí miệng lưỡi chính phu nhân cũng khí không nhẹ ngươi dám ở bệnh viện nổ súng ngươi khai một cái thử xem còn muốn tạo phản đâu các ngươi còn thất thần làm gì ở kinh đô còn không có người dám như vậy cùng ta nói chuyện cũng không nhìn xem nơi này là bệnh gì phòng là nàng cái loại này hạ đẳng người có thể ở sao chính phu nhân nói ra hạ đẳng người ba trước khi kỳ thật rất nhiều người đều đối nàng đầu tới khắc thường ánh mắt chính phu nhân là quan lại nhân gia xuất thân từ nhỏ không ăn qua khổ quá đỉnh tầng xã hội thượng lưu sinh hoạt nói thông tục điểm nàng căn bản không biết cơm từ từ đâu ra còn tưởng rằng lớn lên thời điểm chính là như vậy đâu nàng khi còn nhỏ bên người vây đầy người hầu bất chính là hạ đẳng người sao ạn giờ gì dứt khoát đi ra đem cửa đóng lại làm cho chu bác sĩ chuyên tâm xử lý miệng vết thương lúc này máu khoa người cũng tới thấy này trận thế Khẳng định muốn sửng sốt, Ngươi thất thần làm gì, chạy nhanh đi vào cứu người. Án giờ gì hận không thể đem hắn sách lại đây, lại một chân đá đi vào. Mẹ nó, đều khi nào, còn có tâm tình xem náo nhiệt. Đừng đi. Hôm nay các ngươi ai dám đi vào, liền chờ bị khai trừ. Viện trưởng cảm thấy chính mình uy tín quét rất thượng, đương nhiên muốn tìm trở về. Nếu không về sau còn như thế nào quản lý bệnh viện. Hắn như vậy vừa nói, bác sĩ đều là thuộc hạ. càng muốn chần chờ. Án giờ gì chịu không nổi, Huy nắm tay, xông lên đi, nhắm ngay viện trưởng mặt chính là một quyền, trực tiếp đem hắn đánh ngã xuống đất, sau đó sách theo bác sĩ cổ áo, đem hắn nhét vào phòng bệnh. Chính phủ nhân phía sau còn có cảnh sát của người, nhưng cũng chỉ có lãnh đạo mới nhận thức cạn giờ gì, mà này đó tiểu cảnh sát, tự nhiên muốn đứng ở tự cho là chính nghĩa trước mặt. Đừng núp nhích, ngươi lại đánh người, chúng ta liền phải nổ súng. Có người dơ xuống lên, nhắm ngay ản giờ gì. Chính phủ nhân hử lạnh đều nói, một cái hạ đẳng người, chủ cái gì cán bộ cao cấp phòng bệnh, hiện tại các ngươi muốn chạy cũng đi không được, phòng bệnh còn phải cho ta đằng ra tới, ta nhi tử không thể đường đi nằm. Ta xem ai dám động. Hàn ứng khâm dưới chân mang theo kinh phòng, gào thét quát lại đây, nơi đi đến, đều bị cảm thấy một cổ mãnh liệt hàn ý. Hàn ứng khâm đi thực mau. Cơ hồ liền ở trịnh phu nhân quay đầu lại muốn nhìn một chút nói chuyện người là ai thời điểm, hắn đã tới rồi trước mặt. Hắn ứng khâm sắc mặt, đã không thể dùng khó coi tới hình dung, giống như mưa rền gió giữ khúc nhạc dạo. Trịnh phu nhân, mang theo ngươi nhi tử lăn ra bệnh viện, ngươi trướng, ta về sau lại cùng ngươi tính, nói cho trịnh hùng, dọn dẹp một chút đồ vật của hắn, từ giao thông cục trưởng vị trí thượng lăn xuống tới. Ta còn muốn thanh tra hắn mấy năm nay nhận hối lộ buôn lẩu chứng cư phạm tội, còn có người nhà mẹ đẻ, tóm lại một câu, các ngươi hai người, chuẩn bị đến ngục giam quá xong nửa đời sau đi. Hàn ứng khâm thật sự rất ít trực tiếp đem đối phó người phương thức, nói ra, hắn thích sau lưng âm nhân. Có thể thấy được, hắn bị khí tới rồi cái gì trình độ. Chính phụ nhân gặp qua hàn ứng khâm, đối hắn có thể nói là lại kính lại sợ, người nam nhân này, có làm nàng khuyên đảo dung mạo khí độ. Thử hỏi, cái nào trung niên nữ nhân, không hy vọng chính mình lão công, là như thế này một cái có mị lực nam nhân. Lại đối lập nàng hiện tại lão công, tuổi trẻ khi, còn có thể nhìn một cái, hơn 20 năm qua đi, sớm đã là cái béo ủ kịch lao nam nhân. Chính là hàng ứng khâm lãnh khóc hơi thở, lại làm người không dám tới gần, hán thực thần bí, làm người khó có thể nắm lấy. Hiện tại, người nam nhân này, liền đứng ở nàng trước mặt, lại nói độc các nhất nói. Cái này làm cho trịnh phu nhân tâm, lấy mắt thường không thể thấy tốc độ làm lạnh. Hàn, Hàn Cục trưởng bị thương chính là ta nhi tử, hắn thương rất trọng, đầu bị người đánh, đến bây giờ còn hôn mê đâu Trịnh phu nhân muốn nhìn lại không dám nhìn hắn đôi mắt, quá bức người. Bên trong nằm, là nữ nhi của ta, nếu không phải nàng kịp thời xuất hiện, ngươi nhi tử hiện tại chỉ là một khối thi thể, tuy rằng có chút lời nói, giống như không nên nói. nhưng ta còn là tưởng nói sớm biết rằng sẽ bị ngươi như vậy đối đãi ta tình nguyện nàng không cứu hắn ứng khâm nói những lời này thời điểm nên là kiểu gì đau lòng nói xong hắn liền mở cửa đi vào lại không nghĩ xem những người đó đáng ghê tởm sắc mặt án giờ gì sắc mặt cũng trầm, liền ở hắn cũng muốn theo vào đi thời điểm ngẩng đầu thấy hành lang cuối đứng tô hơi hàn tổng thống tiên sinh hắn buông cắm ở bên hông tay hơi hơi cúi đầu tôi hơi hàn cũng gật đầu tâm tình của hắn có thể nghĩ được đến nhi tử bị thương tin tức tự nhiên trước tiên đuổi lại đây ở trên xe hiểu biết sự tình trải qua hắn kinh ngạc với kiều nguyệt dũng cảm vốn định còn phải cho nàng ngợi khen cho nàng huân chương lại không nghĩ rằng sẽ ở trên hành lang thấy như vậy một màn hắn có phải hay không thật sự ra rồi rất nhiều thời điểm hắn không muốn đại động can qua có điểm được chăng hay chớ ý vị mặc kệ hậu quả chính là làm kinh đô rất nhiều phương diện, đều có không thể vãn hồi lên án. Án giờ gì phản ứng, cũng làm những người khác chú ý tới tô hơi hàn xuất hiện. Viện trưởng sớm bị người đỡ đến một bên, từ hàn ứng khâm xuất hiện bắt đầu, hắn cả người tựa như choáng váng giống nhau, ngốc ngốc nhìn hàn ứng khâm tức giận. Lại đến tô hơi hàn xuất hiện, hắn đã không biết nên dùng cái dạng gì văn tự, tới hình dung hoàn toàn hỏng mất tâm tình. chính phu nhân thân mình vẫn luôn ở lay động, nàng bất chấp tô hơi hàn. chỉ là nắm chặt bên người bí thư tay, hắn không phải nghiêm túc, đúng không? Hắn tổng không thể bởi vì một chuyện nhỏ, liền phải tổng thống khai trừ ta lão công, hắn sao lại có thể? chính hùng sự, ta đã làm người xuống tay đi làm, ngươi nhi tử có thể tiếp tục lưu lại trị liệu, nhưng là người, lập tức rời đi, lại không cần bước vào tới một bước. Thô hơi hàn đánh vỡ nàng cuối cùng một chút niệm tưởng. Tổng thống ra lệnh một tiếng, lại đây hai cái bảo tiêu, kéo trịnh phu nhân liền đi. ban đầu bảo hộ trịnh phu nhân những người đó đương nhiên không dám cùng tổng thống vệ đội người đối nghịch bọn họ có mấy cái mạng nhỏ cũng không đủ bồi trịnh phu nhân thân mình mềm nũng, về phía sau mặt đảo đi lúc này trịnh thành hạo cũng tỉnh dãy rủa ngồi dậy mẹ ngươi không cần lại xảo tổng thống tiên sinh nói không sai ngay lúc đó tình huống nguy hiểm cực kỳ ngươi như thế nào có thể đem ta ân nhân cứu mạng đuổi đi tô vận trên cổ cuốn lấy băng gạc bản thân sử can Một bước một quẹ dịch tới cửa, thấy phụ thân, câu đầu tiên hỏi lại là Kiều Nguyệt tình huống. Ba, mặc kệ thế nào, ngươi nhất định phải nghĩ cách cứu Kiều Nguyệt, hung thủ là cái biến thái, Kiều Nguyệt liều chết cùng hắn đối kháng thật lâu, ta tận mắt nhìn thấy tô vẫn nói không được nữa. Ngay lúc đó đánh nhau mới thảm thiết, Kiều Nguyệt có bao nhiêu thứ bị đánh ngã, lại bỏ dậy, hắn trong lòng nhất rõ ràng. Tô hơi mặt lạnh lùng má căng chặt, đều đừng nói nữa, nơi này là bệnh viện. Đừng ở chỗ này ở mỹ Phòng bệnh môn khẩn đóng lại, chỉ chốc lát, máu khoa bác sĩ cầm máu hàng mẫu ra tới, vốn dĩ liền khẩn trương mồ hôi đầy đầu, một mở cửa, ngẩng đầu trông thấy tô hơi hàn, trong tay đổ vật thiếu chút nữa rớt. Tổng, Tổng thống tiên sinh, tô hơi hàn đè ép xuống tay, hiện tại không cần khách sáo, tình huống của nàng thế nào. Người bệnh tình huống, khả năng không tốt lắm, hiện tại chỉ có thể xác định là động vật ngọc độc, như là sa độc. nhưng xà chủng loại quá nhiều mỗi loại xà sở yêu cầu huyết thanh đều không giống nhau duy nhất biện pháp chính là trước tìm được nọc độc hàng mẫu ta cùng hàn cục trưởng cũng nói hắn đã phái người cha tìm tôi hơi thất vọng buồn lòng tình càng thêm trầm trọng đem gần nhất sinh vật học ra điều tới khẩn cấp điều vận các gia bệnh viện huyết thanh trước điều dùng tới liền dùng dùng không dưới lại lui về mặt khác đem các ngươi nơi này phó viện trưởng tìm tới bệnh viện bình thường công tác Yêu cầu người tới xử lý, người không liên quan đều rời đi. Tô vẫn cùng trịnh thành hạo trong lòng ấy náy cảm, liền đừng đề ra, hai người cấp thiếu chút nữa khóc. Tại sao lại như vậy đâu? Sao có thể? Tô hơi hàn không dám đi vào, vẫn là chỉ có thể ở bên ngoài chờ. Hàn ứng khâm ra tới khi, hàn chú ý tới, hàn ứng khâm vành mắt là hồng. Ngươi, không cần quá sốt ruột, khẳng định có biện pháp. Tô hơi hàn cảm giác chính mình an ủi Quá vô lực, chính là trong khoảng thời gian ngắn, lại không biết nói cái gì hảo. Hàn ứng khâm hơi cúi đầu, đôi tay bốc eo, đến bên kia liêu, đừng ở chỗ này đứng, một hồi muốn lại đây chuyên gia hội trận. Hảo, tô hơi hàn phất tay, làm bảo tiêu đến cửa thang lầu đứng gác, để ngừa ngăn không liên quan người đi lên. Hai người sóng vai đứng ở tiểu trên ban công, từ góc độ này, chỉ xem tới được rậm rạp lá cây. La ta đại ý, nàng đây là chúng người khác chiêu. hàn ứng khâm trong thanh âm có thật sâu tự trách người cũng đừng như vậy tưởng ngoài ý muốn họa ai cũng ngăn không được nói đến cùng ta nhất hẳn là cảm tạ nàng nếu không phải nàng hiện tại bị tách rời chính là tô vận Tô hơi hàn không tự trách sao như vậy một cái tung tăng nhảy nhót tiểu cô nương cơm chiều thời điểm còn hảo hảo đâu hiện tại liền nằm chỗ đó hôn mê bất tỉnh có yên sao cho ta tới một cây hàn ứng khâm bực bội tưởng hút thuốc Ngươi biết ta cũng không hút thuốc lá, bất quá ta có thể giúp ngươi mượn. Thô hơi hàn từ tùy tùng nơi đó, muốn tới yên cùng quay Diêm. Hàn ứng khâm tiếp nhận, rút ra một cây. Cho ta cũng tới một cây. Thô hơi hàn cũng không thế nào hút thuốc, nhưng là hôm nay. Tưởng ngồi hắn cùng nhau chịu. Hai cái thêm lên một trăm tuổi nam nhân, đầy người cô tịch, điểm yên, thiêu lốt chính là từng người ưu sầu. Thô hơi hàn phun ra vòng khói, chật nở nụ cười, ngươi biết không? Nguyên bản ta rất khó tưởng tượng ngươi người như vậy, có đời sau, sẽ là như thế nào, thẳng đến thấy ngươi đối đãi tiểu nguyệt, ta mới bừng tỉnh minh bạch, nguyên lai mặc kệ là cỡ nào kiên cường người, cũng có mềm mại một mặt, ta tưởng, nếu ta cũng có thể có cái nữ nhi, cũng sẽ như vậy yêu thương đi. Nữ nhi cùng nhi tử, thật đúng là không giống nhau. Nhi tử làm hắn lăn lê bò lết, chơi điên rồi, chính hắn liền đã trở lại. Quá nghịch ngợm, kẹp lại đây đánh một đốn. chính là nữ nhi, phải cẩn thận che chở, phùng ở lòng bàn tay đau. Thật là, làm hắn hiện tại cũng rất muốn lại muốn cái nữ nhi, đáng tiếc thê tử không còn nữa, lại là một phen tuổi, không lan lộn. Hàn ứng khâm cười khổ, ai, ta cũng không nghĩ tới chính mình phản ứng, sẽ như thế to lớn, thấy nàng suy yếu nằm ở kia, lại thương như vậy trọng, ta này trong lòng. Thật là rất khổ sở. Hàn xoáy vành mắt lại đỏ, đây là đau lòng. Tôi hơi hàn vũ vô, vô bờ vai của hắn, nàng sẽ không có việc gì, nha đầu mệnh ngạnh đâu. Ngươi không phải còn cho nàng an bài nhiệm vụ, nàng như vậy hiếu thắng, nhất định còn chờ chấp hành nhiệm vụ. Ta không có việc gì, ngươi không cần luôn là an ủi ta, còn có một cái càng khó trên người, còn không có tới, ở trên đường, chờ xem. Một hồi huyết vũ tinh phong, lại sở khó tránh khỏi, kinh đô thiên cũng nên biến biến đổi. Hàn ứng khâm phục và ngưỡng mộ đầu thở dài. Tô hơi hàn khẽ cười nói, ta mấy năm nay, đích xác có chút rậm chân tại chỗ, già rồi, thật sự già rồi. Tiểu tứ nhận được phong cẩn thời điểm, nói thật, hắn thậm chí không dám nhìn phong cẩn sắc mặt. Phong cẩn đi xuống phi cơ, thẳng đến ngồi trên xe, một câu cũng chưa nói. Chỉ là một cái kính bắt đánh vệ tinh điện thoại. Mà hắn môi đánh một chiếc điện thoại, tiểu tứ tâm liền đi theo run rẩy. Hắn ở triệu tập nhân thủ, huyết lang, hành giang quân quê vờ. còn có mặt khác hướng đại quân khu, thế nhưng cũng đã đến trong tay hán, điểm này, chỉ sợ liền hàn ứng khâm cũng chưa nghĩ đến đi. Mỗi người đều có chính mình át chủ bài, phong cẩn rốt cuộc lượng ra nhiều ít, ai cũng không biết. Phong cẩn hạ đạt đệ nhất mệnh lệnh, là làm huyết lang toàn thể xuất động, hàng không phổ dương thị, đánh bất ngờ lòng khiếu hang hổ. Địa phương thế lực lại cường, căn cơ lại thâm, cũng đừng vọng tưởng cùng quân đội chính quy đối nghịch huống chi vẫn là phong cẩn tự mình huấn luyện người. Huyết lang mấy cái tiểu đội, từ bất đồng phương hướng, công chiếm long khiếu vài cái cứ điểm. U ác tính trước sau muốn rút, cho nên trận này trượng sớm muộn gì muốn đánh. Vậy đánh đi. Tân hạ cùng chu tử tiêu mang đội, lại triệu tập địa phương đóng quân. Toàn bộ phổ dương thị, tại đây một ngày, tiến vào chiến hỏa bên trong. Cái thứ hai điện thoại, đánh cho mục bạch, hắn đi quân y tiến nhanh tu, được đến tin tức mục bạch, trong tầm tay sống toàn bộ ném xuống, tìm được phi cơ. liền hướng bên này đuổi. Cái thứ ba điện thoại, đánh cấp đang ở Kinh Đô đóng quân tư lệnh. Kinh Đô không phải bọn họ này đó nơi khác quân đội, có thể tùy thời tiến vào địa phương, cho nên hắn yêu cầu mượn dùng Kinh Đô quân đội. Hai người câu thông nửa giờ, điện thoại kia đầu nói chuyện cái gì, tiểu tứ cũng không rõ ràng, nhưng việc này có bao nhiêu khó làm, hắn có thể dự đoán đến. Nửa giờ lúc sau, Phong Cẩn được đến làm hắn vừa lòng hồi đáp. Vài phút lúc sau, từ một đội bộ đội đặc chủng tạo thành đột kích đội viên, chạy tới mộ dung gia nhà cũ. Cuối cùng, ở mau đến bệnh viện là lúc, hắn vẫn là mặt khác điều tới thôi nghĩa cùng Hoàng Tiêu điều vắng vẻ, hơn nữa thạch lỗi làm cho bọn họ ba người lại lần nữa trở lại án phát mà, tra tìm manh mối hắn không xác khi nào có thể qua đi, cho nên điểm này rất cần thiết. Mấu chốt nhất chính là, kinh đô cảnh sát cục, hắn một chút đều không tín nhiệm. Tiểu tứ còn chưa đem xe đình hảo. phong cẩn liền mở cửa xuống xe giống một trận gió dường như quắt vào bệnh viện đại môn tới thô hơi hàn tắt tàn thuốc hàn ứng khâm nhìn hắn một cái hình như có sở chỉ nói hơi hàn chúng ta là nhiều năm bằng hữu ta nhìn ngươi đi bước một ngồi vào hiện tại vị trí lại đi qua rất nhiều năm chúng ta đều già rồi chính là đế quốc còn phải kéo dài đi xuống tới rồi nên buông tay thời điểm vẫn là không cần trần chờ hảo quyền lợi có khi giống cái ma quỷ vẫn là mỹ lệ nữ yêu nàng hấp dẫn ngươi không ngừng tưởng chiếm hữu nàng đang không ngừng ăn mòn bên trong làm người bị lạc bản tính chấm dãi liền không hề nhớ rõ lúc trước cái kia ngươi tôi hơi hàng tạm dừng 3 giây hơi hơi mỉm cười ta như thế nào sẽ chân chờ quyền lợi thay đổi lịch sử bánh xe tổng nếu không đoạn tiến lên ai cũng ngăn cản không được từ xưa đến nay không đều là như thế sao phong cẩn tiếng bước chân đã gần đến Hàn ứng khâm cũng không tính toán lại cùng hắn thảo luận. Vô luận tô hơi hàn là như thế nào tính toán, quy tắc trò chơi đều không thể sửa đổi, hắn cũng không cho phép. Phong cần đi lên lâu, thấy nhị vị tương soái cũng chỉ là gật đầu, liền lập tức đi phòng bệnh, trung gian không có chút nào dừng lại uy tứ. Mở ra phòng bệnh môn một khắc, hắn thậm chí sợ hãi, cũng chân chờ, kia phía môn, hình như có ngàn cân trọng, hắn sắp đẩy bất động. Nàng hiện tại tình huống còn tính ổn định, Chỉ là vẫn luôn sốt cao không lùi, chú bác sĩ đang suy nghĩ biện pháp cho nàng hạ nhiệt độ, nhưng là dược vật không dùng được, chỉ có thể dùng vật lý hạ nhiệt độ, hộ sĩ đang ở dùng cồn cho nàng lau mình. Án giờ gì liền ngồi xuống cửa? Phong Cẩn vẫn như cũ bảo trì mở cửa tư thế, hắn trầm mặc, quanh thân phát ra tối tăm, làm người vô pháp tới gần. Tiêu Nguyệt cảm thấy chính mình làm thật dài mộng, nàng tựa hồ trở lại lính đánh thuê chính mình, chẳng lẽ Tiêu Nguyệt thân phận, chỉ là một giấc mộng? Tại sao lại như vậy? Nàng muốn hỏi, nhưng là trả lời nàng, chỉ có lửa đạn doanh tạng, vẩy ra khởi bụi đất, hỗn loạn nhân thể thịt nát gãy chi, đánh vào nàng trên người, lại không có đau đớn cảm giác. Phóng nhãn nhìn lại, khói thuốc súng trăng ngập, chỉ xem tới được bóng người đông đưa. Nàng phát ngoan, cắn răng nhặt lên trên mặt đất súng máy, ôm nó, đi phía trước hướng. Súng máy viên đạn không ngừng bị đánh ra, vỏ đạn cũng bay ra tới, có chút dừng ở nàng bên chân. Có chút bay ra rất xa. Nàng thậm chí có thể ngửi được nhiệt lực dưới mùi thuốc xung nói, chính là không có bất luận cái gì cảm giác. Địch nhân lên đây, bọn họ trận địa liền phải thủ không được. Bên người đồng bạn, một người tiếp một người tử vong, viên đạn xuyên thấu thân thể, hắn liền thẳng tắp ngã xuống. Tiêu Nguyệt khóc lóc, tiêu đánh hết viên đạn, lại lần nữa nhặt lên lưới lê, hướng tới địch nhân đâm tới. Bên người nàng ngã xuống người càng ngày càng nhiều, mà chính mình trên người miệng vết thương. cũng càng ngày càng nhiều. Độ ấm hào cao, nàng nóng quá, chung quanh đều là thi thể, còn có bị lửa đạn đốt cháy quá bùn đất, không có chỗ nào mà không phải là nhiệt, nàng sắp bị hăng khô. Đừng sợ, ta ở chỗ này. Đột nhiên, nàng cảm giác được, tay bị nắm lấy, chính là vừa chuyển đầu, lại đối thượng một đôi xa lạ đôi mắt, hắn là ai? Duy áo. Nàng nghĩ tới, người nam nhân này, cũng là lính đánh thuê, lại là phí dụng tối cao. Đối phương tiêu tiền thỉnh bọn họ, trợ giúp chiến tranh, những người khác cũng đều là duy háo mang đến. Người nam nhân này, thực thông minh, cũng thực giàu hoạn. Làm nàng vẫn luôn đều nhìn không thấu, bởi vì nhìn không thấu, cho nên đối hắn vẫn luôn có cảnh giác. Bọn họ tuy rằng đều là lính đánh thuê, cũng cùng tham gia biệt quốc nội chiến, nhưng lẫn nhau tri gian, cũng không có nhiều ít chiến hữu tình ý. Đừng sợ, ta sẽ mang ngươi đi. Duy háo kéo nàng. Hướng tới một cái khác phương hướng chạy tới. Tiêu Nguyệt chỉ biết bên thai thanh âm ở rời xa, nàng đang ở trong đó, lại giống ly rất xa. Thức mau, trước mặt xuất hiện mấy cái dị phục nam nhân. Duy Áo dừng, Tiêu Nguyệt liền cũng dừng lại. Duy Áo dùng đối phương ngôn ngữ nói gì đó, một bên nữ nhân lại đột nhiên minh bạch cái gì. Duy Áo, người bán đứng chúng ta. Nàng lớn tiếng chất vấn, thanh âm mơ hồ không chừng. Nàng nhìn về phía bên người nam nhân. Chỉ thấy nguyên bản sắc mặt căng chặt hắn, chậm rãi cười, xin lỗi, các ngươi mệnh thực đăng giá. Giây tiếp theo, hắn giơ súng lên. Tiếng súng vang lên, Tiều Nguyệt chừng lớn đôi mắt, ngã xuống. Phản bội. Đồng bạn phản bội. Vì cái gì sẽ là hắn? Tiều Nguyệt phát ra sư giống tiếng kêu, ngược lại như cũ thực buồn. Hô! Nàng đột nhiên ngồi dậy, nhìn trước mắt hoàn cảnh lạ lẫm xa lạ người, trong khoảng thời gian ngắn. Đầu còn không phải thực thanh tỉnh. Ngay sau đó, phòng bệnh môn bị đẩy ra, phong cẩn đứng ở kia, hai người ánh mắt gặp gỡ, lặng im, có vài giây. Chu bác sĩ đánh gãy bọn họ đối diện, ai ai, còn nhớ rõ ngươi tên là gì sao? Nhận thức ta sao? Phong cẩn bước đi lại đây, một phen túm khai chu bác sĩ, ánh mắt sâu nặng nhìn Kiều Nguyệt đôi mắt. Hắn ở sợ hãi, hắn thật sự ở sợ hãi. Hắn sợ, từ Kiều Nguyệt trong ánh mắt, nhìn đến đôi hắn xa lạ Sao ngươi lại tới đây? Như cũ quen thuộc thân mật ngữ khí, làm phong cẩn nhẹ nhàng thở ra. Ta như thế nào có thể không tới, mới hai ngày không gặp, ngươi liền đem chính mình làm thành như vậy, ngươi làm ta làm sao bây giờ? Phong cẩn buông ra nàng, ngồi ở mép giường, dùng ngón tay vốt ve tiểu cô nương khô nước môi, ngữ khí là xưa nay chưa từng có ngưng trọng. Tiêu nguyệt ủy khuất chu lên miệng, này như thế nào có thể trách ta, sự tình hướng ta hướng lên trên dán. Ta muốn tránh đều trốn không thoát, chỉ có thể nói, ta qua xui xẻo, quay đầu lại chờ ta hết bệnh rồi, nhất định phải đi trong miếu thắp hương. Phong cẩn chuyển qua nàng trên mặt, tiểu cô nương mặt vẫn là nóng bỏng, nàng chính mình lại hồn nhiên không biết. Hảo, chúng ta đi thắp hương, đến nhất linh miếu thắp hương, bỏ lên trên 999 cấp bậc thang, cũng muốn vì ngươi cầu phúc. Ân, Nếu là ta đi không đặng, ngươi liền công ta. Tiêu Nguyệt rửa vào hắn. đầu gối lên trên vai hắn nàng cảm thấy buồn ngủ quá mệt mỏi quá một chút tinh thần đều không có mơ màng sắp ngủ giống như vừa mới mới vừa tỉnh lại không bao lâu đi phong cẩn không có hoạt động vẫn luôn liền như vậy ôm nàng làm cho nàng lẳng lặng dựa vào Phong bệnh vẫn luôn thực can tĩnh không có người dám quấy dày không liên quan đã sớm lui đi ra ngoài lúc này trịnh ra nhà tiểu tây phong khách đã là một mảnh hỗn độn trịnh hùng được đến tin tức thời điểm đang theo bằng hưu thương nghị đến nào nghỉ phép thực mau liền phải quá tiết trung thu đơn vị đều sẽ nghỉ mà bọn họ trong cục đang chuẩn bị công khoản xuất ngoại nghỉ phép dù sao là nhà nước tiền đương nhiên là nhưng kính tiêu phí nhận được điện thoại thời điểm hắn hoàn toàn trở thành một cái chê cười còn cùng bằng hữu trêu chọc ai có thể triệt hắn trước khai quốc tế vui lùa không phải chính là chờ đến xinh đẹp văn phòng bí thư hoang mang rối loạn chạy vào đối hắn tuyên bố tô hơi hàn mệnh lệnh khi Hắn như là bị người từ đầu ngã xuống một chậu nước đá, từ đầu lênh đến chân. Nửa giờ lúc sau, hắn xem một cái phanh gấp, ngừng ở trước ra môn. Dùng sức đẩy ra phòng khách môn, trực tiếp vọt tới Trịnh phu nhân trước mặt, giơ tay quăng nàng hai bàn tay. Này hai hạ đánh thực trọng, chính phu nhân trực tiếp bị đánh hạ sofa, ngã trên mặt đất. Ngươi làm gì đánh ta? chính phu nhân cảm thấy chính mình hôm nay chịu ủy khuất đã đủ nhiều, nhưng trượng phu của nàng không chỉ có bất an an ủi nàng, thế nhưng còn động thủ đánh nàng. Ngân ấy năm, bởi vì nhà mẹ đẻ nguyên nhân, chính Hùng liền tính tái sinh khí, cũng không dám đôi nàng động thủ. chính Hùng bị chọc tức, đã bất chấp rất nhiều, ta liền biết, sớm muộn gì ngươi đến chuyện xấu, cả ngày ở bên ngoài, xem ai đều không vừa mắt, đem bản thân trở thành vương mẫu nương nương, hận không thể làm toàn thế giới người đều phủ ngươi, hiện tại hảo, đã đến văn sát, làm ta cùng ngươi cùng nhau xui xẻo. xong rồi lúc này toàn xong rồi chính phu nhân tử trên mặt đất ngồi dậy nàng vẫn là có điểm chột dạ ta ta như thế nào biết sẽ gặp phải hàn ứng khâm con gái nuôi lại nói ta cũng là vì ngươi nhi tử hắn thiếu chút nữa bị người giết ngươi liền không lo lắng sao ngươi còn không biết hối cải đừng quên nhân gia tiểu cô nương là ngươi nhi tử ân nhân cứu mạng ngươi thật là hết thuốc chữa một chút lương chi đều không có Ngươi cho rằng này tiểu cô nương là người trước kia tông cổ rất những người đó. Trịnh hùng tốt xấu tam quan vẫn là chính. Trịnh phu nhân thuộc về điển hình bị sủng hư hài tử, nàng nhận chi, cùng người khác bất đồng. Trước kia trịnh thành hạo bên người xuất hiện nữ hài tử, ở nàng xem ra, đều là có khác giáp tâm, đều là tưởng leo lên nhà bọn họ quyền thế. Cho nên dùng tiền tống cổ các nàng, thành trịnh phu nhân sở trường nhất tuyệt chiêu, lần nào cũng đúng. dân ra, Nàng đối đai tuổi trẻ nữ hài tử ánh mắt, cũng thay đổi vị. Phía trước ta lại không biết, sau lại đã biết, ta muốn xin lỗi tới, chính là bọn họ căn bản không cho ta cơ hội, ngươi cũng không cần quá sốt ruột, tô hơi hàn cùng nhà ta là thế giao, hắn không có khả năng tới thật sự, liền tính hiện tại thật sự đem ngươi triệt, nhiều lắm cũng bất quá là vì lấp kín hàn ứng khắp miệng, chờ tiếng gió qua, ngươi vẫn là có thể trở về. Chính phu nhân nói lời thề son sắt Giống như nàng đã nhìn thấu dường như. Chính hùng thất lực ngồi xuống, ngươi vẫn là không hiểu biết hàn ứng khâm người này, nếu việc này chỉ có tô hơi hàn một người làm chủ, có lẽ còn có quay lại đường sống, nhưng là hàn ứng khâm. Không có khả năng. Hắn tuyệt đối sẽ nói đến làm được, quốc an cục nắm như vậy nhiều bí mật, ngươi cho rằng hắn bọn họ chỉ là bắt quái. Không thể đi. Chỉ là vì một cái tiểu cô nương, hắn không tiếc đắc tội như vậy nhiều người. trịnh phu nhân vẫn là có điểm không tin cục trưởng không hảo trợ thủ từ bên ngoài chạy vào sắc mặt hoảng loạn mộ dung gia đã xảy ra chuyện toàn bộ đại trạch đều bị phong cái gì như thế nào sẽ phong mộ dung gia trịnh hùng cọ đứng lên chân chính đại kinh thất sắc ai nhân mã không phải là thị của người không có trình ra mệnh lệnh ai có thể điều động bọn họ trợ lý nuốt xuống nước miếng bay nhanh nói là kinh đô quân cờ vờ người Quân dụng xe tải khai lại đây tam chiếc, tất cả đều là súng vác vai, đạn lên nòng quân chính quy. Còn có, còn có một việc, phổ dương thị phát sinh bạo động, bắt giữ rất nhiều xã hội đen phần tử, bọn họ cùng quân đội phát sinh giao hỏa, hai bên đánh thực kịch liệt, bất quá phổ dương cục diện còn có thể ổn được. Trịnh Hùng sống vài thập niên, thời trước đi theo thủ trưởng, ở biên cảnh đánh giặc, lập được công, sau lại cưới Trịnh Phu nhân, con đường làm quan vững bước bay lên. Nhưng thật muốn nói đến, hắn lập công là như thế nào, hắn tham gia quá một chiến lĩnh dịch, cỡ nào thảm thiết, liền khó nói. Nhìn một cái hắn hiện tại rất giống ném hồn bộ dáng, khẳng định là bị dọa sợ. Cho nên, chân chính đương đại quân người, chưa chắc là chân chính anh hùng. Có thể là ai đâu. Chính hùng đối với phong gia trước không quen thuộc, ở hôm nay trước kia, hắn cũng căn bản không biết kiểu Nguyệt tồn tại. Đối với không quan trọng người hoặc sự, hắn khinh thường với đi hỏi thăm. nhưng là trợ lý có suy đoán cục trưởng việc này chỉ sợ cùng hành giang phong gia có quan hệ nhà bọn họ này một thế hệ có một cái phong cẩn hắn là quân giới nhân vật phong vân tổng thống tiên sinh đối hắn ký thác kỳ vọng cao hơn nữa ta còn nghe được hắn là hàn cục trưởng con rể nói cách khác chúng ta đắc tội không riêng gì quốc cán cục còn có toàn bộ quân giới trợ lý nói một chút đều không khoa trương phong cẩn ở quân giới địa vị Chỉ sợ sớm đã vượt qua bọn họ dự phán. Nước ấm nấu chết tết xanh. Gian nan khổ cực thì sinh tồn. An nhàn hưởng lạc lại diệt vong. Nói đó là trịnh hùng người như vậy. Cư nhiên là hắn. Trịnh hùng biết phong cẩn người này. Lại không hiểu biết hắn. Quân cảnh hai giới. Rất nhiều thời điểm. Quan hệ cũng không phải như vậy thân cận. Không nghĩ tới. Hắn thế nhưng có lớn như vậy năng lượng. Nhưng là. Còn có chỗ nào không đúng. Phong cẩn như thế đại động tĩnh. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ chọc giận Tô Hơi Hàn, vượt quyền hành vi, là thượng vị giả tối kỵ? Hắn làm sự, chính hùng tưởng cũng không dám tưởng, hắn là gan không như vậy đại, nhiều lắm tham điểm tiểu tiện nghi. Trợ lý cảm thấy hắn vấn đề này, thật sự buồn cười, nhân ra làm đều làm, còn có cái gì không dám? Cục trưởng, sự tình đã ra, hơn nữa càng nháo càng lớn, ngài vẫn là muốn tránh một chút hảo, nơi đầu sóng ngọn gió thượng, phu nhân hành sự, cũng tốt nhất điệu thấp một chút. miễn cho tự nhiên đâm ngang nay đã khác xưa nói lớn một chút tới rồi thay đổi triều đại thời điểm mấu chốt cái gọi là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tưởng đang ở cục chung người đôi mắt thường thường như là bị mê hoặc giống nhau mông lung thấy không rõ lắm chính phu nhân lại nghe thực khó chịu ta như thế nào làm việc dùng đến ngươi tới giao sao cái gì thay đổi triều đại loại này lời nói ngươi như thế nào có thể nói bậy, hiện tại ngươi phải làm Là chạy nhanh đến hàn ứng khâm bên người hỏi thăm tình huống, ta nghe nói kia nha đầu tình huống không tốt, vạn nhất nàng đã chết, chúng ta đây phiền thoái mới đại, nếu là nàng có thể khỏi hẳn, đến lúc đó chúng ta đưa chút lễ qua đi, nàng một cái tiểu cô nương, còn dám không cho trịnh ra mặt mũi. Trịnh phu nhân nói không e rẻ, cũng chút nào không cảm thấy nàng lời nói, có cái gì không đúng. Hiện tại ngay cả trợ lý đều nghe không nổi nữa, phu nhân, ngoài miệng chừa chút đức. Nàng cứu thiếu gia mệnh, ngươi liền tính không cảm kích nàng, cũng không cần nguyền rủa nhân ra. Chính phu nhân chưa từng bị hạ đẳng người như vậy dối quá, lập tức một phách cái bản, nổi giận mắng, ngươi tính cái thứ gì, cũng dám kêu ta ngoài miệng lưu đức, từ nhà ta cút đi, lại không hảo hảo làm chuyện của ngươi, ngày mai ngươi liền không cần tới đi làm. Trợ lý đem tâm một hành, kia vừa lúc, về sau các ngươi công tác, chính mình xử lý đi. Ta đã sớm không nghĩ làm. phiên thoái cho ta nửa năm tiền lương thanh toán, khất nợ tiền lương sự. Mặt trên gần nhất cha thử nghiêm, hắn xem như Trịnh gia chuyên dụng trợ lý, dù sao chuyện gì đều làm, cũng không tính nhân viên công vụ, tiền lương là Trịnh gia phát. Trịnh Phu Nhân nhìn như an xài phung phí người, đối đãi người hầu lại rất hà khắc. hoặc là ở nàng nhận chi, người hầu liền không nên lấy tiền lương, hẳn là miễn phí cho bọn hắn làm công mới là. trợ lý đi rồi, đánh việc vặt vãnh người không có. Người hầu ở bên ngoài khe khẽ nói nhỏ, cũng ở lo lắng trịnh Gia xảy ra chuyện, sẽ lan đến gần chính mình. Cây đổ bầy khỉ tan. Ai lưu tại cuối cùng, ai xui xẻo. Bất quá làm cho bọn họ càng sợ hãi chính là, trịnh ra ngoài cửa, thực mau tới một đám súng vắt vai, đạn lên nòng binh, đem cả tòa phòng ở bào quanh vây quanh. Trịnh Hùng được đến tin tức chạy ra, mày nhân có thể kẹp chết rồi bỏ, các ngươi là nơi nào binh, vì cái gì muốn đổ nhà ta môn. Không có người trả lời hắn, đứng gác người vẫn như cũ vẫn không núp ních, thậm chí liền cái ánh mắt cũng chưa phân cho hắn. Nhưng là đương trịnh hùng ý đồ rời đi khi, đối phương lại đem hắn ngăn lại. Dựa theo mặt trên chỉ thị, ngài không thể rời đi. Cái gì? Các ngươi dám giam lòng ta. Biết ta là ai sao? Các ngươi là gan cũng quá lớn, ta muốn gặp các ngươi lãnh đạo, làm hắn ra tới cùng ta nói chuyện. Từ cấp bậc đi lên nói, trịnh hùng cấp bậc, đã chọn đủ cao. Hắn hẳn là theo chân bọn họ lãnh đạo đối thoại, mà không phải cùng nhất bang binh nhãi con đối chất. Chúng ta lãnh đạo không thấy bất luận kẻ nào, đây là mặt trên hạ đạt mệnh lệnh, ở mệnh lệnh không có hủy bỏ phía trước, chúng ta sẽ vẫn luôn đứng ở chỗ này, mời trở về đi. Đội trưởng bộ giáng quân nhân, nhìn như khách khí ngữ khí, kỳ thật thực không khách khí. Trịnh Hùng đương nhiên không phải bọn họ đối thủ, hắn cũng biết rõ, kinh đô quân cờ vờ người, rất sớm liền không quen nhìn bọn họ cách làm. đương hủy bại trở thành một loại nhất thường thấy quan trường hành thái lấy khí tiết cùng kỷ luật dừng chân quân nhân không thể nghi ngờ sẽ khinh thường bọn họ sở làm việc làm chính gia sự tạm thời không đề cập tới lại đến nhìn xem mộ dung ra hiện trạng lúc đó một đội quân nhân vọt vào tới khi mộ dung đang ở thư phòng nhàn nhã đọc sách vẫn là kia phò yếu đuối mong manh bộ dáng nhưng hắn khỏe miệng mỉm cười lại trước sau không có bưng quá đương thư phòng môn bị người đá văng. Hai cái thân xuyên đồ tác chiến quân nhân, một trước một sau, đi đến. Ở bọn họ phía sau, là một thân đến xương lạnh leo phong cẩn. Hắn cũng thay đồ tác chiến, lấy quân nhân thân phận tác chiến. Hắn xe còn ngừng ở bên ngoài, lấy 200 mạch tốc độ tới rồi, trên đường bị nhiều ít giao cảnh đuổi theo mặt sau, tới rồi mộ dung ra môn ngoại, giao cảnh cũng đuổi tới, bất quá thực mo đã bị cầm súng quân nhân ngăn lại. Thấy người tới, mộ dung trên mặt ý cười càng rõ ràng, Giống như thật cao hứng dường như, cái gì Phong đem ngươi thổi tới, thật là khó được, tính tính toán, chúng ta ít nhất có 15 năm không gặp đi. Phong cẩn dẫm lên màu đen con lủng đạp lên một tính chất bản thượng, phát ra khó nghe kéo kẹt thanh. Hắn lập tức đi rồi hán thư, cùng hắn mặt đối mặt, chầm rãi cuối người, đem đôi tay chống ở mặt bàn mộ dung ta không công phu cùng ngươi nói chuyện tào lao, ta hiện tại cho ngươi một cái mạng sống cơ hội, nàng chung rốt cuộc là cái gì đâu. Đừng cùng ta xả những cái đó dâu riêng nói, cũng đừng ý đồ giả biện, trực giác nói cho ta, chuyện này là ngươi làm. Ở hắn nói chuyện khi, đi theo tới hai gã quân nhân, phân biệt đứng ở hắn phía sau năm bước khoảng cách. Mộ dung bông thư, tươi cười ưu nhã thong dong tuy rằng ngươi không cho ta nói, nhưng ta còn là muốn nói, ta thật sự không biết ngươi đang nói cái gì, tiều nguyệt xảy ra chuyện, ta cũng rất khổ sở, nếu có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ địa phương, cứ việc mở miệng. ta sẽ tấn ta có khả năng, nhưng là mặt khác, ta thật sự có thể nhận ngươi nhất rõ ràng. chuyện này quá lớn. đối mặt hắn bình tĩnh biện giải, phong cẩn trên mặt lại không có chút nào thả lỏng dấu hiệu. lặng im vài giây, hắn đột nhiên một phen sốc cùng cây án thư, là thật sự sốc đảo, mộ dung khẩn cấp đẩy ra xe lan, nhưng thật ra không bị án thư tạp đến, có thể thấy được, hắn phản ứng thực mò. phong cẩn lướt qua án thư, nhéo hắn cổ áo, đem hắn từ trên xe lăn xách lên. Ta nói, không muốn nghe ngươi vô nghĩa, nếu ngươi không nghĩ thừa nhận, ta sẽ không đối với ngươi dụng hình, quá cấp thấp, ta sẽ đưa ngươi đi một chỗ. Chịu xâm ngục giam. Mộ Dung trên mặt bình tĩnh, hoàn toàn không có, ngươi không phải ở nói dân đi. Ta không có phạm tội, ngươi cũng không có bất luận cái gì chứng cứ chứng minh là ta làm, dựa vào cái gì ở không có bất luận cái gì thẩm vấn thẩm phán dưới tình huống, đem ta quan tiến chịu xâm ngục giam, ngươi làm như vậy. Hoàn toàn không đạo lý. Ta yêu cầu cùng ngươi giảng đạo lý sao? Đến nỗi chứng cứ, tổng hội có, ngươi cho rằng hiện tại là tình huống như thế nào? Cho rằng ta ở cùng ngươi nói điều kiện. A, đừng chóng váng, mặc dù ngươi hiện tại tưởng nói, ta cũng sẽ không tin phong cẩn ném xuống hắn. hư chụp hạ cổ tay háo, nghe nói chịu xâm ngục giam năm giam, có không ít biến thái người rất nhiều, ngươi tới rồi chỗ đó, nhất định có thể hôn thực hảo, không cần cảm tạ ta. mộ dung sắc mặt trầm rãi biến vặn mẹo phong cẩn ngươi này tính cái gì lạm dụng chức quyền sao đừng quên ngươi là quân nhân càng đừng quên ngươi tổng quân lợi thể phong cẩn vốn đã đi tới cửa lại dưng bước chân ta buông tha lời nói cho ngươi điểm mấu chốt không thể chạm vào nhưng là ngươi không có nghe ngươi cho rằng ta điểm mấu chốt có thể áp bức ta còn sẽ ẩn nhẫn mặc dù lại hận cũng sẽ chờ một thời cơ mà nàng chính là ta điểm mấu chốt ngươi xúc không nên chạm vào mặc kệ ngươi cùng long khiếu là cái gì quan hệ lại hoặc là ngươi chính là hắn lúc này đây các ngươi ai cũng đừng nghĩ đào tẩu mộ dung như cũ vẫn duy trì ngã xuống đất tư thế ghé vào kia gọi người thấy không rõ vẻ mặt của hắn lưu lại hai cái quân nhân đem hắn ra khởi trực tiếp kéo đi thẳng đến ngồi trên xe xe khai đi hắn cũng không có nói thêm câu nữa lời nói như là người câm giống nhau phong cần lái xe Đi Tổng thống Phủ Đệ, ở bên trong đáy một giờ, mới rời đi. Ở trên xe, hắn nhận được một chiếc điện thoại. Mộ dung đào tẩu. Tin tức này, cũng không có làm Phong Cẩn cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại nhẹ nhàng không ít. Trở lại bệnh viện, mục bạch đã tới, hồi lâu không thấy, mục bạch cả người nhìn qua, lao trầm ổn trọng rất nhiều. Nhìn thấy Phong Cẩn, hắn sát mặt cũng không như thế nào hảo, thiêu lui, bất quá giải độc còn cần thời gian. rất có thể sẽ có hậu di chứng. Điểm này, mới là để cho hắn đau lòng. Mới 15 tuổi tiểu cô nương, như thế nào có thể có hậu di chứng, chính là độc tính lan tràn quá nhanh, đã xâm nhập cốt thủy, chỉ có thể chậm rãi điều dưỡng, có lẽ, còn có thanh trừ khả năng. Phong cẩn cởi áo khoác, đi đến giường bệnh biên, túi đầu nhìn tiểu cô nương mặt, đích xác hảo rất nhiều, xem ra hắn đem mục bạch tìm tới là đúng. Mục bạch vẫn luôn dốc lòng nghiên cứu các loại độc tố, Lại chuyên tấn công sinh vật học, hiện tại vẫn là chuyên trách nửa cái quân y quan trọng nhất một chút là, hắn tín nhiệm mục bạch. Ngươi phải nhanh một chút cha ra nàng sẽ có này đó di chứng, mặc kệ dùng cái gì phương pháp, đều phải hoàn toàn trừ tận gốc, làm cho bọn họ ở chỗ này cho ngươi đằng một gian văn phòng. Về sau ngươi liền không cần đi rồi, ta cũng sẽ đem toàn bộ trọng tâm dịch đến kinh đô. Minh Bạch Mục Bạch sẽ không hỏi nhiều, hắn hiện tại cũng là quân nhân, càng quan trọng là. Hắn có thể lý giải phong cần quyết định, cứ việc rời đi khó khăn rất lớn, cũng ngăn cản không được. Mục Bạch mở cửa đi ra ngoài, cho bọn hắn lưu lại đơn độc ở chung không gian. Chu bác sĩ đã ở ngoài phòng bệnh, đợi một cái buổi sáng, ở phong thiếu đi vào phía trước, Mục Bạch liền không rời đi qua phòng bệnh, hiện tại thật vất vả chờ đến phong thiếu trở về, nói vậy Mục bác sĩ, thực mau liền sẽ ra tới. Xem, hắn đoán đúng rồi. Mục bác sĩ, ta tưởng cùng ngươi nói chuyện. chu bác sĩ kích động có chút qua làm mục bạch thực không thích ứng chu bác sĩ phía trước muốn nói tình huống đều đã nói qua ta thực cảm tạ các ngươi phối hợp ta ở các ngươi bệnh viện chỉ phụ trách nàng một cái người bệnh mặt khác một mực mặc kệ các ngươi là đế quốc số một số hai đại bệnh viện thường quy bệnh tình không phải không thể xử lý cho nên làm ta hỗ trợ nói đừng nói nữa mục bạch hiện tại nào có tâm tình cho người khác chữa bệnh hắn còn muốn phân tích rất nhiều số liệu Cha tìm rất nhiều tư liệu, hắn đã suốt một đêm không chấm mắt. Mục bạch từ hắn bên người đi qua đi, đi ra không bao xa, mấy cái tiểu hộ sĩ liền đem Chu bác sĩ vây quanh, hương phấn cùng hắn hỏi thăm mục bạch sự. Xoay khi anh Tuấn, năng lực lại rất mạnh, mới đến cả đêm thêm một cái buổi sáng, liền đem khó giải quyết chúng độc giải. Chu bác sĩ chỉ có thể bất đắc dĩ tống cổ một đám hoa si tiểu cô nương. Ở không có chân chính giải dược dưới tình huống, có thể làm được tình trạng này. thật sự thực không dễ dàng thôi nghĩa đám người đuổi tới bệnh viện ba người sắc mặt đều thực trầm trọng tất cả đều vây quanh ở ngoài phòng bệnh cũng không dám tự tiện đi vào lại một lát sau tới mấy cái quân trang nam nhân có già có trẻ ở cửa phòng bệnh lại là nhỏ giọng nói chuyện thạch lỗi tráng lá gan gõ mở cửa qua vài phút phong cẩn mới từ bên trong đi ra đối quân trang nhóm gật gật đầu đi thôi thạch lỗi các ngươi lưu lại thủ nơi này Trừ bỏ Hàn Cục trưởng, ai cũng không thể bỏ vào đi. Là, thạch lỗi ứng lớn nhất thanh, đôi tay giao nhau đặt ở trước ngực, chạm giống tôn điêu khắc Biết kiều nguyệt xảy ra chuyện người cũng không nhiều, nghĩ đến cũng là, như thế cơ mật sự tình, như thế nào làm mọi người đều biết. Cho nên Phương Dung còn ở trong tối tự may mắn, cho rằng chính mình leo lên mộ Dung ra này cây đại thụ. Đang đợi một ngày một đêm lúc sau, vẫn là một chút tin tức đều không có, theo lý thuyết. mộ dung hẳn là thỉnh nàng đơn độc ăn cơm mới là bọn họ còn không có đơn độc ở trung quá không có lén gặp mặt cảm tình như thế nào có thể tăng tiến buổi chiều ở phim trường nàng cùng mạnh lan lan có vừa ra vai diễn phối hợp mạnh lan lan tâm tư có điều thu liễm long khiếu xảy ra chuyện tin tức nàng là từ trợ lý chô đó biết đến như vậy đại một cái thương nghiệp đế quốc nói sụp đổ liền sụp đổ thật sự rất khó làm nàng tiếp thu nếu long khiếu không có nàng còn thừa cái gì hiện tại nhìn đến nét mặt đổi phát Phương Dung nàng càng cảm thấy đến tự ti hóa trang khoảng cách Phương Dung sai đi trợ lý đem ghế rửa chuyển qua tới có chút đắc ý nói ta biết ngươi cùng tiểu Nguyệt là cái gì quan hệ cũng biết ngươi có hậu đài bất quá ngươi khả năng còn không biết ngày đó Mộ Dung ra thực rượu Mộ Dung đã hứa hẹn sẽ chiếu cô ta cho nên từ hôm nay trở đi thấy ta ngươi thái độ muốn hào điểm đừng lại cùng ta đối nghịch Nếu không ta làm ngươi ở kinh đô hôn không đi xuống, sở hữu tưởng cùng ta đoạt người, đều không có kết cục tốt. Phương Dung rút đi nhu nhược áo ngoài, lộ ra bên trong âm độc chân thật, kỳ thật như vậy nhìn, còn tương đối thoải mái một chút, ít nhất không như vậy giả. Mạnh lan lan có kiểu tiểu thư tính tình, mặc dù lại nghèo túng, cũng có chính mình điểm mấu chốt. Phương Dung, ngươi cũng không cần quá đắc ý, tiểu nguyệt còn không phải giống nhau thực chán ghét ngươi, nếu nàng làm ngươi cút đi. Mộ Dung ra lại như thế nào, cũng giống nhau không dám phong cái dám. Phương Phương, không hảo. Tình tỷ hoang mang rối loạn đẩy ra phòng hóa trang môn, khi đều xuyên bất qua tới. Hoàng cái gì, có thể xảy ra chuyện gì, nhìn đem ngươi dọa. Phương Dung khinh bị mắt trợn trắng. Tình tỷ bất chấp cùng cũng chấp nhận, tiến đến nàng bên hai, một trận nói thầm. Mạnh Lan Lan gắt gao nhìn chằm chằm Phương Dung sắc mặt. A, xem ra Mộ Dung ra cũng xảy ra chuyện. Nàng chỗ dựa đã không có. Cũng không nhất định Nga. Nàng không phải còn có mặt khác kim chủ sao. Chẳng lẽ cũng đổ. Phương Dung nghe xong tình tỷ nói, cả người như là ném hồn dường như, tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy. Tình tỷ cũng chỉ có thể an ủi nàng, ngươi cũng đừng nản chí cũng may ngươi hiện tại diễn nghệ sự nghiệp đã khởi bước, đổ một cái trình hùng, còn có thể có khác người, không có việc gì. Tình tỷ thuận miệng liền nói ra tới, làm mạnh lan lan nghe thấy được nguyên lai phương dung sau lưng kim chủ là chính hùng khó trách nàng làm tân nhân thời điểm bay lên nhanh như vậy chính hùng ở kinh đô coi như một nhân vật bất quá hắn như thế nào sẽ đảo đâu ta không chụp trở về phương dung phát cáu liền phải bãi công tinh tỷ chạy nhanh ngăn lại nàng Ngàn vạn đường ngươi hiện tại cùng dĩ vãng không giống nhau công tác mặt trên nhất định phải nghiêm túc Cấp đạo diễn cùng nhà làm phim một cái ấn tượng tốt, làm này một hàng, thanh danh nhưng ngàn vạn hủy không được. Chính là nàng hiện tại tâm tình kém như vậy, căn bản tinh không dưới tâm, bất quá nàng thực mau lại nghĩ đến một cái liên hệ, ngươi nói. Việc này có thể hay không cùng Kiều Nguyệt có quan hệ? Tiêu Nguyệt, tình tỷ cũng không hiểu biết nàng nói người. Ai nha, chính là ngày đó cùng ta ở khách sạn cửa, phát sinh xung đột nha đầu, nàng hậu trường thực ứng, nếu là nàng muốn động thủ. ra căn bản không có đánh trả đường sống. Phương Dung hiện tại mới biết được, nàng giống như vĩnh viễn đều trốn không thoát kiểu nguyệt lòng bàn tay, vĩnh viễn đều bị nàng niết ở trong tay, nhậm xoa nhầm bẹp. Mạnh lan lan cười lạnh, ngày đó thiệt diệu, người sau lại có phải hay không lại cùng kiểu nguyệt gọi nhịp. Nên không phải là bởi vì mộ Dung đi. Nguyên bản chỉ là suy đoán, bất quá xem Phương Dung sắc mặt, nàng cư nhiên đoán đúng rồi, ngươi thật sự bởi vì có mộ Dung ra làm hậu trường. liền chạy tới cùng Kiều Nguyệt gọi nhịp. Không cần ngươi quảng. Phương Dung không nghĩ thừa nhận chính mình thất sách, như vậy thực mất mặt. Mạnh lan lan cười lên tiếng, ngươi thật là xuẩn về đến nhà, không đúng, ngươi là tự cho là thực thông minh, kỳ thật xuẩn dối tinh dối mù, ta hảo tâm xin khuyên ngươi một câu, thừa dịp còn có thể vãn hồi, chạy nhanh đi theo nàng nói lời xin lỗi, nàng kỳ thật cũng còn hảo. Mạnh lan lan nghĩ đến ở tiệc rượu thượng, tiểu Nguyệt đứng ra thế chính mình giải vây. Trong lòng có loại khác cảm giác. thùng thùng Có người đẩy cửa thăm dò tiến vào, đạo diễn kêu các ngươi qua đi, lập tức liền phải thí diễn, hôm nay trận này, cần thiết chụp xong, nếu không sẽ ảnh hưởng tiến độ. Người phụ trách cuối cùng không quên nhắc nhở các nàng, đều là không bớt lo tiểu chủ tử, chỉ một tuần kịch mà thôi, các nàng lăng là có thể cho ngươi chỉnh thành ba ngày. Đã biết, lập tức tới. Mạnh Lan đáp ứng thực dứt khoát, nàng hiện tại tâm tình siêu hảo. Trái lại Phương Dung, đã có thể không như vậy hảo tâm tình. Ở tình tỷ thuốc dục hạ, nàng mới không tình nguyện đi vào phim trường. Bọn họ tiếp chính là cổ trang phiến, Phương Dung đóng vai bị Hoàng đế sủng hạnh tân nhân, mà mạnh lan lan nhân vật, còn lại là lãnh diễm cao ngạo quý phi nương nương. Hoàng đế là từ nhạc ngày tốt đóng vai, hắn tới kinh đô có một đoạn thời gian, từ cùng đố mân cách ra sau, hắn phát triển cũng, cũng không tệ lắm, ký tân công ty, cũng có tân thành viên tổ chức. ở các phương diện, đều càng xu với chuyên nghiệp hóa. Bất quá, hắn những cái đó hắc lịch sử, bị tàng rất sâu, là hắn nhất ghê tởm quá khứ. Nhạc này tốt nhan giá trị vẫn là không tồi, thực thích hợp hoàng đế hình tượng. Đối với Kiều Nguyệt, hắn cảm thấy chính mình ly đã rất xa, cũng không hy vọng lại nhìn thấy nàng. Ba người đứng chung một chỗ, trước phải đối diễn, thử lại diễn. Hết thể tiến hành đều thực thuận lợi, thẳng đến Đô Mân mang theo trương linh xuất hiện. đoàn phim có khi sẽ thường xuyên gia nhập tân nhân hoặc là có chút nhân vật bị lâm thời thay đổi đều là có khả năng Đỗ Mân thân là người đại diện mang theo chính mình nghệ sĩ xuất hiện cũng hợp lẽ thường chẳng qua có người khẳng định nếu không thoải mái Trương Linh từ bị tiểu Nguyệt quăng một cái tắt lúc sau thành thật rất nhiều làm làm gì liền làm gì nay một vòng người đều cùng tiểu Nguyệt có liên hệ rồi lại lẫn nhau lẫn nhau không quen thuộc Đỗ Mân cũng ở trước tiên thấy được nhạc ngày tốt trong lòng cũng nói không nên lời là cái gì cảm giác đại khái là mất mát đi vài người lẫn nhau chi gian không khí cái gì quái dị phương dung thất thần vài câu đều đem lời kịch nghiệm sai mạnh lan lan nhưng thật ra thực nghiêm túc nề hà đối phương không phối hợp nàng cũng chỉ có bị kéo phân nhạc này tốt bởi vì đố mân xuất hiện cảm xúc cũng có chút không xong trong tay cầm kịch bản tâm tư lại không biết bay tới đi đâu vậy đều ngốc đứng làm gì không nghe thấy lời nói của ta sao. Lại cho các ngươi 10 phút, 10 phút lúc sau, lại đây đi một lần, hôm nay nếu là chụp không ra, ai đều đừng nghĩ đi. Đạo diễn kêu thanh ầm, cùng trang loa dường như, phun nước miếng nơi nơi bay loạn. Chu nhiên hiện tại muốn chết tâm đều có, hắn như thế nào liền đầu góc tàn nhẫn chịu, một hai phải bước vào giới nghệ sĩ, làm gì đạo diễn, cả ngày đối mặt nhất bang ngu ngốc, mắng cũng mắng, hấn cũng hấn, chỉ kém động thủ đánh bọn họ. Mới mấy tháng không gặp, chu nhiên lúc này hình tượng, phòng trưng liền tính tiểu nguyệt thấy, cũng hoàn toàn nhận không ra.